Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện hắc ám nữ phụ trùng sinh. mươi 51, tang thi kỳ lạ, giống, đối mặt với một tang thi mặt người thân hư thối bốn mắt nhìn nhau, một mắt mông lung hư thối, một mắt kinh hãi dị thường tần nguyệt chớp cũng không dám chớp thẳng đến nhìn thấy đối phương nước miếng đậm sệt nơi khóe miệng chưa từng có khép lại rơi trên mặt đất thành một bãi nhỏ tần nguyệt mới hấp một hơi khí lạnh thanh âm không lớn ngược lại cái đầu bình thường như ngâm trong nước đá lại phá vỡ cục diện. Hiêu bóng xanh chợt lóe. sau đập vào mặt hư thối tanh tưởi tần nguyệt nhanh nhẹn tránh né lui ra nhưng người trốn tang thi tập kích may mắn bình thường chăm chỉ luyện tập thân thể không thì cự ly gần như vậy không cách nào né tránh còn tang thi đầu người này mang theo mùi thúi đặc hữu của chúng nó cùng với tần nguyệt bổ qua rất nhanh vang lên âm thanh vật thể dụng vào vách tường một trận bùm bùm tiếng vang qua đi nó từ trong đống rác bỏ lên lắc lắc đầu dựng lên thân mình lại tính toán hướng tần nguyệt đánh tới Tần Nguyệt cảnh giác nhìn toàn thân hiện ra trạng thái phòng ngự rõ rệt đây là một cái tang thi biến dị, nguy hiểm nhất phải kể tới răng nanh cùng móng vuốt của nó. Mắt thấy tang thi vọt tới, không kịp ngẫm nghĩ tần Nguyệt ngưng tụ dị năng liền đập qua, vừa lúc đập trúng mặt nó thanh âm đùng đùng thật nhỏ của ngọn lửa đang cháy vang lên cái đuôi con tang thi này như thằn lằn dương miệng rộng phát ra tiếng hét thảm thiết ngao. Tiếp thân thể nó lộn nhào mấy vòng dưới đất làm lộ ra càng nhiều da thịt. Một trận này làm người ta ê răng ghê tởm. con tang thi thức giận, mở ra răng nanh hướng tần nguyệt sông đến. Tinh phong lần nữa ập đến, tần nguyệt mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Tình huống càng nguy hiểm cô càng băng lãnh ánh mắt lạnh lùng, toàn thân ở giai đoạn đề phòng, không chừa cho nó có một cơ hội nào. Con tang thi lao tới thất bại liền dùng đuôi dài quật đến, đồng thời phát ra âm thanh thức giận. Tốc độ của nó càng ngày càng nhanh. Tần Nguyệt cẩn thận quan sát bốn phía phán đoán khả năng tang thi xuất kích, đến khi con tang thi xanh biếc lại lần nữa tập kích Tần Nguyệt rất nhanh bắt được cơ hội một cước đạp ra bản thể, dùng búa chém thẳng tới, đáng tiếc tốc độ tang thi qua nhanh, cô không tài nào bắt nổi, chỉ chém đứt một đoạn đuôi của nó. Máu hôi thối từ đó bắn ra, vừa lúc phun tới trên mặt Tần Nguyệt, cô không có thời gian lau đi sạch sẽ lại huy búa nhắm đầu tang thi, bị nó nghiêng một cái tránh qua. Mất đi cái đuôi tang thi hiển nhiên không còn linh hoạt như trước Thời điểm nó né tránh rõ ràng vị trí lệch khỏi quỹ đạo mong muốn Tần nguyệt thừa dịch nó còn chưa thích cứng bản thể không có cái đuôi sau lưng Một búa lại tới, nháy mặt lại từ trong không gian cầm ra búa mới Cô chân vừa đạp dùng sức nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt búa dùng sức chém đầu tang thi T lúc này tốc độ tang thì chạy trốn rõ ràng chậm một chút trực tiếp bị tần nguyệt chém chúng thuận lợi phá vỡ ra thịt nó tăng thì không ngừng lắc đầu bất quá cô làm sao bỏ được cơ hội tốt này lại dùng thêm sức âm thanh xương vỡ vụn tang thì chu lên đau đớn liền vung tay loạn xạ đến tần nguyệt cô ngưng dị năng ném đến móng vuốt đang vung tới lại từ trong không gian lấy ra búa mới chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch tang thi ra biết trên đầu cắm búa hãm sâu dần vào da thịt nó máu đen chảy ra lại theo cử động làm toàn thân đều dính phải trông còn ghê tởm hơn lúc nãy tần nguyệt tính toán tốc độ cùng với sức chịu đựng của con này không chút khách khí lại cầm búa bổ nhào tới mục tiêu là chỗ cũ lại sử dụng một ít dị năng đáng tới rất nhanh con tang thi này hết chịu đừng liền gục xuống đất phá vỡ đầu tang thi tần nguyệt lấy ra tinh hạch tùy thiện ném vào không gian đến khi cô dứng lên mới phát hiện trên cánh tay mấy vết chảy ra bất quá cô cũng không thèo để ý tùy tiện lắc lắc xác nhận không có vấn đề gì mới xoay người bước đi ra ngoài nơi này vẫn không có bóng dáng ai mang theo một tia thiện lương đốt chai tang thi nơi này xóa tan mùi vị huyết tinh trên đường trở về cô chỉ gặp bốn năm tang thi không đợi nó chu lên liền một bổ nhào qua mất mạng sau không chút khách khí đào ra tinh hạch thời gian trôi nhanh. Bốn phía vắng vẻ không chút âm thanh ánh nắng màu cam ảm đạm chiếu trên mặt đường Nhà nhà một bên bóng dáng Thiếu nữ một bên huy động búa trong tay Quái vật liên tiếp ngã xuống Tùy ý cho cô nàng chơi đùa Rát rát Hoàng hôn buông xuống Quạ đen dương cánh phía bầu trời Thanh âm thô thô khàn khàn Khiến người ta nghe thấy mà thê lương Thế giới yên tĩnh Giống như một tòa khổng lồ bãi tha ma Khắp nơi tiết lộ ra khí thức bất thường Tần Nguyệt trở lại doanh địa không sớm không muộn, nhóm người về sớm đã chuẩn bị bắt đầu nấu cơm, phần lớn người thấy cô trở lại đều quay sang nhìn, phát hiện cô không mang gì trở về liền xoay người vội vàng làm tiếp công việc của mình. Từ sau cốp xe lấy ra thức ăn cùng nước uống lúc trước quân đội đưa, dù sao hôm đó mọi người đều nhìn thấy che đậy còn không bằng quang minh chính đại lấy ra ăn xong đỡ phải bị những người không có tâm ý tốt nhớ kỹ. Tần Nguyệt không chút để ý ánh mắt của người xung quanh, đơn giản uống nước khoáng. Trong lúc đó nguyên tuyển có đến một chút đại ý là bảo cô lần sau không được ra ngoài một mình, sợ nếu gặp chuyện không may không ai chiếu cố. Tần Nguyệt chỉ thùy tiện đáp ứng qua loa nhưng trong lòng không cho là đúng, nhiều người có nhiều chỗ tốt nhưng tương đối, sau lưng ít ai lại tín nhiệm được một khi bị phản bội chỉ có thể thở dài, chỉ trách ánh mắt mình vụng về, không trách được người khác. Ăn xong, Tần Nguyệt thì một nơi vứt đi, cái hộp cô vừa vứt đi bị một thiểu hài tử nhặt lên, đại khái là nhìn thấy Tần Nguyệt ăn quá sạch sẽ nên có chút thất vọng, bất quá vẫn dùng ngón tay trỏ đến trong hộp ý đồ lấy xuống một lớp dầu mỡ còn dư lại. Hắn đem đến bên miệng dùng lưỡi liếm liếm ngón trỏ, quay đầu dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn Tần Nguyệt đáng tiếc cô gái là Tần Nguyệt lại không thèm để ý đến nó, đành thất vọng lần nữa trở về. Tình yêu tràn lan cái gì coi như chết đi, nếu Tần Nguyệt sống hai đời rồi mà vẫn còn cái thứ đó chắc cô đã phải chết đi sống lại thêm vài lần nữa. Huống hồ so hắn với những đứa trẻ đáng thương khác thì hắn còn may chán, ít ra bên cạnh hắn còn bố mẹ. Tần Nguyệt xoay người đi ra ngoài, gió thổi bay mái tóc cột phiêu động trong gió hiện lên gò má lạnh ý có vẻ là người không dễ ở chung. Mặt trời sắp biến mất chiếu xuống địa phương một ít ánh sáng vàng nhặt cả thế giới giống như một bức tranh tà khí tỏa ra một cỗ thê lương hoa Mỹ bao la hùng vĩ. Tần Nguyệt đứng tại chỗ cao quan sát hoàng hôn của trấn nhỏ, xa xa liên tục có nhiều người đang trở về. Đến khi trở về đại khái có chút động tĩnh nhỏ, những người bình an đối với người nhà hắn là rất vui vẻ, chẳng sợ họ không mang thực vật trở về chỉ hơi buồn một chút sau lại nghĩ thoáng. Một số chưa trở về thì lại có vẻ lo âu bất an, còn lại nghe được tin dữ thì khóc một hồi, một mảnh thê lương. Lại qua một giờ trôi qua, người ra ngoài hầu hết đã về, không trở về chứng tỏ không trở lại nữa. Màn đêm lặng lẽ giáng xuống, hắc ám bao phủ toàn bộ âm thanh đống lửa thường thường vang lên đùng đùng rất nhỏ tần nguyệt mở ra ánh mắt quan sát xung quanh, xác nhận không mọi người đều ngủ mới vận dụng ý niệm tiến vào không gian. Không gian biến hóa không biểu hiện rõ rệt nhưng người sở hữu nó lại dễ dàng nhận ra điểm bất đồng, đầu tiên không gian như lớn hơn, tiếp theo là đất đai phì nhiêu hơn. Cô suy đoán biến hóa là do ngọc thạch chắc là ngọc thạch bên trong có gì đó bị không gian hấp thụ, còn đất biến hóa không biết có phải hay không cùng vàng bà có liên quan. Nhân loại tiến hóa đều lấy ra đồ vật theo yêu cầu, như vậy hoàn trả tự nhiên là điều hiển nhiên. Thảm thực vật trong không gian sinh trưởng rất tốt, mỗi một số thực vật thủy linh linh rất có tinh thần. Tần Nguyệt đi trên con đường nhỏ ở đồng ruộng thuận tay thu hoạch rau quả đã chín. Về phần không gian mới mở rộng tới hơn một mét vuông cũng không lãng phí quyết đoán lấy ra một ít giống gieo xuống đất. Tuy rằng Ngọc Thạch hôm nay thu được không phải rất nhiều nhưng tin tức không gian mở rộng ra cũng khiến trong người vui sướng. Làm xong hết thảy Tần Nguyệt đi đến bên hồ vớt ra tinh hạch bên trong, liền tại bên cạnh hấp thu. Hiện tại tinh hài cấp thấp đối với cô đã không còn nhiều tác dụng nhưng có chút ít còn hơn không, số lượng có thể bù lại chất lượng, nói chung cái gì đều giúp cường. Ngược lại mấy tinh hài cao cấp đối với cô rất có tác dụng, đáng tiếc số lượng lại chỉ có mấy viên, về sau không chạm được quái vật còn không nói, tính nguy hiểm còn rất lớn, bất quá thế đạo bây giờ trừ bỏ những người có mệnh tốt, ai mà không đem đầu xuyên tại trên lưng quần kiếm ăn. Thời điểm cô từ trong không gian đi ra trời còn tờ mưa tối, cô lại nằm lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến sáng sớm hôm sau mặt trời chiếu lên đỉnh núi cô tỉnh dậy thấy mọi người trong doanh địa đều đã thức, mọi người đều biết qua mấy phút sau là gấp rút lên đường. Sắc trời sáng hẳn ai nấy đều dọn dẹp xong hành lý của mình, sợ để sót cái gì, mấy tiểu hài tử vẫn chưa có hoàn toàn tình ngủ mắt mơ mơ màng màng theo bên cạnh ba mẹ không dám chạy loạn. Mấy ngày nay mọi người đã không còn có thói quen ăn điểm tâm, bởi vì tiết kiệm lương thực rất nhiều người chỉ ăn hai bữa cơm, thậm chí có người còn ít hơn. Buổi sáng không có hoạt động giải trí, mọi người nhỏ giọng cùng những người xung quanh trò chuyện trao đổi tin tức một lúc sau phía trước vang lên tin tức những quân nhân bắt đầu động mọi người ai nấy đều chen lấn nhau, sợ bỏ lỡ vị trí tốt. Liên tục đi được mấy ngày cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy căn cứ Nam Phương. Căn cứ Nam Phương rất lớn, tường bao quanh nhìn qua rất dày, đám lính vác súng canh giữ xung quanh ở tại những vị trí nhất định phòng ngừa tang thi tập kích. Cửa chính an bài một đội ngũ trình tề giám sát nếu phát hiện có người xông vào hoặc tang thi đều không chút nháy mắt nổ súng. Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước cửa chính một đội ngũ kéo rất dài, mọi người phần lớn nhìn qua chật vật không chịu nổi nhưng trong ánh mắt mệt mỏi đầy tơ máu lại hiện lên tia hy vọng sống sót mãnh liệt. Đội ngũ di chuyển với tốc độ rất chậm kiểm tra phi thường nghiêm khắc còn có một điều cứng nhắc, nếu không có tài năng gì đặc thù phải giao năm túi gạo hoặc lấy lương thực tương ứng trao đổi. Hai giờ sau, cũng đã đến đội ngũ tần nguyệt, cô tiếp nhận bảng thông tin thủ vệ đưa tới, sau cầm bút trực tiếp viết lên, tuy rằng đứng xem rất nghiêm túc nhưng trừ bỏ tên là thật, còn lại một cái đều không có cái nào là thật, ngay cả dị năng cô cũng giấu đi, không có điền đầy đủ. Thật vất vả làm xong một loạt kiểm tra, hay cũng bởi vì có chút ít quan hệ với từ đức nên được miễn bị giam trong phòng 3 ngày, tần nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay khi chân vừa rảo bước tiến vào cổng căn cứ thì một thiểu hài từ khoảng 8 tuổi liền từ bên trong vọt ra ôm chặt đùi tần nguyệt kích động hô, mẹ. mươi 52, tuyết triệt, chịu đựng không tức giận tần nguyệt nắm chặt tay, hít vào một hơi mới mở miệng nói, buông tay. Tiểu hài tử chấp chấp một đôi mắt to rưng rưng, như là một lúc sau mới phản ứng, như là không tin nổi, hắn chu miệng trương trương, một bộ dạng như sắp khóc thật lâu sau, mới nhỏ nhẹ kêu lên, mẹ con, mẹ đừng không cần con, con sẽ thực nghe lời. Hắn biểu hiện như một hài tử thực ngoan ngoãn, bộ dáng biết sai buông mắt, khẽ cúi đầu. Ta nói buông tay, Tần Nguyệt có chút cũng không chịu đựng được nữa, CMN, một đại nam nhân ôm đùi cô có cái ý tứ gì không biết. Tần Nguyệt hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái cảnh cáo thấy hắn không có hành động gì, tiếp sau nắm lấy sau cổ áo quăng ra ngoài. Cứ tưởng rằng hắn sẽ dễ dụa rơi xuống đất, không nghĩ tới hắn không có phản kháng cứ thế bị quăng ra ngoài. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đáp lên cửa rồi tuột xuống, Tần Nguyệt trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng nghĩ đến tính tình khó chịu khi nãy, một tia ấy náy rất nhỏ nháy mắt bị khẩu ăn. Cô là điên rồi mới cảm thấy chút đáng thương, Tần Nguyệt mất hứng, xoay người nâng bước chuẩn bị rời khỏi. Mẹ, người không cần con, một tiếng trẻ con nho nhỏ tràn ngập ủy khuất vang lên truyền đến từ phía sau tần nguyệt, trên trán không nhịn được nổi lên gân xanh tiểu tử này là chơi thượng ẩn có phải hay không? Cô xoay người, trợn trừng mắt nhìn hắn. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn bên này, chi trò hoặc lớn hoặc nhỏ giọng thảo luận. Nhìn bọn họ một cái đi, tôi nói, khẳng định có vấn đề. Có vấn đề sao thế đạo này, còn không biết có phải hay không mẹ con, dù là con ruột cũng không chịu được ném đi. Cũng không biết a tiếp tục xem. Mọi người vừa phát ra ý kiến thảo luận, nhìn qua không có thay đổi gì, trên thực tế sau tiểu hài tử trực tiếp đứng lên, mẹ con sẽ ngoan, con sẽ thực nghe lời. Ai tiểu tử này, đại tỷ ta là sinh viên năm thứ nhất đại học luôn cùng ta một chỗ, không có nghe là nói có. A Phi, xem tuổi của cô ấy cũng không thể có một đứa con lớn như cậu a thôi vẫn là nên làm cái gì thì làm đi, đừng tìm phiền toái cho người khác. Nguyên tuyển tinh mắt phát hiện tính toán trong mắt cậu bé, trong lòng muốn tính toán lão đại hắn. Không có cửa đâu, đây không phải đoạt sinh ý tranh yêu sủng sao, xem hắn là người chết sao. Nguyên Tuyền vừa nói câu này, tiểu hài từ nhìn thoáng qua hắn, đáng thương kêu chú. Không thể phủ nhận trong mắt tiểu tử này rất trong suốt, làm người ta nhìn vào không thể hoài nghi hắn đang nói dối. Ngược lại nguyên Tuyền lớn lên bằng cách lừa bịt người khác, level với hắn còn quá thấp chính là không thể so. Phi, mày gọi ai là chú hà? Nguyên Tuyền vẻ mặt ghét bỏ nói, chờ hắn còn muốn nói lại bị nhân viên căn cứ dẫn đường cắt đứt, được rồi, cậu có đi hay không đây, không đi chúng tôi đi trước, đừng tức giận giống hệt mama. Người dẫn đường trong căn cứ này sớm đã nhìn không vừa mắt Nguyên Tuyền, hắn vừa mang theo một đội ngũ đi vào phòng vừa ra ngoài thấy Nguyên Tuyền ở đây nói lời không thành thật đột nhiên từ trong đội ngũ đi ra có ý tốt nhắc nhở. Ai ai ai tôi lập tức đi ngay. Nguyên Thuyền đối hắn ta lấy lòng nói, gặp người thái độ kiên quyết bất đắc dĩ phải đuổi theo, chỉ tiếc hắn chưa kịp uy hiếp tên tiểu tử kia. Tên tiểu tử kia cúi đầu, trong mắt lóe lên tinh quang, chờ đến khi ngẩng đầu lại là bộ dáng vô tội, Tần Nguyệt hít thở dài, kiên quyết bướng bỉnh. Kỳ thật cô rất muốn biết tiểu hài tử hiện ra bộ dáng ngây thơ rốt cuộc muốn làm gì. Nếu không phải đời trước không biết trong căn cứ chỉ có vài cao thủ dị năng, nhìn hắn biểu diễn sinh động như vậy cô còn tưởng mình không phải đang lưu lạc sống chết ở bên ngoài. Dựa vào kiếp trước ai chẳng biết dị năng giả thanh mộc cha mẹ hắn là nhà khoa học tiểu tử này lúc nhỏ học không giỏi ăn nhầm cái gì dược cấm dẫn đến thân thể không thể phát dục duy trì vĩnh viễn bộ mặt trẻ con không lớn này Bất quá mọi người nhìn thấy bộ dáng này cũng không ai dám xem nhẹ hắn tiểu tử này thức tỉnh dị năng vô cùng biến thái là một loại gọi là đồ vật hư vô tóm lại nếu không phải bí mật đột nhiên bị tiết lộ hay tự nhiên gặp ám sát liền không ai muốn đắc tội tên này Cô từng gặp qua hắn một lần, khi đó cô làm người hầu hạ vũ hoài cùng vào trong phòng họp của dị năng giả. Tiểu tử này lúc ấy mặc một bộ quần áo trẻ con, mang theo kính đen, cả lơ phất phơ ngồi trên ghế còn không ngừng lắc chân. Có một đại hán dị năng hệ kim thấy vậy khó chịu, bất quá là quát lớn một tiếng, tiểu tử kia cười đến lãnh diễm huyết tinh, trực tiếp cầm dao nhảy lên bàn nhanh chóng hạ đao chặt đứt cánh tay của đại hán kia. Từ đó về sau cô không dám khinh thường tiểu hài từ đó, mà không phải riêng cô, nhất là cái loại này cũng không phải tiểu hài từ. Tuy rằng thời điểm Tần Nguyệt chết đi cũng không nghe được tin hắn khôi phục lại bình thường, nhưng nếu nhớ không lầm, bây giờ tiểu tử này đã trưởng thành. Vừa nghĩ cô bị một thiếu niên 15-16 tuổi ôm đùi gọi là mẹ Tần Nguyệt liền phản cảm tuyết triệt này, cậu ta còn dám đem phiền toái cho người khác sao? Đừng làm rộn tìm người khác chơi với cậu, Tần Nguyệt đẩy ra hắn lần nữa. Không thể trêu cô còn không trốn được sao. Nói xong cô rời đi, ly khai trụ sở bước vẫn bình thường như không có gì. Nhìn thấy người đi rồi tuyết triệt lúc này mới mặt không chút thay đổi vỗ vỗ cho bụi trên quần áo, người chung quanh thấy không còn náo nhiệt liền tản đi, bọn họ cũng không cần biết thật giả như thế nào chỉ là muốn xem có cái gì náo nhiệt nhìn nhìn một chút. Trung Quy đã đến căn cứ một đoạn thời gian, mỗi một ngày sinh hoạt đều rất đơn điệu. Lấy tin tức từ trong phòng trực đi ra, Tần Nguyệt biết được ông nội cũng không có tới căn cứ Nam Phương, bởi vì có một nguyên nhân nào đó nên họ đến căn cứ khác chú ngủ. Còn cố ý cho người nhắn lại cho cô, nếu như đến căn cứ Nam Phương thì không được đi chạy loạn, ngoan ngoãn ở trong này chờ bọn họ đỡ cho cả nhà tìm không thấy. Nhàn dỗi không có việc gì cô cũng sẽ nhận một số nhiệm vụ kiếm tinh hạch hiện tại còn kém là mỗi tang thi đều có tinh hạch là thời cơ tốt thu thập. Trên đường trở về từ Đức cho cô không ít tinh hạch thông qua tinh lọc cô đã ẩn ẩn cảm nhận được sắp phá vỡ tầng lá mỏng để tăng cấp. Tuy rằng dị năng giả trong căn cứ đều là cấp 1 nhưng bọn họ thăng cấp so với cô nhanh hơn, huống chi cô chỉ là trùng sinh mà nắm giữ những tin tức người khác không biết, cũng không phải bản thân cô yêu tú gì tần nguyệt không nghĩ cô sẽ bại bởi người khác người chậm nhưng sớm bắt đầu không phải không có đạo lý không mạnh lên được. Trần tỉ cô đây là muốn đi đâu? Tiểu lục tử hưng phấn trà sát tay, hắn chỉ là đi qua nơi này không nghĩ đến lại gặp được thần tượng thật làm người ta khoái trá mà. Đi tìm nhà ở, Tần Nguyệt Thành thật nói. Trong căn cứ phân ra 4 khu trung tâm là khu A, nơi này tất cả đều là quan quyền quy tối cao, khu B là khu ở cho dị năng giả, đáng tiếc chi phí mỗi tháng rất đắt, khu 100 là dành cho người bình thường ở, khu 500 là khu trao đổi chuyên môn cung cấp mua bán các loại. Cô có thể ở chỉ có khu B và C tại khu 100 dị năng giả có thể ở miễn phí, bất quá phòng ở không được tốt còn phải đề phòng cháy trộm linh tinh. Quá lãng phí thời gian, Tần Nguyệt lắc đầu tính toán đi khu B xem xem, chỗ đó chẳng những an toàn còn có thể đảm bảo. Trần tỷ tôi ngược lại biết một nơi, dẫn cô đi xem một chút. Khi tới đây trưởng quan đã nhắc nhở qua, nếu gặp cô có điều gì phiền toái cần giúp đỡ thì luôn sẵn sàng, vừa vặn đó là một phòng của bộ đội, sau này bị trưng thu, hắc hắc. Tiểu lục từ tích cực nói, chỉ là mới nói xong một người lính khác tìm hắn trở về, bất đắc dĩ, hắn chỉ cười ha ha rồi lưu lại cho Tần Nguyệt một tờ giấy ghi địa chỉ xong mới rời đi. Căn cứ vào tờ giấy tiểu lục đưa Tần Nguyệt đi qua thời điểm đi qua một con đường nhỏ nghe được âm thanh kỳ quái rầm gì cô quay đầu đi, phát hiện trên đống cỏ có một thiếu niên đang nằm, làm phát thu mâu âm thanh rên gì đó. Hắn nằm tại đống cỏ ven đường, trên mặt đầy mồ hôi, toàn thân nóng bỏng nóng lên, cả người giống như bình thường người đầy mồ hôi ướt đẫm, ngay cả làn da đều lộ ra hồng sắc khác thường. Tần Nguyệt nheo mắt tiểu tử này như thế nào nhìn có chút quen mắt. Nghe thanh âm tuyết triệt khó khăn mở mắt hắn hiện tại vô lực nằm dưới đất, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, hiện tại ngay cả một tiểu hài tử cũng có thể đưa hắn đi Tây Thiên. Tuyết triệt bên miệng gợi lên nụ cười tự diễu, không hay biết bộ dạng mệt mỏi lười biếng của mình có bao nhiêu hấp dẫn. Bộ dáng cậu thật giống một hài tử, không phải anh trai hắn đi. Tần Nguyệt nửa mờ nửa đùa, trời mới biết trong lòng cô bây giờ có bao nhiêu suy nghĩ khó có thể tưởng tượng. Tiết triệt trong nháy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, lúc này hắn đã nhìn thấy rõ ràng người trước mắt là cô gái mình vừa lợi dụng, đáng tiếc cô ta quá cẩn thận cũng không như mong muốn của hắn lợi dụng mang được về nhà thế cho nên nửa đường dược hiệu phát tác mới nằm vật ngã tại nơi này. Nguy hiểm nheo mắt, hắn gợi lên nụ cười mỉ hoặc khiêu khích nói, như thế nào coi trọng tôi sao? Không, cậu quá tự luyến. Tần Nguyệt đáp, phải không? Đáng tiếc tôi còn tưởng cô coi trọng tôi, tôi nhưng khi nhìn cô liền thích cô nói tôi nên làm như thế nào đây? Tuyết triệt mỉm cười, khuôn mặt để lộ ra một hương vị thuần túy sạch sẽ, đặc biệt mỹ lệ trong ánh mắt thoát lên một tia tiếc nuối thần tình. Hắn dừng lại một chút lần nữa mỉm cười ôn nhu như gió xuân, nếu không cô dẫn tôi về nhà đi. Cậu đang tránh né người nào? Tần Nguyệt thẳng thắn hỏi. Tuyết triệt đang tươi cười trong nháy mắt cứng lại cô đang nói cái gì? Tôi hỏi cậu đang tránh né người nào? Không thì làm gì lặp đi lặp lại muốn mang tôi về nhà. Tần Nguyệt bất đắc dĩ xòe tay nói, trước nói tốt, tôi ở đâu còn không biết, cậu cũng đừng suy nghĩ. Tuyết triệt trầm mặc cô gái này, thật muốn, chặt cô. Bất quá, tôi đoán cậu cũng không muốn nhất định phải đổ thừa lên tôi, chẳng qua lúc đi ra trên người không có một đồng nào, hay bởi vì tránh né ai đó hoặc là chuyện gì dẫn đến cậu không thể về nhà. Tần Nguyệt quan sát Tuyết triệt từ trên xuống dưới, trực tiếp nói, cậu nợ tôi một nhân tình, tôi đưa cậu trở về khách sạn. Hắn suy nghĩ một chút phát hiện yêu cầu cũng không quá phận nói, đi bất quá yêu cầu phải hợp lý, nằm trong phạm vi của tôi. Được a đúng rồi, thời điểm nào đó tôi làm sao tìm được cậu đây? Tần Nguyệt mở miệng hỏi. Khu A, phòng 102, cô hẳn là biết đi. Tuyết triệt cho rằng cô biết thân phận hắn, tức giận trả lời. Đang chuẩn bị ra ngoài tìm người nâng hắn Tần Nguyệt dưới chân lảo đảo một cái suýt thì ngã Khu A phòng 102 ai chẳng biết năm đó một chàng kinh thiên động địa sụp đổ A Mà người chế tạo khởi tai họa này là chủ nhân phòng 102 Ngẫm lại lúc ấy cô sống ở khu B đều thấy bụi bay mù mịt Tần Nguyệt trầm mặc nguyên tưởng giúp hắn sẽ lôi kéo được thân thích Ai ngờ cô là đến bán cho hắn bản tôn Hát hát, Tần Nguyệt không khỏi thở dài chương 53, Sigmic Xử lý xong chuyện của thuyết triệt Tần Nguyệt mới rảnh rỗi trở lại xem phòng ở Đây là một khu độc lập chung quanh không có hàng xóm cùng nhà Ngược lại giải quyết tốt vấn đề an toàn của cô Về phần giá cả phải chi trả tiểu lục tử đã đàm phán thật tốt Một tháng cô chỉ cần đưa 5 cân gạo đoán chừng là quân đội nửa đưa nửa, nửa thuê Xem yêu đãi như thế này là không thể không lấy được Tốt liền chọn cái này Tần Nguyệt nói nhà này nhìn qua cô rất hài lòng Được mời đi theo tôi, đăng ký chút thông tin sau nộp tiền một tháng trước sẽ rất nhanh. Một cô bé nhìn nhỏ hơn cô nói, ừ, theo cô bé chuyên môn phụ trách cho thuê phòng đến căn cứ đăng ký thì tần nguyệt ngoài ý muốn phát hiện căn cứ đã bắt đầu có nguy cơ thiếu nước, chỉ là vấn đề không quá nghiêm trọng. Nếu không đoán sai, tình hình này sẽ càng nghiêm trọng thẳng đến khi viện nghiên cứu phát minh ra máy móc tinh lọc nước ô nhiễm mới có thể giảm bớt. Ngày kế tiếp Tần Nguyệt không có đi ra ngoài, mà là lưu lại ở trong phòng, sửa sang lại phòng ở cho tốt một chút. Tuy rằng những cái này đối dị năng giả rất tốt nhưng đối người bình thường là dư thừa sức, cô cần một địa phương đặt chân khiến người ta có cảm giác an toàn. Tuyết triệt nằm trên giường, tức giận đấm lên giường xả tức giận, cô gái đáng chết thế nhưng dùng kháng, tuy rằng hắn nói không cần làm phiền người khác, nhưng cô cũng không cần dùng kháng, đến tột cùng cũng không phải nữ nhân, hắn chỉ cần người đến nâng về thôi. Nghĩ đến một màn vừa xảy ra kia, hắn lại tức đến phun máu, lúc tiến vào khách sạn ông chủ còn nửa nụ cười mập mờ, khiến khuôn mặt trắng nõn của hắn không khỏi đỏ lên. Không đợi hắn nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tuyết triệt nhíu nhíu mày, lúc hắn đến đã phân phó ông chủ không cần làm phiền, chỉ cần ba ngày nay chỉ cần mang đồ ăn đúng giờ, những lúc khác không được quấy dày hắn. Chẳng lẽ là đám người kia tới? Ai, thiếu ra là tôi. Ngoài cửa vang lên âm thanh trầm thấp của đàn ông Nhận ra người đến là người hầu của mình Tuyết triệt thở dài nhẹ nhõm Bây giờ mà bị mấy lão chuyên môn nghiên cứu cổ quái bắt về là không còn lời gì để nói Vào đi Tuyết triệt mở miệng nói Cũng trong lúc đó vận dụng ý niệm cửa tự động mở ra Người tới là một người đàn ông trưởng thành Hắn cao 1m8 Làn da ngăm đen rám nắng Tuy rằng nhìn qua thực bình thường Nhưng lại cho người ta không thể nào bỏ qua khí thức trên người hắn Đi đường sống lưng đều thẳng, cả người tựa như tùy thời chuẩn bị chiến đấu lúc nào cũng ok. Vô tự đầu tiên là lo lắng nhìn thoáng qua thiếu gia nhà mình, thấy không mất miếng thịt nào mới mở miệng thình tội thiếu gia, vô tự tới chậm. Vô tự cong lưng, cúi đầu, không chút nào biện dài. Ở trong mắt hắn luôn là như vậy, sai chính là sai, không bảo vệ tốt thiếu gia, khiến thiếu gia vừa đến căn cứ lại gặp tập kích là do hắn thất trách. Huống hồ là một người đi bên cạnh thiếu da, thời điểm thiếu da bị dược liệu phát tác nhưng hắn lại không có bên cạnh, là do hắn đáng chết. Đứng lên đi, sự tình quá đột ngột cùng anh không quan hệ. Tiết triệt nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt đã giảm đi rất nhiều, dược hiệu qua đi làm làn da tái nhợt, khóe miệng hơi sơ lên nụ cười ôn nhu hòa thiện, phảng phất mang theo hơi thở ấm áp cho thế giới, thế nhưng trong mắt không thể che giấu ánh sáng lạnh, đám người kia quả thực quá tiêu diêu tự tại. Mấy ngày nay anh ra ngoài cẩn thận một chút tôi không muốn nhìn thấy mấy thứ rác rưởi đó lung lay trước mắt. Vâng, vô tự lập tức đáp liền tính thiếu ra không nhắc nhở hắn cũng sẽ tự nhắc nhở mấy người không biết trời cao đất rộng. Nếu có cô gái nào họ tần đến phòng 102 tìm tôi, bất cứ lúc nào phải lập tức thông chi cho tôi. Tuyết triệt phân phó tiếp. Vâng, anh đi ra ngoài trước đi, tôi nghỉ ngơi một chút rồi trở về. Dứt lời Tuyết triệt nhắm mắt không để ý tới hắn nữa. vâng Vô tự gật đầu đáp chạy ra ngoài cẩn thận đóng cửa sau liền đứng ở ngoài chờ. Người đi ra ánh mắt tuyết triệt nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài đám chim sẽ đang đậu tại mặt kính chốc lát sau lại bay đi. Đại khái là do thời tiết tốt mới để cho hắn nhất thời không nhịn được tưởng đùa dai đi. Tuyết triệt mỉm cười nhớ lại lúc cô gái kia đem hắn đặt lên giường hắn liền bổ nhào vào cô đương nhiên cô gái lạnh lùng đó không chút thẹn thùng với hắn ngược lại hung hăng cho hắn một quyền thật mạnh lên bụng. A, loại con gái như vậy về sau như thế nào đem gà ra ngoài a? Tuyết triệt lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến quy luật thế giới đã thay đổi, tìm người gà còn không bằng bồi hắn chơi đùa, hắn che chở cho cô là được. Hắn nghĩ như vậy, phát hiện tâm tình mình khá hơn nhiều, giống như khi còn nhỏ nhận được lễ vật làm hắn thỏa mãn, có lẽ hắn nên tính toán kỹ càng rồi tìm cách làm thế nào thu thập cô gái đó. An tĩnh ánh mặt trời chiếu lên cửa kính, chiếu lên thiếu niên nằm trên giường nửa ngồi nửa nằm cười đến rảo hoạt. Lý khai khỏi tần nguyệt nguyên tuyền bị dẫn tới một gian phòng nhỏ, đầu tiên là bị yêu cầu cười hết quần áo, xác nhận trên người không có vết thương mới cho phép theo quân đội vào phòng quan sát. Hắn nhìn bốn phía, đây là một không gian tương đối kín, bốn phía đều là tường. Nguyên tuyền đi vào liền phát hiện có rất nhiều người đang ngồi bên trong, người vừa mới tiến vào hầu như không có nguy hiểm gì nhưng theo bản năng người ta vẫn là cách ly cậu, sợ có người không kiểm tra cẩn thận liền bị lây nhiễm. Trên thực tế mọi người lo lắng cũng không phải không có lý do, một lần trước có một người bị tang thi hóa, lúc ấy không ai chú ý đến nên lúc hắn đứng lên cắn bị thương một cô gái, sau liền trực tiếp bị một quân nhân nổ súng. Lại tới một đám người, thật xui, còn không biết có tang thi nào trà trộn vào mà không được kiểm tra kỹ hay không. Một nam tử trung niên nhìn thấy đám người mới tỏ ra sắc mặt không tốt. Thôi đi, đây là căn cứ anh cho rằng anh muốn vào là được sao, hiện tại bên ngoài mỗi ngày đều có người trong coi, cứ thoải mái một chút đi Nam tử ngồi gần cửa sổ quay ra tiếp sau chỉ vào một nhóm người mới đến, chính các cậu là người mới tới liền ngồi cách xa bọn ta một chút Đến gần đừng trách nắm đấm lão tử không có mắt, lão tử có thể coi các cậu là anh em nhưng nắm tay không tiếp thu được Nam nhân trung niên thái độ cáo gắt không phải rất tốt, mọi người vừa mới đến không có nghỉ ngơi liền gặp tình huống như vậy Mặc cho ai nổi giận, vì thế đã có người vọt ra, nói cái gì mà nói, mày cmn, nói mày còn ở lại chỗ này làm gì, anh em bọn tôi cái khác không tinh thông nhưng đánh nhau là còn có thể, nếu không chúng ta phân thắng bại một trận. Được đến thì đến, một hồi đừng có cầu xin ra ra nãi nãi, lão tử không chịu nổi. Người đàn ông ngồi tại cửa sổ ném áo khoác đứng lên chuẩn bị đánh nhau. Đúng dịp tiểu gia ta cũng không chịu nổi, đến thì đến, không đánh làm sao biết ai sợ ai à. Người mới đẩy một đồng bạn mình ra ở bên ngoài bị tang thi khi dễ thật vất vả mới đến căn cứ lại bị người ta bắt nạt như thế này còn muốn người sống hay không. Ta nói các người thật ồn ào, có năng lực thì ra ngoài đánh tang thi đi, xem ai giết được nhiều hơn, ai liền ngô ngô ngô. Lời cô gái còn chưa nói xong đã bị một người bên cạnh bụng miệng cô dương mắt tỏ vẻ bất mãn, ai ui cô nãi nãi của tôi ơi, nói cái gì vậy, mọi chuyện không liên quan đến chúng ta. tiếp bà quay đầu nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không hiểu chuyện, nói năng lung tung, các cậu đừng để ý, bà già này sẽ giáo huấn nó. Không có việc gì thì khâu cái miệng lại, không thì a, đại hán lời nói chưa dứt, nữ nhân lớn tuổi liền hiểu ý tứ của hắn, liền gật gật đầu, đại nhân chớ trách, đại nhân chớ trách. Chỉ là trẻ con không hiểu chuyện, em đi, cùng đàn bà con gái phân cao thấp làm gì? Người mới lộ vẻ khinh bỉ đối với hành vi uy hiếp đàn bà của đại hán. Mày nói cái gì có gan thì lặp lại lần nữa. Đại hán đứng phát dậy âm thanh lớn làm cho mọi người trong phòng đều nghe thấy. Bang bang bang, ồn ào cái gì an phận một chút, ai làm loạn liền cút ra khỏi căn cứ, không cần ở bên trong ngây người. Đại khái là do thanh âm cãi nhau quá lớn làm kinh động đến nhân viên quản lý bên ngoài, hắn gõ gõ gậy sắt lên cửa, ngôn ngữ tràn ngập tức giận. Nhất thời âm thanh trong phòng ngừng hẳn, đại hán cùng người mới chỉ dám chừng mắt đối phương, không lên tiếng, nhanh chóng ngồi lại vị trí cũ. Nguyên tuyền biết hai người kia còn chưa xong như vậy, tìm vị trí cách họ xa một chút ngồi xuống, đỡ phải bị liên lụy, hiện tại không phải thời cơ tốt náo động làm anh hùng gì, này liền cho bọn ngốc nghếch này nháo đi. Gì, gì cả con làm cái gì? Đến khi được thở như bình thường, cô gái lập tức chất vấn gì mình, thanh âm đầy bất mãn. Cô nãi nãi, của tôi ơi, con nhỏ tiếng một chút, trên đường đến đây con không phải đã gặp những cô gái khác sao, nếu không phải có cha con, chúng ta làm sao đến được nơi này? Nữ nhân lớn tuổi rừng rừng, cẩn thận nhìn xuống bốn phía, xác nhận không có ai để ý đến mới nói tiếp về sau chúng ta còn phải sinh sống trong căn cứ, không có đàn ông che chờ còn đắc tội người khác là muốn như thế nào sống tiếp. Hiện tại con đắc tội người, ngày sau gặp phải, hắn liền lôi con vào con hẻm nhỏ làm này nọ, hoặc là mỗi ngày đến tìm chúng ta gây phiền toái thì làm sao mà được. Dí con thấy gì suy nghĩ nhiều rồi, căn cứ là nơi như nào an toàn, không có việc gì đâu. Cô gái một chút cũng không tin tưởng lời nói gì mình, kỳ thật cô là con út trong nhà, bố mẹ đều dành hết tình yêu thương cho cô, nói cách khác như một nàng công chúa nhận hết mọi sủng ái. Nguyên Thuyền ngồi cách hai người đó không xa, nghe vậy cười nhạo xoay người, thật là một đoạn đối thoại không dinh dưỡng, mà hắn thân là kẻ cắp chuyên nghiệp, điều kiện đầu tiên chính là có đôi tai thính con mắt tinh, nói chuyện âm thanh lớn như vậy, hắn không muốn nghe cũng khó. Cuối cùng chỉ thấy có đại tỷ của hắn là tốt nhất, nuôi không phí tâm không nói, cùng cô ở còn vô cùng an toàn. Chương 54, cô gái nhỏ trên sân đấu. Đến khi Tần Nguyệt được tiểu lục tử thông báo rằng trong căn cứ có cuộc kiểm tra khảo nghiệm dị năng giả, những người lúc trước thức tình thật sự rất cảm tà cô chỉ hẩn không thể đi theo làm tùy tùng bên cạnh không rời. dục dục dục nhanh lên, giết chết hắn. Đánh, dùng sức đánh, làm cho hắn đắc ý này. Hoàn thủ a ai nha, sốt ruột muốn chết tôi cả hắn thắng đó. Tần lão tam, lúc nãy cậu xem nhầm nha, vẫn là ánh mắt của anh chuẩn. Địa phương thí nghiệm có thật nhiều phòng ở, phòng nào đều có một vài người đứng ngoài cửa, hấp dẫn ánh mắt người ta nhất vẫn là quảng trường, một đám đông vây quanh, bên trong là hai dị năng giả đang so tài. Thời điểm Tần Nguyệt nhìn đi thấy một nam nhân bị đánh ngã xuống đất người qua đường bên cạnh cô phát ra tiếng kêu rên, ai ai, thua sao, màn thầu của tôi. Phía trước một vòng người, chặn không ít đường đi Tần Nguyệt đẩy ra đám người đi về phía trước, vừa vặn trận đấu kết thúc từ trong đi ra một người đàn ông vạm vỡ. Người đàn ông kia là dị năng giả lực lượng, hắn vừa lên sân liền biểu diễn ra dị năng của mình, dùng tay một phát đánh qua một tấm thép dày 5cm nhìn tấm thép bị vứt sang một bên mọi người hoan hô sùng bái. Không sai, không sai, tôi liền cá cực cho anh, nhất định phải thắng. Lợi hại a, mở rộng tầm mắt, nếu là tang thi sớm đã nát vụn. Tốt tốt, ván này ai lên, ai lên, nhanh lên, đừng làm cho chúng ta chờ đợi quá lâu. Yêu, mau mau, cấp chết lão tử. dị năng giả lực lượng đứng tại bên trong quảng trường hưởng thụ sự tán thưởng của mọi người, bỗng nhiên, hắn phát hiện một điều không đúng, cô gái kia làm sao, không phát hiện hắn biểu diễn sao thế nhưng cứ như vậy đi qua, hừ, hắn lên tiếng, này, dũng khí không sai, đây là muốn cùng đại gia tỷ thí sao. Dứt lời, hắn khinh miệt xem xét liếc mắt nhìn Tần Nguyệt yêu, là một cô gái. Qua, đến, đến, đây là muốn cho các anh em xem hát sao. Một nam nhân vừa dứt chung quanh liền phát ra trận ý cười. Thôi đi, em gái này là một người đi nhầm địa phương, nếu không có chỗ ở, phòng ốc lão tử vẫn còn chỗ, không ngại nhét thêm một người. Em gái a đừng nghe bọn họ đến đây, ca ca ôm ôm cho thật ấm áp, cam đoan em sẽ luyến tiếc đi. Mắt thấy người chung quanh càng đùa càng quá đáng, nhóm nam nhân phía trước đem cô vây không cho lối đi, tần nguyệt nhíu mày, đối với nam nhân giữa sân nói, đi ngang qua. Đi ngang qua. Nam nhân trung tâm nhìn thoáng qua bốn phía chỉ vào một phòng bên kia cô sẽ không phải là muốn tham gia thí nghiệm kiểm tra dị năng giả a Ha ha ha, có trí khí như vậy đi cô em cùng Trần ca tôi đánh qua hai chiêu tôi để cô đi. Quá hai chiêu là có thể đi rồi. Tần Nguyệt ngẩng đầu ánh mắt lạnh nhạt thật giống như người bị làm khó không phải chính cô. Không sai chúng ta đùa giỡn hai chiêu, sau liền cho cô em đi. Nam nhân dị năng giả lực lượng hiển nhiên thực kinh ngạc cô gái này không phải cầu xin tha thứ mà còn trực tiếp ứng chiến, chẳng lẽ thế đạo này đem con gái không giống với con gái nữa. Nhưng không bao lâu hắn liền khôi phục tinh thần, bởi Tần Nguyệt đã hướng hắn bước đến kia góc chết phòng thân tự vệ cũng không phải ai cũng làm được. Lão Trần hắn cái khác không có, nhãn lực vẫn phải có, hắn biết cô gái này không đơn giản. Nghĩ đến như vậy, hắn bắt đầu tỉnh táo, dục vọng chân chính muốn so sánh với khoa chân múa tay. tần đình hâm tạo tư thế sẵn sàng đón địch tần nguyệt vừa cất bước vọt tới bên người hắn bắt được cánh tay đem hắn cả người lật ngã xuống đất thẳng đến khuôn mặt cùng mặt đất tiếp xúc hắn mới phản ứng được bản thân mình bị một nữ nhân phóng ngã không phải đâu trần ca anh cũng quá yếu đi nhường nhịn như vậy không phải tốt a em gái nhìn không ra mạnh a lần nữa lần nữa kết thúc như vậy chúng ta thực không đáp ứng Người phía dưới quan sát xong không bội phục quát, quyết tâm yêu cầu làm lại từ đầu chỉ có Trần Đình Hâm tự biết lúc này hắn bị đụng phải cái xương cứng, hắn lập tức bò từ mặt đất lên, lại đến. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy trong nháy mắt chợt lóe chính mình lại bay tê tê cho lão tử chuẩn bị một chút được không? Phanh! Bụi đất bay lên, Trần Đình Hâm phi phi vài cái từ trong cho bụi bỏ lên, hắn mới ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng tần nguyệt trượt lóe vừa muốn đạp một cước đến hắn, vội vàng giơ hai tay nhận hàng, ai ai ai, lão Trần tôi nhận thua. Qua bên ngoài một đám người ồ lên, phân nửa miệng nói Trần ca không cần nói giỡn. Trần Đình Hâm trong lòng cười khổ, cmn, trong nhà là ai nuôi dưỡng ra một cô em biến thái như vậy? Nuôi liền ở trong nhà đi còn ra ngoài đem tai họa đến cho người khác Hắn khó khăn có được hư vinh nghĩ rằng đem ra khoe còn không được sao Hắn đứng lên, hùng hãn hét, câm miệng Ai không phục chính mình lên thử, lão trần tôi cũng không phải đứa ngốc Vừa thấy cô gái này chính một tay chuyên nghiệp Ai không phục chính mình tìm đến, lão tử ăn no đủ Cao thủ một chiêu có thể biết được lai lịch của đối phương, huống chi hắn trúng nhiều chiêu như vậy, người khác nhìn thấy chỉ cho rằng hắn bị đá một cước trên thực tế tại cước thứ hai hắn không dùng dị năng phòng hộ chỉ sợ bản thân phải nằm trên giường dài dài. Con gái bây giờ thật hung tàn, Trần Đình Hâm nhìn bóng dáng Tần Nguyệt đi xa liền nghĩ về sau tìm người làm vợ không thể như cô gái này, như vậy hắn còn bị đánh bầm dập đến chết. làm xong hết thầy việc kiểm tra dị năng giả tần nguyệt có một huy chương màu hồng hiện tại dị năng giả không tính là rất nhiều chủng loại cũng không đa dạng thống nhất dùng huy chương màu hồng đại biểu dị năng giả thường không xanh thẳm mặt trời nhu hòa người dân sống trong căn cứ tại địa phương hoạt động bận rộn sinh hoạt. Một người đàn ông mang theo hai thủ hạ đi ở trên đường trong căn cứ, hắn ngày hôm qua vừa đi làm nhiệm vụ trở về, hôm nay vừa lúc mang theo hai thủ hạ ra ngoài ăn cơm, nghe nói trên đường mới mở một khách sạn, là căn cứ một một quan cao cấp mở, đi một lần cũng không sai. Ven đường một số cô gái nhìn hắn sắc mặt ửng hồng, khó khăn thu hồi ánh mắt thấy người ta không chú ý mình liền lấy gương soi soi trình chỉnh, chỉnh sửa sang lại quần áo đầu tóc một mặt chờ mong người đó quay lại nhìn. Đáng tiếc người ta chỉ liếc mắt nhìn xong lập tức quay đầu đi. Cô gái muốn thu đồ vật trên tay, nay người có thể mặc sạch sẽ như vậy rất ít, vừa rồi nhìn qua cũng biết người kia là người có dạ tâm lớn, so với những người trước kia cô nhận làm bạn trai thật sự tốt rất nhiều. Còn không có thu thập xong sao? Anh vừa xem em làm ra âm thanh lớn có phải hay không quá nặng thật là, bảo anh đi làm liền tốt. Một nam nhân mặc quần áo cũ từ bên cạnh đi tới, lấy đồ vật trong tay cô gái, xong mang ra một đống đồ trong đó bày xuống mặt đất trưng bày đem bán. "Không có việc gì, anh làm đi, em có chút mệt mỏi." Cô gái khoát khoát tay, đứng lên, nhìn người đi trước lại không cam lòng ngồi xuống ghế. Kỳ thật nam nhân kia đích thị dáng dấp không tệ, tác phong nhanh nhẹn, người lại trẻ tuổi, theo hắn tuyệt đối sẽ có tiền đồ tốt. Cô gái nhìn quần áo cũ trên người, nghe nghe, vẻ mặt ghét bỏ lại buông xuống, từ lúc nước trong căn cứ càng ngày càng hiếm cô vẫn chưa có tắm rửa qua thật không biết loại cuộc sống này bao giờ mới kết thúc. Anh nhanh lên, đợi cho mọi người đến chúng ta liền không có đồ ăn đổi ra ngoài. Cô gái ghét bỏ thúc giục, được em nghỉ ngơi đi anh nhanh chóng làm liền xong. Nam nhân ngồi xổm bên sạp cúi đầu làm việc hồn nhiên không phát hiện cô gái đối mình không kiên nhẫn, lên tiếng lại chăm chỉ làm việc. đại ca đào hoa bay tứ phía vừa rồi còn có con gái phát quang ầm ầm một thủ hạ tà mị lên tiếng thế nào có muốn buổi tối đem con gái mang về không thôi đi loại con gái này đại ca coi trọng sao cũng không nhìn một chút đại ca là ai một thủ hạ khác không khách khí trực tiếp bác bỏ đề tài này Hắn khinh bỉ nhìn đồng bạn bên cạnh nói, "Xem cậu có chút tiền đồ liền không tốt, tôi xem ngày hôm qua có một cô gái có dị năng đến khảo nghiệm, còn là hệ thủy, đại ca nếu cần đợi em đem cô ta qua cam đoan, cô ta sẽ hầu hạ đại ca thư thư phục phục." Các cậu, nam nhân đi đầu xoay người cho bọn hắn mỗi người bọn hắn một cái gõ lên đầu, vẻ mặt khinh thường nói, "Làm cho cười sao, có dư sức nghĩ như vậy không bằng ngẫm lại nhiệm vụ ngày mai." Đi ra thăm hỏi nhiều một chút, sự tình làm xong, những chuyện rong chi tục phấn không nói chính là đại mỹ nữ thời đại này muốn bao nhiêu liền có, là nam nhân phải tập luyện cho giỏi, sống sót mới không uổng phí kiếp sau đi một chuyến. Dạ dạ dạ, đại ca anh yên tâm, đợi ăn cơm chưa chúng em lập tức đi thăm dò, bảo đảm tin tức đến tay cạn kẽ nhất. Không sai, đại ca anh yên tâm, chúng em nhất định đem chuyện được phân phó làm được tốt nhất quyết không làm cho anh hao tâm. nhìn thủ hà cúi đầu khom lưng bộ dáng không tiền đồ làm hạ vũ hoài thực hài lòng thoải mái. bất quá cũng không có biện pháp. tuy rằng hắn thức tỉnh dị năng hệ lôi nhưng người chịu cùng tổ đội của hắn hoặc là thực lực rất mạnh hoặc là người ta có quan hệ rất tốt với căn cứ. nói chung lần nào chức vị đội trưởng cũng không đến tay hắn. nếu lập một tổ đội cho chính mình lại không có người thích hợp hai người kia chỉ có thể lợi dụng trước. hạ vũ hoài nghĩ đến xuất thần không chú ý tới một ông cụ đâm đầu vào người hắn bản năng hắn đẩy người ra ông cụ cứ thế ngã xuống đất. Ai u ai u, xương của tôi a Lão nhân ra quần áo cũ nát màu đen nằm dưới đất kêu rên, nửa ngày không đứng lên nổi. Đồng tử cậu đi đỡ một chút. Hạ Vũ Hoài không kiên nhẫn chỉ huy thủ hạ, sáng sớm gặp phải loại người đi lường gạt thật phiền lòng. Được rồi, lão nhân ra nơi này có bánh quy đưa cho ông, đứng lên đi. Ai ui, người này, người này a cậu cho rằng tôi vì cái ăn sao, ai ui, đau chết mất. Lão nhân ra dựa vào đồng tử đứng lên, cậu đừng xem nhẹ người ta, ta tự đi. Hạ Vũ Hoài nhớn mày đợi, người như vậy hắn gặp nhiều, nếu không phải tâm tình hôm nay tốt, hắn cũng không dễ nói chuyện như vậy. Bên này Hạ Vũ Hoài đang chờ người bị mất mặt, không ngờ lão nhân ra trong ánh mắt mọi người lảo đảo bước đi. Xem người này, nhìn qua sáng sủa còn tưởng là ai cũng giống như hắn ác ma như nhau. Lão nhân ra được, người có tiền không nổi còn không phải là bị người khách sáo. Người vây quanh anh một lời tôi một lời, hạ vũ hoài nghe được sắc mặt đen đi vào phần ngược lại thủ hạ phía sau quát, ồn cái gì mà ồn. Xảy ra chuyện gì, lúc này một thiểu đội binh lính điều tra đến, đầu lĩnh kia hiển nhiên nhận ra hạ vũ hoài, hắn đi qua, vũ bà vai nói, anh em, cậu như thế nào ở đây? Đám người thấy vậy không dám vây quanh xem nữa liền tản đi ai làm việc nấy, từ từ không còn ai quan tâm đến, hạ vũ hoài sắc mặt mới dễ nhìn một chút, không có việc gì, đụng phải một lão nhân lừa gạt. mươi 55 chuyện vặt vãnh kiếp trước, hắn nói còn chưa dứt liền nghe thấy một tiếng cười lạnh, Hạ Vũ Hoài tức giận trong lòng, đang muốn tìm xem là ai còn ở lại xem trò vui phải hào hào giáo huấn một phen, đập vào mắt lại là một bóng dáng xinh đẹp dần dần xa. Nhìn một lúc Hạ Vũ Hoài nhất thời cảm thấy trái tim hắn đập với tần suất không bình thường. Khóe miệng khẽ nhích hiện lên ý cười tự tin, cô gái này đủ tĩnh, đủ lạnh, đủ vị, hắn thích. Đi! Hạ Vũ Hoài nói xong đánh cái ánh mắt vào một người phía sau hắn, người nọ lập tức hiểu ý gật đầu sau lặng yên đuổi theo phương hướng Tần Nguyệt. Phía trước Tần Nguyệt phát hiện bản thân bị một cái lão chuột theo dõi, không hoảng mà vẫn duy trì tốc độ làm bộ hồn nhiên không biết gì tiếp tục đi tại một khúc quanh đột nhiên tăng tốc độ. Dựa vào chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đông tử than thở một tiếng vội vàng đuổi theo chỉ là lúc hắn đi qua khúc quanh chỉ còn lại người qua đường mà người hắn muốn đã không còn bóng dáng, hắn kỳ quái người đâu. Chạy nhanh quá đi, làm mất dấu một cô gái, nghĩ vậy mặt hắn đỏ lên đặc biệt dọa người. Không cam lòng, hắn tìm kiếm xung quanh một lần còn hỏi thăm những người qua đường, lại không ai nhìn thấy cô gái trong miệng hắn nói. Mắt thấy nhiệm vụ hỏng rồi, đông từ chỉ có thể thất vọng trở về. Tần Nguyệt từ trên tường nhảy xuống đất, vỗ vỗ bụi trên người, mặt không đổi liếc nhìn bên kia. Thật đúng là xui con mẹ nó mà kiếp trước bị bọn họ chơi cho một vố kiếp này cô muốn nhìn vận mệnh một số người có phải tốt như vậy nữa không? Người ta nói ông trời có mắt đời trước cô bị bắt đời này ông trời muốn đối cô chơi đùa đi. Nhìn vài giây tần nguyệt thu hồi ánh mắt cô còn có việc muốn đi đại sảnh căn cứ tìm nhiệm vụ vừa đến muốn xem nhiệm vụ trong căn cứ được phân bổ như thế nào Thứ hai còn muốn tìm nhiệm vụ thích hợp có thể tiếp nhận căn cứ mặc dù tốt nhưng bình thường sinh hoạt dễ dàng khiến cho con người không chịu tiến thủ mà không chịu tiến thủ sớm bị mình tự đào hố chôn Được anh đi thong thả tôi rảnh sẽ sang chỗ anh ngồi nói chuyện Hạ Vũ Hoài vẫn giữ thái độ khách sáo với tiểu đội trưởng tuần tra Người nọ nghe xong hài lòng, cười nói, liền chờ câu nói này của cậu anh em tôi đi trước, đừng quên đến chỗ tôi. Được được nhất định nhớ rõ. Bên này mới nói xong hạ vũ hoài thấy đông tử trở về, sắc mặt vui mừng lại phát hiện không thích hợp nhìn tiểu tử này tám phần là đem mọi chuyện làm hư hại, không thì như thế nào trở về nhanh như vậy. Đại ca, đông tử gãi gãi đầu, nghĩ tới không biết giải thích như thế nào. Không cần nói, không có việc gì chúng ta đi. Hạ Vũ Hoài không có biểu lộ thức giận ra bên ngoài, vung tay lên, như cũ phong lưu phóng khoáng dẫn đầu rời đi. Huyền náo trên đường cái, hạ Vũ Hoài mới đi hai bước liền phát giác trên người không được bình thường, nâng tay nhu nhu huyệt thái dương ý đồ giảm bớt từng trận ập xuống. Là sao? Hắn bị làm sao? Không xong, bị người ám toán. Thân thể dị thường phản ứng rất nhanh làm cho hắn ý thức được chính mình bị người khác hạ dược nghĩ đến mọi chuyện vô lý hôm nay. Trực giác mách bảo hắn liên quan đến ông cụ đâm phải kia, lúc này tính sai thế nhưng bị đối thủ cho một phát. Đại ca anh làm sao vậy? Đông tử ân cần tiến lên hỏi han. Không có việc gì, chúng ta đi về trước nhanh. Hạ vũ hoài cước bộ nhanh hơn trở về, đi chưa được mấy bước mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Kim Minh ngồi tại sạp quán ven đường uống nước, hắn lạnh lùng nhìn tất cả sự việc diễn ra sau mới đứng lên thành thơ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hừ, họ hạ kia làm cho mày kiêu ngạo lão đại mời mày tham gia làm nhiệm vụ mấy lần rồi nhưng không có tới không đến liền không muốn tham gia nhiệm vụ dị năng giả lần này phi cho mày đắc ý kiêu ngạo kim mình khinh thường nhổ một ngụm nước bọt xuống đất cầm lấy bao có một ít đồ đi về một hướng khác lão đại đang chờ hắn báo cáo kết quả may mắn dược hiệu tốt hắn còn không keo kiệt chút nào cho thêm làm hiệu quả gấp 3 lần đủ để hắn ngủ mấy ngày a Người trẻ tuổi A, làm người đừng ngông cuồng, Kim Minh tâm tình thoải mái nheo mắt nhìn xuống sắc trời nên trở về. Xin chào tôi là dị năng giả, đến xem xét tình huống nhiệm vụ hoàn thành. Tần Nguyệt cầm ra thẻ chứng minh thân phận, được xin chờ một chút. Cô gái tiếp tân cầm thẻ kiểm tra trong danh sách sau trả đồ lại cho Tần Nguyệt. Trong này có việc trao đổi tinh hạch lấy thức ăn Tần Nguyệt giao ra đồ ăn xong cầm tinh hạch bỏ trong túi tùy thân bên hông, bởi vì trong căn cứ còn chưa công khai tác dụng của tinh hạch đại đa số người ra bên ngoài làm nhiệm vụ sẽ thuận tay cầm về tinh hạch tới nơi này trao đổi, nhưng số lượng mấy ngày hôm nay rõ ràng ít hơn mấy hôm trước. Tần Nguyệt ước lượng tinh hạch trong túi, chắc chắn không đến 2 ngày nữa sẽ công bố tin tức không dụng tinh hạch ra ngoài. Tìm địa phương không có ai, Tần Nguyệt ném đồ vật vào ao nước trong không gian, tiếp cô hướng đến đại sảnh nhận nhiệm vụ, làm một vài thủ tục bắt buộc sau lật xe một vài nhiệm vụ. Sơ kỳ nhiệm vụ thích hợp với dị năng giả cũng không phải rất nhiều, các loại dị năng giả khi làm nhiệm vụ chỉ sử dụng vài lần dị năng thì phải nghỉ ngơi bổ sung năng lượng, ngược lại những quân nhân được huấn luyện lâu dài chiếm ưu thế hơn. Tần Nguyệt đối với hai nhiệm vụ cấp A tương đối động tâm. Một là phối hợp tới phía đông nhà xưởng thuốc thu thập dược phẩm, bởi vì tang thi quá nhiều cần nhiều nhân lực, một là dị năng giả tự mình tụ tập thành tổ đội, nhiệm vụ là lấy xuống một kho lúa lớn ở xe thị, bởi vì tang thi quá nhiều nên dị năng giả được mời cũng không thiếu. Cùng quân đội một chỗ yêu cầu quá nhiều, đội ngũ dị năng giả tuy rằng tàn mạn lại có lợi cho cô hành động một mình, vì vậy cô càng nghiêng về nhiệm vụ thứ hai hơn. nghe nói nhiệm vụ được đề ra là do một người thức tỉnh dị năng hệ tinh thần mở kho lúa đó là sinh ý trước tận thế của nhà hắn xin hỏi cô xác định sao nếu nhiệm vụ bắt đầu trên đường tuyệt không cho rời bỏ cô gái tiếp tân tại bộ phận đăng ký đăng ký cho tần nguyệt tên và loại hình dị năng đẳng cấp cùng phương thức liên lạc tôi quyết định tần nguyệt gật gật đầu Thời điểm lĩnh nhiệm vụ người bên kia nói rõ tin tức thận trọng cho Tần Nguyệt Vì phòng ngừa việc có người bỏ chạy nên mỗi giai đoạn sẽ điểm danh một lần Nếu bỏ không nhận được thù lao Tần Nguyệt cũng không thèm để ý Mục đích của cô cũng không phải thù lao Cẩn thận nghiên cứu địa hình Nếu vận khí tốt cô có thể thuận tiện qua cửa hàng nào đó thu thập vật tư gì đó Ăn cướp a người tới nhanh Trên ngã tư đường vang lên âm thanh lão nhân ra hô to Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại Phía trước có hai người đang chạy Xem có vẻ như nam nhân trung niên nhỏ gầy đoạt bao gì đó, lão nhân ra ở phía sau cố sức đuổi theo. Tránh ra tranh ra a Nam nhân trung niên nhỏ gầy chạy ở phía trước, không ngừng hung hãn vứt tay đe dọa mọi người. Mọi người không muốn gây chuyện phiền toái vì hai người này, chỉ dám đứng hai bên quan sát. Loại sự tình này mỗi ngày đều sẽ phát sinh vài cái tần nguyệt thu hồi ánh mắt chuẩn bị bước trở về cô cần thời gian hấp thu tinh hạch nếu tại nhiệm vụ ngày mai trước khi xuất phát mà thăm cấp lại là một điều tốt. Phanh. Có âm thanh vật nặng ngã xuống đất khiến Tần Nguyệt quay đầu lại, là nam nhân nhỏ gầy bị một cỗ lực lượng vô hình chói tay chân, như chỉ một nháy mắt té ngã trên mặt đất. Cô chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra đây là dị năng hệ phong cấp hai dùng thuật trói buộc, không hề nghi ngờ, đây là một cao thủ. Anh khóe miệng mang theo nụ cười, lắc lắc quạt lông hồng hồng từ một góc của quán sạp bên cạnh đi ra, ai nha nha, đoạt đồ vật của lão nhân ra quả là không tốt. Hắn đi đến gần bên cạnh nam nhân trung niên nhỏ gầy, ngồi trồm hồm trên mặt đất nhặt bao gì đó cho lão nhân ra. Cảm ơn, cảm ơn, cậu thật sự là một người tốt a. Lão nhân ra ánh mắt ẩm ướt quanh mắt nói, đây là thực vật của cả nhà mấy ngày nay, nếu là mất lão đây thật không dám tưởng tượng kết quả sau này như thế nào. Thành niên trẻ tuổi thành thạo dị năng, trang điểm quỷ dị tấm lòng nhiệt tình. Cái người kỳ quái này, rốt cuộc là từ đâu tới đây? Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem dị năng vận dụng thành thạo thuần thục như này, vì sao đời trước cô chưa có nghe qua tên hắn. Tần Nguyệt cẩn thận quan sát thiếu niên này, quần áo sạch sẽ đường trang, tóc khá dài được buộc ở đằng sau tà khí lại bất cần đời, trong tay quạt lông huyết một dạng ám trầm Suy tư nửa ngày Tần Nguyệt cũng không có nhớ tới ai có bộ dáng như này, cô lắc đầu thế giới lớn như vậy, không phải ai cô cũng sẽ phải biết, rất có khả năng là cao thủ xuất thế, chưa nghe nói qua danh hào cũng là bình thường, không cần quá để ý. Gì, đây là gì? Tần Nguyệt vừa muốn xoay người, trong lúc vô ý liếc thấy cổ tay thiếu niên, mặt trên khắc một con rơi màu đen có ba mắt con rơi khiêm miệng dương rộng, lộ ra răng nanh tựa hồ tùy thời chuẩn bị tinh thần cắn người. Đồng tử trong nháy mắt mở lớn, đây là tám kim con rơi, còn mẹ nó, hắn thế nhưng là cái người có tiếng xấu lan xa hấp kim đổi. Tần Nguyệt nheo mắt cô nhớ rõ ám kim con rơi này chính thức thành danh là vào 3 năm sau, toàn đoàn có 5 người trà trộn vào căn cứ Bắc Phương diệt toàn bộ dị năng giả sau mai danh ẩn tích trải qua một trận tu dưỡng ngắn ngủi lại hành động trở lại. Bọn họ cực đoan thích phạm tội cùng hưởng thụ khoái cảm vật chất mang đến, chỉ cần có người nộp đủ lợi ích bọn họ có thể đánh đổi tính mạng vì người đó làm nhiệm vụ không có lẽ bọn họ căn bản không sợ chết thậm chí hưởng thụ cái loại chết tàn khốc này. Tiếp trước tần nguyệt không có cùng đám người kia quen biết hơn nữa hầu như những người quen biết họ đều chết chẳng sợ là cố chủ của bọn hắn cũng giống vậy. Bọn họ tựa như con rơi mai phục trong đêm tối chuẩn bị tùy thời đánh lén người nào đó đang ngủ say không có chút phòng bị. Cái này vẫn là khi bốn đại căn cứ vây công năm người mới phát hiện, chi tiết lúc ấy chiến đấu thảm thiết chỉ đổi lấy một kết quả, 500 dị năng giả tinh anh, 100 sĩ quan cao cấp tất cả trong một đêm mất đi tin tức chỉ có La Thành còn trụ lại được chiến đấu sau cùng nhưng kiến trúc mọi nơi đều bị tàn phá. Bọn họ là tội phạm chân chính, tội phạm trời sinh. Tại nơi không có pháp luật cùng với vũ khí cường đại làm tiên phong, ai cũng không ngăn cản được ác đồ tùy ý làm bậy. Thu hồi mắt Tần Nguyệt xoay người trở về, xem ra tội phạm cũng không thể ngày một ngày hai là thành cô càng phải cẩn thận mới có thể sống được thêm lâu dài. chương 56, làm nhiệm vụ. Sáng sớm Tần Nguyệt thu thập đơn giản một chút liền ra ngoài, hôm qua hấp thu tinh hạch làm cô đột phá thành công cấp 3. Hiện tại cô có thể ngưng kết ra 3 hỏa điểm nhỏ, đồng thời dị năng phát ra tại giảm bớt. Điều này có nghĩa là dị năng được chữ tồn ở bên trong có thể phát ra số lượng so với người thường là gấp 3. Cái phát hiện nho nhỏ này khiến Tần Nguyệt Hưng phấn một chút bất quá nghĩ đến mỗi lần cô thăng cấp đều phải cần một lượng tinh hạch sơ với người khác nhiều hơn mười mấy lần liền ỉu siêu. Đến, đến, mau nhìn xem, mới mang về nồi nia song chảo. Tôi bên này có mấy bộ quần áo, mau đến xem xem, giảm giá 20% toàn bộ. Đao cụ, đao cụ, các loại đao nơi này đều có, đi ngang qua không nên bỏ qua. Trên ngã tư đường đám tiểu thương không ngừng la hét. Nếu không phải mặt thế đến làm thay đổi hoàn cảnh sống, làm sao bọn họ lại phải ra nông nỗi này chứ? Tần Nguyệt hướng cửa thành đi tới, hôm nay điểm tập hợp nhiệm vụ là một quảng trường nhỏ. Hắc cô bé tôi hình như thấy cô ở nơi nào rồi, với sắc đẹp này nhìn thấy một lần là không thể quên. Quan thích ở một bên ngâm nga tình ca một bên thâm tình hướng tới Tần Nguyệt cái cô gái xinh đẹp này vừa đến hắn liền chú ý đến, lấy ánh mắt của hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã biết đây là một cái vưu vật còn chưa bị người thu hái nha. lập tức hắn liền hăng hái hưng phấn đến bên cạnh tần nguyệt mụ nội nó thật là quá kích động hắn vốn một cái người trạch nam còn là một trạch nam cao cấp nhưng trước kia hắn chỉ là chuyên môn nghiên cứu con gái thực tế ngay cả đầu ngón tay con gái hắn còn chưa có chạm qua thế mà mặt thế đến hắn liền cô bé xinh đẹp nha hắn là dữ dội khổ bức a Từ lúc mặt thế đến sau đó, hắn mỗi ngày trơ mắt nhìn thấy một đám nữ thần ngày xưa đọa lạc, phút cuối cùng hắn muốn tìm một cô gái làm vợ thì phát hiện bên người không còn ai chưa có bị dùng qua, là một trạch nam, đây không phải khiến hắn khó xử sao. Thật vất vả trên đường gặp được một bạch liên hoa thuần khiết lại thẹn thùng xấu hổ làm cho phú nhị đại trong căn cứ mang về nhà. Mà vì mắn ông trời có mắt lại cho hắn phát hiện một địa phương mới rồi nha. Cô bé em cứ đợi đấy, anh lập tức tới ngay. biến tần nguyệt cao mày nhìn cái tên phát ra âm thanh đang tới gần bàn tay nhịn không được muốn bóp chết tên đó ánh mắt nam nhân lóe kim quang này bay từ trong góc toát ra em gái ơi em gái à em đừng tức giận quan tích giơ hai tay cười làm lành một bên còn tránh cái vung tay của tần nguyệt em gái hung hãn quá bất quá hắn thích hung mãnh tốt xem về sau còn ai dám chiếm tiện nghi của vợ hắn a có can đảm xâm phạm vợ hắn hắn liền một quyền đánh chết dấu lớn Em gái em nghe anh nói, anh xin tự giới thiệu anh họ quan, tên tự một chữ thích. Quan thích cười làm lành còn không quên ưỡn mặt tới gần, tại tần nguyệt một bố bổ tới ý định kết liễu hắn, không dám tiến gần nữa, có chuyện gì từ từ bình tĩnh nói, bình tĩnh nói. Nói, là như vậy, anh là người bị thần thú huyết thống, có huyền vũ đại năng. Không nói lực bạt sơn hà, chỉ cần anh đây một mình còn không ai đánh lại được, em chỉ cần gả cho anh, một đời này đảm bảo sống được rất dài, rất dài. bên này quan tích miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói chuyện bên kia tần nguyệt mày nhăn ngày càng chặt tại sao lại nói chuyện nhiều như vậy cái gì mà thần thú huyết thống đây là sự việc bức người sao lại nói sống lâu hay không là một chuyện chớ quên trên đời này có nhiều cái ngoài ý muốn huống hồ cái thế đạo này cái không thiếu nhất là chuyện tình ngoài ý muốn chọc tức cô cô cũng không ngại tự tay chế tạo ra nhiều cái ngoài ý muốn cho hắn không kịp nghĩ việc sống thọ và vĩnh biệt luôn cõi đời thật là cái gì kỳ ba Tần Nguyệt nhấc chân đã muốn đi, hệ biến thân cự lực quy. kiếp trước người vô xỉ có thể nói mình là huyết mạch thần thú không phải cái người kia sao? Tần Nguyệt đột nhiên phản ứng kịp, đời trước hình như có một người thích xử nữ dụ bắt con gái xung quanh đó, rồi một ngày nào đó đột nhiên cháu gái lão quân sự trong khu a bị bắt cóc, chọc giận cho người ta cả ngày đuổi giết, cuối cùng kết quả thế nào Tần Nguyệt cũng không biết, chỉ là người này tại thời gian đó thật đúng là muốn hung hăng đánh một trận. Tôi nói chớ đi theo tôi, lại đi theo. Tần Nguyệt dùng ánh mắt đảo qua nửa người dưới của hắn, lúc này mới âm ngoan ác độc nói, tôi làm cho anh tìm được đàn bà cũng không dùng được. Nhìn theo ánh mắt cô, hắn không tự chủ run run khép nhanh hai chân lại, thật đáng sợ con gái như vậy cưới về nhà liệu có xảy ra vấn đề gì không? Có thể một trưa nào đó tỉnh dậy hắn phát hiện tiểu đệ đệ của mình không cánh mà bay đi đâu mất. Chặt đứt, chặt đứt, quan thích dùng tay che mặt lại, không dám tưởng tượng tiếp. Tần Nguyệt thừa gì quan thích ngần người, cũng không quấy giày hắn, lập tức từ bên người hắn bước vòng qua. Thời điểm cô đến sân quảng trường nơi tập hợp người đã rất nhiều, có 7-80 gì đó, bọn họ đứng cùng những người mình quen biết tụ tập một chỗ, cũng có năm sáu người giống Tần Nguyệt đứng lẻ tẻ một mình. Xét thấy người đến chưa đông đủ, nhiều top năm top ba nói đùa trao đổi thông tin mình có tuy nhiên cũng không thiếu người thuần túy chỉ góp vui. Thời gian trôi qua nhàn nhã, một lúc sau Tần Nguyệt thấy một người trẻ tuổi tác phong nhanh nhẹn đeo kính mắt đến thì cô mới giật mình, lại là một người trong hội con rơi kia. Cô quan sát xung quanh quả nhiên phát hiện người kia không biết xuất hiện lúc nào đường trang. Không phải nói người khởi xướng nhiệm vụ này là một dị năng giả hệ tinh thần sao. Tần Nguyệt giờ khóc giờ cười, rốt cuộc vận mệnh như thế nào làm cho cô lại lần nữa gặp cỡ tội phạm trong truyền thuyết A. Cô đơn giản thu lại biểu tình trong đầu số liệu bay nhanh hoạt động hiển nhiên bởi vì có nhóm người này tham dự, nhiệm vụ rất đơn giản cũng trở nên phức tạp, đừng nói với cô là nhóm người này đột nhiên có đam mê bảo vệ căn cứ hòa bình, từ nay về sau không thích mổ giết cô nửa nghĩ cũng không cần nghĩ, đương nhiên không tin. Bên này tần nguyệt lạng yên đề phòng, bên kia hạ vũ hoài đang trên đường chạy tới từ lúc hắn té xìu tỉnh lại toàn thân đều vô lực bất quá hắn dùng không ít biện pháp cuối cùng cũng giải hết được tất cả dược hiệu trong người. Lần này dị năng giả tập hợp là cơ hội cho hắn thể hiện khả năng của mình Đối với dị năng giả thì đây là thời cơ tốt Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội dễ dàng như vậy Về phần người hãm hại hắn sớm muộn cũng sẽ tìm ra Hi, xin chào, tôi biết anh sao Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn hạ Vũ Hoài Lại cúi đầu ôm eo ngẩn người Nhìn qua tựa hồ rất giống một cô gái tính cách quái gở Ngày hôm qua chúng ta đã gặp Hạ Vũ Hoài cười khan giải thích, hắn đưa tay phải ra tự giới thiệu tôi là Hạ Vũ Hoài, dị năng giả hệ lôi. Nga, Tần Nguyệt lên tiếng, không có ý định cùng hắn bắt tay, nếu không có việc gì xin đừng quấy rầy, tôi có rất nhiều việc phải làm. khinh bỉ, hắn ta thích con gái xinh đẹp thì liền bảo vệ tốt cái mạng mà chuẩn bị đi, đừng cản trở kế hoạch chạy trốn của lão nương. Một bàn tay đặt tại trong ba lô yên lặng hấp thu tinh hạch mặt không chút thay đổi nhìn hạ vũ hoài thẳng đến khi người ta cảm thấy bối rối rời khỏi tần nguyệt mới thu hồi ánh mắt. Tiếp trước cô cũng không quá để ý đến hắn, chỉ biết là bây giờ hắn còn là một cái dị năng giả trung cấp, không tính là cao thủ, chỉ đến thời điểm gặp được Bạch Vi Lan, sau này đẳng cấp liền vụt lên một đường nhanh chóng, như vậy chắc hẳn liên quan đến nước suối trong không gian. Nói chung dị năng hệ lôi là dị năng có tính công kích mạnh nhất ngược lại việc thăng cấp rất chậm chạp, có thể tại một đám đông dị năng giả vươn lên làm cao thủ đệ nhất căn cư cũng không phải dễ dàng. ta không có không gian, đời này thì thì đây xem hắn như thế nào lộng hành cuồng quyến, nhất là nhiệm vụ quỷ dị lần này, nếu không chết thì cũng nên nằm mơ phát điên phát cuồng đi. Kế tiếp lại đợi 5 phút 20 giây đồng hồ. Lục tục xuất hiện thêm mười mấy người nữa thì không thấy ai đến nữa, ba người cuối cùng đến có chút đặc biệt trong tay họ cầm súng, nhìn qua tựa hồ đối nhiệm vụ lần này rất có cảnh giác đề phòng. Hai ngày nay có tin tức lương thực trong căn cứ đã đến hồi cạn kiệt Tần Nguyệt Hoài nghi bọn họ là người trong quân đội đến dò xét kiểm tra, nói đi nói lại quân đội thường xuyên huấn luyện sẽ nhiều người thức tỉnh dị năng hơn còn những người khác vẫn đối với súng ống yêu thương nhiệt tình. Kiểm tra ít đồ trong ba lô Tần Nguyệt chuẩn bị lái xe mình đi ở nhiệm vụ không có quy định bọn họ phải thế nào như thế nào trên đường cũng không thiếu người như Tần Nguyệt một dạng hướng bãi đỗ xe. Hiển nhiên đã truy xét vấn đề thời điểm chạy trốn, nếu ngồi tại xe người khác mà nói, lúc mấu chốt phát sinh sự tình nào ngoài ý muốn, bọn họ đời này đều vô dụng trở về không có xe cho nên đại đa số người cũng không vì chiếm chút ít tiện nghi mà keo kiệt chút xăng dầu. Đám người dần dần rời đi thanh niên tựa vào tường thành màu xám nhẹ nhàng lay động động quạt lông trên tay, hắn nhìn về những dị năng giả sắp hướng mục đích rời đi phía trước, hưng phấn mà lè lưỡi liếm môi, khóe miệng lộ ra tia cười như có như không. Người cũng thật nhiều, không biết đủ cho tiểu bảo bối hưởng dụng không, ha ha. Phần đông xe trong căn cứ đi ra cảnh sắc dọc đường đi cùng tần nguyệt không có gì bất đồng, tang thi như cũ giải rác ven đường lắc lư ánh sáng chiếu đến phòng ở cũ nát không một bóng người. Gần đến nơi cần tiếp cận bọn họ được yêu cầu xuống xe đi bộ qua tần nguyệt không yên lòng Nhân lúc mọi người không chú ý liền đem mèo đen cùng nhện con dấu lớn lặng lẽ thả ra ngoài Khiến chúng tự do hành động Đi theo đám người càng đi về phía trước tần nguyệt càng cảm thấy có điều không thích hợp Nơi này quá im lặng làm người ra nổi hết da gà ta một tiếng hét thảm vang lên tần nguyệt người được trong gió nồng đậm mùi hôi Thối cùng một ít mùi máu tươi trong nháy mắt cảnh giác lên tới đỉnh điểm Cô đứng trong đám người, cau mày thật chặt, liếc mắt xem mọi người bên cạnh. Bởi vì chuyện phát sinh đột ngột, hầu hết mọi người còn chưa phản ứng kịp một người đàn ông cầm vũ khí lên, xem ra đã biết xảy ra chuyện gì. Biến cố liền xảy ra trong nháy mắt, không biết từ nơi nào tang thi trào ra một đống, chúng nó giống lên sau dương miệng rộng tham lam từ bốn phương tám hướng chạy tới. Những dị năng già còn chưa chuẩn bị tốt vũ khí và tinh thần nghênh chiến trong khoảnh khắc bị chúng nó vây quanh trở thành thực vật trong miệng chúng nó Đám tang thi phía sau tiếp trước tranh đoạt người, lập tức địa phương xuất hiện không ít thịt người bị xé rách Mùi máu tươi ngày càng nồng đậm, đám tang thi người thấy mùi máu tươi càng điên cuồng, càng nhiều tang thi kéo tới Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em Quan tích vẻ mặt cợt nhả biến mất thay vào đó là biểu tình nghiêm chỉnh đứng đắn Hắn cầm dao, nghiêm túc bảo hộ tần nguyệt ở phía sau mình Không có thời gian để ý cái người cứ thích dính lấy cô Tần Nguyệt theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm thiếu niên trẻ tuổi đeo kính đường trang, phát hiện dù cô tìm kiếm nơi nào cũng không nhìn thấy người. Thu hồi ánh mắt sáng tỏ, những người này đại khái là muốn dùng bọn họ làm mồi dụ đi, không biết có phải hay không còn có chiêu sau lưng, không phải không có nghĩ tới con đường trốn thoát, chỉ cần đặc tính đám người này trên đường trốn thoát nhất định bị vô thanh vô thức giết chết. Nơi này không thích hợp nguy hiểm, cậu tự cẩn thận một chút. Nghe thấy lời nhắc nhở của vợ tương lai, quan tích trên mặt nghiêm túc chợt nở nụ cười tươi như hoa quả nhiên vẫn là vợ hắn chọn tốt nhất. Tuy rằng hắn thấy rối rắm vì vợ tương lai có chút mạnh mẽ, nhưng cẩn thận suy xét cô ấy cũng là một người tốt. Hiện tại nếu so với một đám nhu nhu nhược nhược thì cô ấy còn tốt hơn nhiều, nhưng hắn có ý định cưới cô về nhà thì cô chính là người của hắn. Tuy rằng trong lòng sung sướng một trận cũng không quên bây giờ là niên đại nào, hắn phải mạnh mẽ hơn. Quan thích ngây ngô cười, trong lòng lâng lâng, thế nhưng cũng không quên đem Tần Nguyệt bảo hộ sau người. Ai cái tên ngốc tử này. Tần Nguyệt thờ dài cũng không can thiệp vào, giả vờ ở sau lưng. Quan thích an phận quan sát, biểu hiện bình thường, ngoài những người đang ra sức xếp tang thi, còn lại không có người nào khả nghi. Bởi vì tang thi quá nhiều người, không thiếu dị năng giả dùng hết sức lực chưa kịp bổ sung năng lượng liền bị tang thi bắt đi, những người còn lại lui về phía kho lúa tìm kiếm an toàn. Phía trước chạy trước đi mở cửa chúng ta ở phía sau cầm trụ một chút. Anh em đừng sợ chúng ta đều là dị năng giả, mau thả dị năng giết sạch bọn chúng. Ai lại đây giúp ta một chút, ở đây toàn dị năng giả A cứu mạng. Thành âm tại các nơi phân tán phát ra, có chỉ huy, có cầu cứu, có kêu rên, đương nhiên cũng có người như Hạ Vũ Hoài tự cho mình là anh hùng, tựa như không có người nào phát hiện sự việc tang thi nơi này hình như mạnh hơn. Tần Nguyệt một búa bổ ngay chính xác cổ tang thi, mộ cái nghiêng người đem thân thể nó đã bay ra ngoài, tầng tầng đụng vào một cái tang thi khác ngã xuống, thừa dịp nó ngã xuống một búa vùng đến chặt bỏ đầu nó. Đột nhiên một bóng đen từ góc tường vọt ra, theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng thân thể tránh ra một bên, bóng đen nhanh chóng chuẩn xác bắt được một dị năng giả bên cạnh Tần Nguyệt chờ nghe được tiếng kêu rên thảm thiết Tần Nguyệt mới nhìn rõ, bóng đen lúc nãy là bò sát giả đã tiến hóa. Nếu không có đám người kia tồn tại, Tần Nguyệt đã hưng phấn đem con tang thi tiến hóa này thu phục lấy tinh hạch lấy đẳng cấp của cô hiện tại căn bản không hề sợ hãi con bò sát giả này. Bây giờ chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn con tang thi này mà mơ màng chút ít. A, bò, bò sát giả, mọi người chạy mau A. Một người hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ mất ý chí, hắn che đầu không ngừng chạy trốn, hoàn toàn quên mất chính mình chính là một dị năng giả thực thụ. rất nhanh người kia không thèm nhìn đường cứ chạy và kết quả là lạc vào quần tang thi sau không có chạy ra làm thế nào phía trước nhanh một chút bên này cũng có thật nhiều tang thi chó má lão thử không thèm làm nữa một dị năng giả lực lượng mạnh mẽ đập đầu một tang thi xong bất mãn kêu lên chửi bới tức giận kêu ra tiếng bên này tang thi nhiều như vậy còn có bên kia một điểm đây không phải gạt người sao đừng dài dòng tình huống trước mắt trọng yếu mọi người liều mạng vẫn có thể giải quyết xong Một người đàn ông lớn tuổi ngưng ra hòa cầu ném đến đầu tang thi, phía trước người còn chưa khỏe sao. Nhanh, nhanh, mọi người hỗ trợ một chút, vừa rồi có mấy người đã qua, lập tức có thể mở cửa mở ra, mọi người kiên trì một chút sau chúng ta có thể dựa vào kho hàng làm trợ giúp. Phía trước một tiểu tử nhanh chóng đáp lại. Quả nhiên không lâu, phía trước vang lên tiếng mở cửa, người đầu tiên đi vào là một dị năng giả hệ kim chưa kịp báo tin vui thì bị một bóng đen dương móng vuốt ra xé xác làm đôi. giống bóng đen phát ra thanh âm thị uy cánh cửa tương đối gần mấy người cũng không thoát khỏi số phận tương tự bọn họ thậm chí còn không kịp kêu ra tiếng liền bị giải quyết thứ gì a mọi người mau lui lại mọi người bắt đầu rối rít gào thét toàn bộ đội ngũ nhanh chóng hỗn loạn nhóm dị năng giả cùng quân lính tan giã đội ngũ nghe thấy tiếng giống nhìn lại thì mặt tái mét âu mi gút đám bò sát giả này là được người nuôi dưỡng sao chương 57, hạ vũ hoài chết thảm Mắt thấy từ trong kho lúa bò ra toàn bò sát giả tần nguyệt lập tức quyết định không quan tâm đám người này nữa, không chạy giờ còn định bao giờ thoát thân. Trời, ở đâu chạy tới nhiều bò sát giả như vậy? Người có nhãn lực không phải chỉ có tần nguyệt rất nhiều người đều bắt đầu chạy trốn. Nếu như nói tang ti quần lúc trước mọi người còn có thể miễn cưỡng liên hiệp thì lúc này chỉ có thượng đế mới giải quyết được. Đồng hành cùng tần nguyệt có năm sáu người, một đường chạy xuống cuối cùng chỉ còn lại có hai người, những người còn lại đều bị tang thi bắt đi. Hoác sát một tiếng, hạ vũ hoài ngưng dị năng đem tang thi bên cạnh giật thành khô khốc ngã xuống. Mặt khác hai tang thi không chút nào sợ hãi đạp thi thể những con chết tiến về phía thực vật, hạ vũ hoài đắc ý lại thả xét bổ qua, phách tết sọ tang thi vỡ ra, một con khác cũng lóe quang điện ngã xuống. Không có nghe thấy âm thanh hò reo cổ vũ, hạ vũ hoài tranh thủ nhìn xung quanh, này vừa nhìn thấy ghê gớm thực ra hầu hết sĩ năng giả lúc nãy còn đoàn kết đánh địch đang hướng bốn phía chạy trốn, hắn lập tức phát hiện điều không thích hợp vừa vặn nhìn thấy một cô gái mặc quần áo đen hướng một bên chạy cẩn thận phân tích một chút quyết đoán mang theo một số người vừa gặp nguyện ý lấy hắn cầm đầu cũng chạy theo tần nguyệt. Tại thời điểm hạ vũ hoài hướng một bên chạy, địa phương hắn vừa đứng từ trên nóc nhà nhảy xuống một bò sát giả, bò sát kia lắc đầu, phun đầu lưỡi hít hít người người, mở ra tứ chi liền theo sau hướng hạ vũ hoài đuổi theo. Thời điểm tần nguyệt chạy trốn còn không quên cẩn thận quan sát xung quanh, nháy mắt thấy đằng sau một chuỗi dài đuổi tới nhất thời nổi giận, chó má, thì đây đang tốt, các người một đường theo sau ta làm gì, cùng hãy cùng đi, thế nhưng sao lại một chuỗi dài, đằng sau còn kéo theo một đám bò sát giả và đám tang thi nữa. Ôi con mẹ nó đây là không muốn sống nữa sao đây là tự tìm một con đường chết sao tần nguyệt không nói gì nhìn thương thiên nhưng còn chưa đợi cô cảm thán số phận bi đát xong một tiếng thét chói tai lại đem cô kéo lại thực tại vợ anh cứu mạng a ngoặc kép Tiếng quát tháo có thể nói không nhỏ, đến nỗi lỗ tai mọi người để rung bần bật ba giây, tần nguyệt theo bản năng quay đầu theo hướng âm thanh, thiếu chút nữa đau tim, hắn a cô ngược lại rất muốn biết hắn lấy đâu ra dũng khí gọi cô đây, bàn nãy không phải thề thốt đem cô bảo vệ này nọ sao. Bây giờ hô cứu mạng, quan tích thật không hay ho, một bàn tay một bàn tay đập nát tang thi bên người sau định tranh công, nào biết vừa quay đầu liền phát hiện vợ tương lai đang chạy trốn. Nhịn nhịn không cho nước mắt chảy khỏi hốc mắt quan thích an ủi chính mình không sao không có việc gì Vợ hắn xác định an toàn liền tốt đang lúc tính toán đổi theo lại phát hiện xung quanh đã bị bao vây hơn vài bò sát giả Thật vất vả tránh thoát ba bò sát giả công kích sau còn không có phát uy liền nhận ra chính mình lật người Dậy không nổi hắn không dám tùy tiện giải trừ dị năng Muốn biết bên cạnh còn ba bò sát giả với một đám tang thi nhìn chằm chằm đâu Một khi dị năng bị giải trừ liền xong đời hắn sẽ như một khối thịt tươi ngon vô cùng nháy mắt có thể bị bọn này cắn xé như cầu khắp bộ phận. Nhưng hắn cũng không thể kiên trì như thế này mãi được, một khi dị năng dùng hết hắn còn thảm hơn cả bây giờ. Ô ô ô, vợ hắn a, em không thể bỏ lại lão thích chính mình chạy trốn được, không thì em thật sự muốn thủ tiết cả đời a. Quan thích hoàn toàn quên mất người ta căn bản không muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương vợ chồng thực cố gắng dường ánh mắt đáng thương hề hề nhìn tần nguyệt hai mắt đẫm lệ ung um ung um nhìn lại, biểu cảm dữ dội thẳng đến khi người kia không nhịn được phẫn nộ chỉ muốn bóp chết hắn, nãi nãi thì không làm thịt ngươi thanh danh liền bị phế, mặc dù thanh danh bây giờ không đáng một khối bánh quy, nhưng dầu gì cũng là đồ đạc của mình không muốn bị người khác làm bẩn. Trong đầu thoáng hiện lên vô vàn ý niệm tàn ác tần nguyệt sắc mặt âm trầm cầm búa chạy tới gần này bộ dáng băng lãnh làm quan tích cả người run rẩy nháy mắt thanh tỉnh cũng không dám làm càn cô nàng này sẽ không giận quá giết luôn chồng là hắn chứ. Nhưng thời điểm tần nguyệt chạy đến gần quan tích rốt cuộc là nhịn được ý tưởng tà ác cô tránh đi tập kích của một bò sát giả, lợi dụng cơ hội chấn tích một cước đá lên trời, làm cho thân thể hắn đang nằm ngang như rùa biến thành nằm nghiêng, lại một cước trực tiếp khiến hắn lăn. Sống chết do mệnh có thể tránh thoát một kiếp này liền do chính mình Tần Nguyệt nhưng người né tránh tập kích của bò sát giả nhanh chóng chạy trở về Nếu không phải hắn thực lòng che chở cho cô Tần Nguyệt vừa nãy không chút do dự bỏ lại hắn không xen vào việc của người khác Liếc mắt nhìn ba con bò sát giả Tần Nguyệt lại liếc nhìn người hạ Vũ Hoài Chị đây khó chịu anh ta đã lâu rồi, trước đưa điểm tâm cho hắn ta nếm thử Đừng đến thời điểm gặp được Bạch Vi Lan lại bảo chị đây không biết làm người, không hiểu đạo lý thượng vãng lai Đương nhiên Tần Nguyệt cũng không có ý nghĩ làm gì đến họ, như vậy nhiều cái không phù hợp Tần Nguyệt âm xâm nghĩ. Thiếu nợ thì trả tiền, khiếm mệnh đền mạng. Hạ Vũ Hoài thấy Tần Nguyệt đem bò sát giả dụ đến bên này liền biết không xong, sắc mặt xanh mét hướng Tần Nguyệt quát cô muốn làm gì, đừng tới đây. Sách sách sách nếu là đổi cái giọng điệu khác đây làm sao có cảm giác đùa dỡn bá vương, Tần Nguyệt lắc lắc đầu treo biểu tình thất kinh trên mặt cứu, cứu mạng. Bốn người bên cạnh Hạ Vũ Hoài sáng mắt nhanh chóng hướng phương khác chạy đi, đi em, cô gái điên này rõ ràng sợ đến choáng váng thấy anh hùng Hạ Vũ Hoài xuất hiện, bọn họ đều vô tội nha, tuyệt đối không thể vì một đứa con gái, vẫn là đàn bà người khác bị chết không minh bạch đi. Bọn họ chạy thật nhanh, chỉ hận cha mẹ sinh ra chân dài ra một chút, nhìn đám người vừa nãy còn anh anh em em, Hạ Vũ Hoài giận tím mặt, nhưng mà kệ hắn tức giận như thế nào, bây giờ thật sự hắn thành cô gia quả nhân. Mắt thấy Tần Nguyệt chạy ngày càng gần, trong mắt hạ vũ hoài lóe lên một tia lãnh khốc trên tay ngưng ra một đạo điện dị năng có thể nhìn thấy, không nói hai lời liền ném đến Tần Nguyệt. Nữ nhân sinh đẹp hắn có thể tìm sau, nếu hiện tại bị bò sát giả vây quanh vậy hắn chẳng phải gọi trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay cho nên đi tìm chết đi. u lan sắc lôi điện lóe vỡ tan lôi hoa, hạ vũ hoài phất phất tay, như một con rắn uốn éo hướng Tần Nguyệt tập kích mà đi. Thật không phẩm. Tần Nguyệt bĩu bĩu môi, nhưng người qua một bên tránh ra, vừa vặn đánh trúng một con bò sát giả đang muốn trồm lên cắn cô, Tần Nguyệt né đi, lôi điện tự nhiên được nó hứng chịu, con bò sát giả này bị lôi điện đánh hiển nhiên tức giận, nó giống lên. Nó vẫy vẫy cái đuôi, đôi mắt dã thú dạo quanh một vòng, chuẩn xác tìm được vị trí của Hạ Vũ Hoài, lập tức liền bỏ qua Tần Nguyệt chạy theo bóng dáng Hạ Vũ Hoài đánh tới. À, đây là một cái đệ nhất trích làm cho người ta biết tuy nó là xuất sinh nhưng mà biết mang thù Ngẫm lại trong câu nói này lại thấy có gì đó sai sai Nói cách khác so sánh với cô thủ của cô có tính là mang thù hai đời Chẳng lẽ nói cô mới là đệ nhất xuất sinh A Phi tùy tiện nói linh tinh Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè bằng hữu Bỏ sát quân, mày nên yên tâm đi thôi Chị đây sẽ khiến mày còn dư lại anh em để cùng nhau chơi đùa Từng tiếng phích lịch điện quang chợt lóe sau quanh đó đều lưu lại dấu vết cháy đen Tần Nguyệt lạnh lùng chăm chú nhìn hạ vũ hoài bị bò sát giả vây quanh công kích ở bên trong, cô trên mặt tuy mang theo ý cười rào hoạt, nhưng trong sâu thẳm con ngươi vẫn là băng giống nhau lãnh, thầm nghĩ cho dù bất tử cũng muốn hắn bị thoát một lớp ra. Một đạo tinh phong tập kích lại đây, tần nguyệt bản năng tránh ra cuối cùng một bò sát giả tự hồ có chút trí tuệ so với những con khác là hơn nho một đoạn vô luận tần nguyệt dẫn đường đối phó hạ vũ hoài đều không ảnh hưởng gì không buông tha cho cô, đại khái chắc nó cảm thấy muốn độc hưởng thịt tốt đi, hoặc là cảm thấy tần nguyệt yếu hơn có thể ăn xong cô lại đuổi theo những huynh đệ đoạt thức ăn đi. Tóm lại cuối cùng Tần Nguyệt thực không có biện pháp nào khác nữa cô mắt lạnh chừng nó, liền đem con này còn dây dưa không dứt dẫn vào trong phòng, đợi khi Tần Nguyệt đang chuẩn bị làm thịt nó, Hạ Vũ Hoài không biết từ đâu tới không mang ý tốt đem theo một đống sau lưng. Em gái a đều mang bò sát giả tới, không bồi Hạ Vũ Hoài ta có phải quá không phúc hậu rồi không a Hạ Vũ Hoài cũng không phải đứa ngốc, nếu ban đầu là không cẩn thận, như vậy không thể nói sau này liên tiếp là không ác độc. Dù sao từ ban đầu thời điểm hắn phóng lôi điện qua là muốn kết liễu tần nguyệt Bây giờ không lý nào lại bắt hắn một mình hắn đối phó với bò sát giả Một gian phòng nhỏ, ba bò sát giả, hai con người Cái thứ phúc hậu này tôi thật là không có phước hưởng thụ Không cần tự tiện, lạnh lùng nhìn lại cô cầm búa đứng tại bên trong phòng tối Từ góc độ này làm hạ vũ hoài không nhìn thấy nét mặt của cô Nhưng mà trên người tàn mát ra từng trận lãnh ý làm lòng người lạnh run Tôi có phải hay không làm gì sai đắc tội cô Hạ Vũ Hoài tránh thoát móng vuốt một bò sát giả nhân cơ hội hỏi. Giống, một bò sát giả phẫn nộ lại huy móng vuốt tới, nó hung hăng xoay người, cái đuôi xẹt qua đem vách tường bùm bùm chiều ra một cái rơi xuống liên tiếp, đại khái là được 3-4 vòng, nó nhảy thân lên hướng tới Hạ Vũ Hoài xông đến. Đùi phải đào qua, một ván gỗ dài 2 mét trực tiếp bị đá đi trong phòng, ván gỗ tông bay ở giữa không trung hướng tới Hạ Vũ Hoài bay đi. Hạ Vũ Hoài nhanh mắt nhìn thấy, nương vào ván gỗ ngăn cản cho đường lui. Liền tránh được đầu lưỡi như mùi tên của bò sát giả Chỉ là hắn còn chưa điều chỉnh tốt tư thái Bỗng nhiên thân thể cứng lại Nguyên lai tại tần nguyệt ném bay ván gỗ Sau lại sắp bị bò sát giả khắn bị thương Lại có ba hỏa cầu ném đến ngăn lại ba vị trí Mà có khả năng hạ vũ hoài sẽ xuất hiện tiếp Đi hỏi diêm vương ra đi đây là câu trả lời cuối cùng của Tần Nguyệt Hạ Vũ Hoài còn chưa tin tưởng sự việc mình bị đánh lén nhưng mà một giây do dự làm cho người hắn bị cắn một ngụm thịt ra ngoài đám bò sát giả bị Tần Nguyệt đánh bị thương người thấy mùi máu tươi nhất thời hưng phấn gấp đôi truyền hướng cũng đi theo ra bên ngoài còn bò sát giả cắn Hạ Vũ Hoài trực tiếp ngậm thịt ra bên ngoài xé rách xuống dưới. Không nhìn tiếng thảm thiết bên tai tần nguyệt lãnh khóc nhìn hạ vũ hoài máu tươi văng khắp nơi, thể nghiệm thật tốt loại tê tâm liệt phế này đi, đời trước cô chính là bị hắn đem đến làm điểm tâm trong miệng tang thi, mắt thấy chính mình bị xé rách từng chút từng chút thân thể. Tần nguyệt thu hồi ánh mắt tại hai bò sát giả đi ra ngoài cô cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây, cô biết bọn chúng ăn xong sẽ còn quay lại, loại này tham lam đồ vật không đem thực vật ăn sạch toàn bộ chắc chắn sẽ không buông tha cho. vẫn lên dị năng hắc hỏa tại không khí tràn ngập huyết tinh nhảy nhót tần nguyệt không bao giờ cùng bò sát giả dây dưa mà là sẽ tốc chiến tốc thắng trực tiếp dùng dị năng công kích mà đi trực tiếp đánh đến con bò sát giả đuôi xám xịt muốn chạy trốn đáng tiếc tần nguyệt như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt lấy tinh hạch đâu cô không màng đến tiếng gầm gừ uy hiếp của bò sát động tác rất nhanh phóng đi qua ba lần dị năng đánh đến một bên chân làm bò sát giả ngao ngao kêu lên đau đớn cuối cùng kết thúc sinh mạng của nó bằng một cái vung búa Tần Nguyệt thuần thục đào ra tinh hạch trong đầu bò sát kia từ bên trong lấy ra tinh hạch cô vừa đứng lên thì nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói của đám con rơi. Tần Nguyệt đáy lòng dùng mình, loại tình hình này người bình thường thật sự trốn đi cũng không kịp. Lập tức không cần băn khoăn cái gì, một cái ý niệm người liền biến mất tiến vào trong không gian sau nhìn phía trước ẩn ẩn nhìn thì thấy, thấy có hai người hướng đến bên này mà đến. Bên ngoài cửa đi tới có hai người quần áo sạch sẽ, một người nhìn xác bò sát giả dưới đất kinh ngạc không thôi. gì. Hắn phát ra âm thanh nghi hoặc, làm sao, người trẻ tuổi mang theo kính nhìn lại, phát hiện gì. Nơi này có một cái xác bò sát nhỏ. Hắn chỉ thi thể trên bò sát giả nói tinh hạch cũng bị đào đi rồi. Trường 58, chiêu chọc quan tích trở về căn cứ. Phù giã nhìn quanh căn phòng, trong phòng vết máu dày đặc, trên xác bò sát giả có dấu vết bị dị năng công kích, hắn đầy mắt kính phân tích, không có việc gì, xem tình huống hẳn là hai người vây công bò sát giả sau bị những con khác giải quyết hết, ăn xong thức ăn bọn nó lại chạy tới những nơi khác săn. Nhưng là thật không vui vẻ a. người ta tân tân khổ khổ nuôi tiểu bò sát lâu như vậy thế nhưng bị người ra làm thịt. Anh ta đem quạt lông để ở trước ngực bĩu môi, sau lạnh lùng nói, không vui, không đem người kia chặt ta tuyệt không vui. được rồi hôm nay đốt cho ăn nhiều dị năng giả như vậy buổi tối cậu có thể thu được rất nhiều tinh hạch thiểu bò sát đừng so đo con này phù dã mỉm cười nói liền cho cậu tính tiền cũng được một con bò nhỏ đi thôi lại có người nghi ngờ sự việc thần ở trong không gian tần nguyệt không biết mình thiếu chút nữ bị bại lộ ở bên ngoài phù dã nhìn thấy có xác hạ vũ hoài ở đó chắc chắn nghĩ người đã bị bò sát giả ăn Đến khi cô từ không gian đi ra bên ngoài chỉ còn rải rác mấy con tang thi Về phần dị năng giả sống sót bao nhiêu tần nguyệt cũng không biết Cô đi đến chỗ đỗ xe, không nhìn cũng biết xe cũng hỏng luôn rồi Chiến đấu quá không cẩn thận, nhưng nhìn dấu vết trên mặt đất Có thể đoán được dị năng giả chạy trốn được cũng một đám Tần Nguyệt lấy ô tô từ trong không gian đi ở phía trước một đoạn phát hiện con sùng vật mèo đen từ ven đường lùi đi ra, Tần Nguyệt hắc chi chu trên đầu nó nhất thời cười vui vẻ, mệt cho cô lo lắng chúng nó gặp nguy hiểm, ngược lại chúng nó lại vui vẻ đi săn bắn được không ít tinh hạch mang về từng cái bụng nhìn đến đều tròn trịa. Không sai, từ lúc Tần Nguyệt để ý thấy chúng nó ăn tinh hạch để sống sót liền không ngừng dùng tinh hạch nuôi nấng chúng nó, nhưng hai sùng vật này rất ít làm cho cô bận tâm, đại đa số đều tự mình ra cửa đi săn, một lần lúc vô ý Tần Nguyệt nhìn thấy năng lực chúng nó càng ngày càng tăng, cũng liền không thèm để ý hai con suất quỷ nhập thần này nữa. Đại khái là đã ra cửa nhiều lần, hai con ban đầu đối địch nhau cũng hòa hợp chút ít, hai con bình thường cấu kết với nhau làm việc xấu cùng nhau đi săn tang thi, một đoạn thời gian xuống dưới, hiện tại cũng coi như đồng bạn có tang thi cùng nhau giết rồi sau cùng hưởng tinh hạch. Tần Nguyệt quay kính xe xuống, mèo đen lập tức hiểu ý trực tiếp từ bên ngoài nhảy vào meo một tiếng nằm xuống trên ghế ngồi nghỉ ngơi. hắc quả phụ giật giật chân, nhanh chóng từ trên đầu nó bỏ xuống dưới về hang ổ của mình nghỉ ngơi, lại thấy địa bàn nó ngốc trong thời gian qua không giống trước lại trực tiếp nhà tơ làm cái mới. Xe còn chưa kịp đóng, một âm thanh vật thể vang lên làm thân thể tần nguyệt nhất thời căng thẳng, chẳng lẽ đám người kia vẫn chưa đi xa. Cô bản năng cầm búa ném ra ngoài cửa sổ sau đi ra ngoài chuẩn bị chiến đấu, trong xe còn có thể tổn hại xe nha Tần Nguyệt trong tay ngừng kết dị năng tính toán nếu có gì bất thường trực tiếp phóng qua, ánh mắt lãnh khóc hướng âm thanh phát ra nhìn nhìn. Vợ cuối cùng em cũng trở lại. Quan thích đột nhiên từ ven đường chạy vọt ra trước đó lúc hắn bị Tần Nguyệt đá bay ra một đoạn lăn đến khá xa, sau lại cố gắng đứng lên toàn thân đều đau nhức nhìn không thấy cô ở đâu hắn liền táo bạo tìm kiếm cũng không theo để ý chính mình thân thể còn bị thương chưa xử lý. Tuy rằng lăn xa cách chỗ cũ một chút nhưng không ngăn cản được việc hắn đi tìm vợ. Quan tích ai oán nhìn Tần Nguyệt trong lòng lại không biết kỳ quái tại sao vợ nhà mình không muốn gặp hắn bộ dáng, vừa rồi còn tống cho hắn một búa quá lãnh khóc vô tình, được rồi được rồi, hắn biết cô ấy không biết là hắn tới cho là người xa lạ một búa cũng bình thường, bất quá tim hắn cũng rất là đau đớn. Được lại là hắn, Tần Nguyệt bị vận khí người này đánh bại, nhị thành như vậy còn có thể cười vui vẻ còn chưa bị làm thịt nấu canh. Cô nhặt búa bị ghim vào đống cỏ nhỏ ra đứng lên, sau mới xoay người hỏi quan tích dị năng của anh là biến thành rùa con. Đúng vậy, đúng vậy, em cảm thấy rất lợi hại đúng không? Hắn hưng phấn trả lời sau lại thấy có gì đó sai sai, cũng không quá để ý còn không nói xong đã thấy đầu sắc bén búa đặt ngang cổ. Hắn lập tức hoảng sợ, nhẹ giọng nói, vợ à em cẩn thận một chút, đây không phải là đồ chơi tốt. Cầm miệng, lần sau lại khiến ta nghe anh gọi tôi là vợ, bên dưới sẽ không có tốt như bây giờ cường. Tần Nguyệt cần búa hướng bên cạnh vung lên, búa bay tới chặt đứt nhánh cây, sau ngã xuống vang lên âm thanh bén nhọn quan tích nhìn thấy sợ tới mức vội vàng ngậm chặt miệng lại không dám nhiều lời anh, bây giờ lập tức biến thân. Lúc này quan tích nào dám không nghe lời trực tiếp tại trước mặt Tần Nguyệt biến thành một con rùa khổng lồ Tần Nguyệt đi qua, hai tay ôm ngực quan sát một trận, cảm thấy như vừa lòng, lại nhìn xem tình hình giao thông, xoay người một cước đá bay con rùa này trực tiếp khiến nó thành bánh xe lăn xa. Giữa không trung quan thích rơi lệ đầy mặt, hắn bản năng cay giam a làm cái gì vừa bị người đá lên trời liền theo bản năng co rút đầu với tay chân lại, đây không phải vừa đúng khiến cho cô ấy đá đi sao Nói, vợ hắn khí lực quá lớn thôi, sau khi biến thân hắn ít nhất cũng phải trăm cân Không đúng, không đúng, vợ hắn đã nói không muốn hắn gọi cô ấy là vợ, vậy hắn về sau phải gọi vợ hắn như thế nào đây Quan tích đau đầu suy nghĩ Đến khi thời điểm Tần Nguyệt trở lại căn cứ C thị thì tin tức có đại lượng lớn tang thi đã được truyền ra, bởi vì dị năng giả tổn thất thảm trọng căn cứ rất nhanh tung ra tin tức nghiên cứu mới về tinh hạch có thể xúc tiến dị năng giả thăng cấp. Tần Nguyệt trở lại căn phòng của chính mình từ trong không gian của chính mình cầm ra mấy khối tinh hạch đã được tinh lọc qua nước suối, hấp thu được một lúc phát hiện hắc hỏa lại biến lớn từ trứng gà giờ này nhìn như một trái táo xanh lớn như vậy. Đây gọi là lượng biến gợi ra chất biến, giới tích bạc phát sao. hắc hỏa không ngừng chập chờn, tựa hồ vô thanh đáp lại vấn đề của cô tuyết triệt vừa nghe thấy tin tức nữ nhân kia đi chấp hành nhiệm vụ cấp a dị năng giả muốn đi gặp đáng tiếc hắn nhận được tin tức quá chậm vô tự vẫn bị cậu chủ nhà mình bắt canh chừng ở cổng lớn muốn hắn tra tin tức cô gái kia. Hắn cũng không biết chính mình gấp cái gì, luôn là mạc danh nổi giận, không cớ gì tự nhiên muốn tức giận đó, thật vất vả đợi đến khi vô tự mang tin tức cô gái kia sống sót bình an trở về, hắn lúc này mới Panasonic thở dài nhẹ nhõm, khó có cơ hội gặp được một người thú vị, lập tức bị người khác chơi xong thì thật đáng tiếc. Tại thời điểm quan tích bị đập trúng chướng ngại vật dừng lại chỉ cảm thấy đầu chóng váng, trên ót đau sót làm hắn nghi ngờ cảm giác đau như muốn tách linh hồn ra khỏi thể xác bay lên trời thoát ly vậy. Chờ hắn lắc đầu cho bớt tỉnh táo, phát hiện nơi này chính là phụ cận căn cứ nha, ôi thôi, không khỏi lại cười mở, vẫn là vợ hắn đối hắn tốt luyến tiếc hắn phải đi bộ về A. Tuy rằng thủ đoạn có chút thô bảo, sau một ngày bị dọa, được rồi, có chút dọa người tần nguyệt vẫn quyết định muốn thật tốt khao cho mình một chút. Cô lấy hai vò gạo trong vải tẩy sạch sẽ, bỏ vào trong nồi cơm điện nấu chín, lại từ trong không gian cầm khoai tây, cà chua, cà đằng các loại rau dưa mới mẻ cùng với một hộp thịt, toàn bộ rửa sạch sẽ rồi thái từng khối, sát muối bột ngọt, các loại gia vị đủ thứ mới trộn đều sau bỏ vào nồi cùng nấu, xào qua xào lại sau cho nước vào là xong. Đợi đến khi thức ăn chín thì tắt bếp bưng nồi ra, ghép cái bàn làm thành mâm cơm là xong. Tuy rằng thức ăn không tính là mỹ vị, nhưng khẩu vị cũng là khá lắm rồi, mà dinh dưỡng cũng được coi là toàn diện. Tần Nguyệt Thương đối thỏa mãn ăn thức ăn trong bát một bên ăn thịt bò đinh nhất vừa nghĩ, đợi ngày nào đó gặp biến dị thú cũng có thể đem về mấy con vào không gian, không thì rất nhanh cô sẽ không có thịt ăn, mà biến dị thú chẳng những tươi mỹ vị còn có tăng cường thể chất năng lượng, làm người chủ nghĩa thích ăn thịt như cô cũng mong muốn bữa nào cũng có thịt ăn à. Lại suy nghĩ sự việc xảy ra hôm nay thì rất nhanh cô trầm tĩnh lại, một người sức chiến đấu dù có mạnh cũng vẫn kém đoàn đội, có lẽ cô hẳn nên suy xét tìm kiếm một người có thể tin tưởng một chút làm thành đội hữu Quả thật cô không phải một lãnh đạo tốt nhưng nếu gia nhập đội ngũ khác cũng không phải suy nghĩ của cô Suy nghĩ một hồi cô vẫn quyết định đợi mấy ngày sau đi tìm kiếm nhiệm vụ sau lại đến chiến đội đại sành xem xem một chút có ai thích hợp không Nghĩ đến nhiệm vụ lần này, Tần Nguyệt chân tâm muốn ói một ngụm máu, hy vọng lần sau không cần gặp nhóm người biến thái này nữa. Sửa sang lại phòng bếp, Tần Nguyệt mở cửa lại ngoài ý muốn nhìn đến, bộ dáng hài đồng tuyết triệt ngồi trên vai vô tự đang nhàm chán ở trong sân của cô đi lại. Sao cậu lại tới đây? Tần Nguyệt mở miệng nói. Tới thăm cô một chút có phải hay không gãy tay gãy chân mà trở về bái? Tuyệt triệt mở miệng âm thanh mang theo chút trẻ con trên mặt lại cười đến ác liệt. Hắn ngồi tại đầu vai vô tự, biểu tình châm chọc tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào, có thể bình an trở về liền tốt một cô gái thôi, thế nhưng cũng muốn cùng một đám đàn ông con trai vô giúp vui, thật không ngượng ngùng. Tần Nguyệt nghe hắn nói, chỉ thấy chán càng ngày càng muốn nhắn thêm cô nhéo nhéo lan can, mắng thầm tiểu hài tử đáng chết miệng thật độc, nói chuyện dễ một chút sẽ chết sao à, nếu không có chuyện gì trước cứ như vậy tôi muốn ra ngoài. Cô muốn đi ra ngoài, đi đâu tôi và cô cùng đi. Tuyết triệt vừa nghe, nhất thời hưng trí. dù sao hắn nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Mắt thấy Tuyết triệt cười híp lại, Tần Nguyệt nghĩ hắn chỉ sợ thiên hà chứ loạn yên lặng ở trong lòng nghĩ, hay là thôi đi tôi đi xem xét nhiệm vụ, không có gì hay mà đùa. Đi cùng đi, Tuyết triệt vỗ nhẹ đầu vô tự ý bảo hắn đuổi theo. Tần Nguyệt thừa dài, người kia hoàn toàn không nghe thấy người khác nói gì. Cô nâng mắt tự dưng nghĩ đến cái gì đột nhiên tăng sức lực nắm chặt bàn tay rất mạnh, mở miệng nói tôi muốn lập thành một cái tổ đội cậu có hứng thú hay không gia nhập. Thực ra cũng chỉ là thuận tiện nhắc tới Tần Nguyệt cũng không quá hy vọng Tuyết Triệt sẽ gia nhập nào biết lời cô vừa nói xong, hắn liền nghiêm túc gật đầu nói, được à. Này đến lượt Tần Nguyệt ngây dại Tuyết Triệt không phải từ trước đến giờ luôn cùng người khác trong tổ đội bất hòa sao. Thay đổi tính tình. Nhìn thấy một bộ dáng không thể tin của Tần Nguyệt tuyết triệt đem mặt cười ghé qua, tôi đây nghe lời hay không có phần thưởng không vậy? Tần Nguyệt thẳng tay chụp mặt hắn, đến khi không hứng thú mới bỏ xuống. Không có, Tần Nguyệt cười híp mắt nguy hiểm nói, vì cậu nhân thân an toàn tốt nhất không nên tùy tiện tới gần tôi. tích Hải Đồng tuyết triệt lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, yên tâm, tôi một thân nho nhỏ có thể bổ nhào cô sao? Hắn tuy rằng tự phụ nhưng còn chưa hề nghĩ tới sẽ đem một con người lớn như vậy ăn luôn. Hai người không ngừng đấu miệng, rất nhanh đã tới mục đích cần đến. Chương 59, Bừng tỉnh dậy từ trong mộng, Khúc Linh nâng tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngoài cửa sổ, sấm rét vang dội, một trận ầm ầm trôi qua, bầu trời đêm tối tăm xẹt qua một tia sáng, tia chớp giống như đường cong uốn lượn kỳ lạ trải dài ra bốn phương tám hướng, cắt bầu trời màu đen nát vụn thành mảnh nhỏ. Khúc linh thở hồn hển, từng ngụm từng ngụm ở trên giường, mái tóc màu đỏ nhạt diêm rúa xinh đẹp gần như tà tính ở trong ánh sáng lờ mờ trong đôi mắt màu nâu lấp lánh nghiêm nghị và bất khuất không khỏi khiến cho người muốn đến gần. Hắn dùng tay chống ở đầu giường quanh thân không nhiễm một chút khói lửa, lại có một lực hấp dẫn làm cho người ta khó nói nên lời. Đúng lúc này, sấm ở trong tầng mây thật dày nổ vang, một tia chớp đánh xuống ở trong màn đêm làm chấn động lòng người, sau đó lại biến mất trong nháy mắt. Khúc Linh đứng xuống giường, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn sắc trời tối đen, nhìn gió lớn thổi xào sạc rừng cây phía xa xa. Bất chợt có ánh chấp chiếu sáng một phòng tối om, rất nhanh lại tiếp tục yên lặng. Thiếu niên tịch mịch này đứng ở phía trước cửa sổ tối om, hình dáng một người đơn độc không thấy rõ, còn có loại sức hấp dẫn làm cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong mộng, hắn đi một đường về hướng đông, nhờ vào dị năng thuận lợi chú ẩn ở trong căn cứ, bởi vì tuổi trẻ hết sức lông bông nên cho dù thấy rõ ánh mắt của người khác cũng không để ở trong lòng, hắn biết vẻ ngoài của mình có sức hấp dẫn dễ làm cho người ta điên cuồng, cuối cùng hắn thua ở dưới sự tự tin của chính mình. Khúc Linh nắm tay, hắn còn nhớ rõ sự điên cuồng trong mộng, còn nhớ rõ tức giận sau khi bị người lừa gạt, còn nhớ mình tự tay chấm dứt nhiều tính mạng như vậy. Mưa to từ trên trời giáng xuống, giống như muốn ra sức sửa sạch cái thế giới tràn đầy dơ bẩn này. Tào ào, hạt mưa rơi đập vào ở trên kính, khúc linh đứng ở cửa sổ cả đêm, cho tới bây giờ, khuôn mặt đẹp này chưa bao giờ mang lại hạnh phúc cho hắn, thậm chí hắn còn không muốn nhớ lại cuộc sống dơ bẩn lúc trước, không có ai biết rốt cuộc hắn đã từng bị đối đãi như thế nào. Trong bóng tối, khúc linh rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt trong suốt lại lộ ra vô cùng cô đơn. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đi đến căn phòng bên cạnh, tiếng cửa mở đánh thức hai người bên trong, bọn họ hoảng sợ dồn chung lại một chỗ, rất sợ người nào đó đến gần sẽ bị người này kéo ra ngoài tùy ý hủy hoại. "Không, đừng tới đây, van xin cậu đừng tới đây." Lúc này, lại chính tuyên nhận hết ngược đãi hận không thể đi tìm chết được nếu ngay từ đầu hắn không có ý đồ xấu thì sao có thể chọc phải ác ma này. Đối với thủ đoạn của khúc linh, hắn không bao giờ muốn lãnh giáo nữa. Nếu, nếu hắn có thể sống đi ra ngoài, đời này hắn sẽ không dám ước hiếp loại người nhìn qua rất yếu này nữa. van xin cậu chúng tôi sai rồi, cũng không dám nữa. Lý nhị hào hoảng hốt nhìn thiếu niên đứng ở cửa, không còn thái độ như bình thường, miệng không ngừng lặp lại mình sai rồi cũng không dám nữa. Thật ầm ĩ, khúc linh rụi rụi lỗ tai, ghét bỏ nói câm miệng Lại chính tuyên và lý nhị hào vội vàng ngầm miệng, hoảng sợ nhìn khúc linh càng ngày càng đến gần So với biết trước hình phạt tàn khốc, bọn họ càng thêm sợ thiếu niên này, lo lắng không sắp xếp lý lẽ Làm việc thùy tiện nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, loại hành hạ này càng làm cho trong lòng người ta run sợ hơn so tử vong Hành hạ tinh thần cũng càng làm cho người ta khổ sở Sợ hãi cũng không khiến cho bọn họ có được một chút dễ chịu, mặc dù thân thể của bọn họ bị trói ở trong phòng, nhưng vẫn không ngừng nhúc nhích muốn lui về phía sau, cách xa tên thiếu niên như ma quỷ này. Khúc Linh lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, tay mở ra không một tiếng động, trong nháy mắt lĩnh vực nháy mắt mở rộng ra toàn bộ căn phòng. Dường như không nghe được tiếng kêu thảm thiết trong lĩnh vực, Khúc Linh ngồi ở trước cửa sổ nhìn mưa đêm bên ngoài, ánh mắt mơ màng. Trong không khí dần dần có mùi máu tơi bay ra, hắn hít một hơi thật sâu, hình như cảm thấy không được vừa lòng lắm, nhíu mày một cái, hai người trong lĩnh vực A, một tiếng, trên người tuôn ra càng nhiều máu hơn. Một hai lần như vậy, chờ sau khi khúc linh chơi đã, hai người đã thoi thóp nằm trên mặt đất động cũng không thể động. Bỏ qua hai người không thú vị. Sau khi nhìn thấy máu, trong lòng hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, khúc linh nhìn sắc trời sáng lên từng chút từng chút một gió lớn, mưa rào đêm qua biến mất gần như không còn. Bên trong ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm, khóe miệng khúc linh vẽ ra nụ cười lạnh tà khí, hắn xoay người sang chỗ khác cầm lấy cái mũ mỏ vịt trên bàn đội lên đầu, vẻ ngoài sao. Đời này, hắn sẽ không tái phạm lại sai lầm như vậy nữa. Nghe nói căn cứ ở phía nam không tệ, có lẽ hắn nên đi qua dạo chơi một chút. Nghĩ xong như vậy, khúc linh liền giật mở cửa phòng đi ra ngoài, có lẽ đến lúc đó còn có thể gặp lại người phụ nữ kia. Ngày đó, sau khi tạm biệt tuyết triệt Tần Nguyệt vẫn không nghĩ ra rốt cuộc một thiếu niên như băng tuyết, như thu thủy tính toán chơi dạng trò chơi gì. Tần Nguyệt lái xe ra khỏi nội thành, ngoài thành vẫn tụ tập rất nhiều người may mắn sống sót không vào được căn cứ như cũ. Bọn họ bắc liều ở bên ngoài an ninh nơi này rất kém cỏi, nhưng trên mặt mọi người vẫn có một chút thỏa mãn như cũ chỉ là lúc ánh mắt nhìn về hướng căn cứ bên trong nội thành vẫn có khát vọng sâu sắc như cũ. Cái thế giới này đã không còn chỗ an toàn rồi, mỗi một góc cũng bị tang ti chiếm lấy, nhưng cửa căn cứ đối với người may mắn sống sót mà nói chính là thiên đường hiếm có. Lái ô tô vào trong một trấn nhỏ, lúc gần thấy thị trấn Tần Nguyệt tìm một nơi để dừng xe cầm búa đi xuống xe. Có lẽ là bởi vì có liên quan tới nhiệm vụ lần trước tang thi trong chấn nhỏ này không có nhiều lắm tần nguyệt đập một tiệm đá quý thu lấy những đồ vật bên trong rồi mới đi ra chợt nghe được một tiếng dừng xe không ổn. Ô, nơi này lại còn có một cô em, người đến là một dị năng giả hệ kim toàn bộ kim quang ở trên tay hắn vẫn chưa tiêu tan hết. Tần Nguyệt không muốn chọc vào phiền phức làm chậm trễ thời gian, xoay người đi về phía bên cạnh, nhưng người này rất không có mắt tiếp tục cản đường, thân thể của hắn nghiêng một cái, chặn đường của Tần Nguyệt lại, sau đó cười đều nói cô em đây là muốn đi đâu. Tránh ra, Tần Nguyệt lạnh lùng nói. Hắc anh đây không tránh thì em làm thế nào. Người này ỉ vào chính mình là thân phận dị năng giả liền không sợ gì trêu đùa Tần Nguyệt chỉ thấy hắn nghe răng cười một tiếng, sắc mặt hung ác uy hiếp nói. Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt ngày hôm nay mấy anh có trọng em, hoặc là ngoan ngoãn theo bọn anh về nấu cơm, làm ấm giường, hoặc là hắc hắc để cho tang Thi ăn thịt. Hắn nói như vậy xong, trên xe lại có mấy người lục tục đi xuống, nhìn thấy Tần Nguyệt đều phát ra nụ cười trêu chọc. Hừm, vẫn làm ánh mắt của lão tam sáng, món hàng này rất xinh đẹp. Một người đàn ông đi xuống đầu tiên Huýt sáo nói, ngoan ngoãn đến đây đi, đỡ phải chịu một trận ngứa ra xong mới thành thật. Anh nói rồi, tốt xấu gì các cậu cũng thương hương tiếc ngọc một chút, đừng dọa cho em gái sợ, như vậy trên giường sẽ không còn thú vị. Ánh mắt hai người xuống sau dâm tà quét một vòng ở trên bộ ngực và từ phía dưới ra sau của Tần Nguyệt cười hắc hắc. Bị người làm khó dễ như vậy, ánh mắt Tần Nguyệt lạnh hẳn đi, không nhanh không chậm nói, các người xác định hôm nay tôi sẽ phải ở lại. Thế nào còn không bằng lòng hay sao? Ha ha ha, người nọ còn chưa cười xong. Liền bị Tần Nguyệt đấm một quyền vào cằm máu tươi lập tức chảy ra từ trong miệng, hắn kêu ô ô, lên vài tiếng, đám người phía sau nghe thấy có gì đó không đúng, cầm vũ khí lên chửi một tiếng liền xông lên muốn chém Tần Nguyệt. Còn bà nó, không cho mày biết tay một chút sẽ không biết các đại gia lợi hại. Tên đàn ông có cơ bắp sơ đại đao chém lên người Tần Nguyệt Tần Nguyệt như người một cái tránh được nhấc chân đạp cho một cước trực tiếp đá hắn dính lên trên tường. người phía sau hắn nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh cho đầu rơi máu chảy kêu a lên một tiếng hung hăng vung thiết côn trong tay về phía tần nguyệt tần nguyệt bắt được thiết côn dùng một chút sức lực rút ra trực tiếp nện vào trên đầu của hắn đánh cho mắt hắn nổ đom đóm máu tươi chảy ròng ròng ngã xuống đi chết đi con đàn bà thúi sau khi người có dị năng hệ kim phun ra hai cái răng vung một quyển về hướng tần nguyệt tần nguyệt dựa vào tường nhảy lên Khiến cho hắn đánh hụt một quyền, lại lui một cái quét ngang giữa không trung, trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn, làm cho hắn chạy khỏi mặt đất lại dùng búa trong tay từ bên trái hung hăng nện vào trên đầu của hắn. Sau khi giải quyết năm người liên tiếp trên mặt đất tiếng kêu than dậy đất trời tần nguyệt đi tới trước cửa chiếc xe hàng lớn kia, lạnh lùng nói, bây giờ chiếc xe này thuộc về tôi. Sau khi cô nói như vậy xong, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm gầm xe cho đến khi một người đàn ông run rẩy bỏ ra từ bên trong mới hài lòng thu hồi ánh mắt. Trên xe này có rất nhiều vật tư, nhìn một cái cũng biết là mới vừa thu được hiếm khi được làm cường đạo một lần có thể cướp được nhiều như vậy cũng coi như là đáng giá. Vì vậy trong ánh mắt sợ hãi của bọn họ tần nguyệt bước lên ghế lái của chiếc xe vận tải lớn chờ theo cả một xe vật tư ung dung rời đi. Không để ý tới đám người kia phải trở về như thế nào, loại người vừa có lực lượng liền đến nơi nào đó làm loạn này vẫn là ít một chút thì tốt hơn. Sau khi thu hồi xe con của mình trên đường Tần Nguyệt chọn chọn lựa lựa một chút đồ mình cần dùng xong liền lái xe về hướng căn cứ phía đông. Lúc trước cô lái xe đi ngang qua một khu vực nơi đó phần lớn là người già và trẻ con cùng với người có tay chân thực sự bị tàn tật Đám người kia bị người ở bên ngoài căn cứ coi như là cỏ dại, có nghĩa là dù hoàn cảnh gian khổ như thế nào, bọn họ cũng có thể sống được giống như cỏ dại. Tần Nguyệt dừng xe ở một chỗ phía ngoài liều trại bên trong có mấy đứa bé nhỏ gầy tụ tập tại cùng nhau giúp đỡ một cụ già mất đi một cái chân làm việc. Cái này thay vì nói là liều còn không bằng nói là rất nhiều đồ dùng vứt đi chắp phá thành một không gian, bọn họ ở bên trong đều tự làm phần chuyện bên trong của mình không có chút nào oán trời trách đất. Tần Nguyệt mở cửa xe từ trên xe bước xuống, sau khi cụ già có đôi mắt đục ngầu phát hiện cửa xe mở ra liền cười thiện ý với cô kế tiếp ông vẫy vẫy kêu một đứa bé, sau khi dặn dò mấy câu gì đó thì một đứa bé lớn hơn chạy ra. Chị có chuyện gì không? Đứa bé kia ngưỡng mặt nói với Tần Nguyệt ông gọi em tới hỏi chị có gì cần giúp một tay hay không? Thật ra thì cậu cũng không muốn ra ngoài, lần trước bọn người dừng xe trước cửa đánh em trai một trận còn liên tục bắt cậu làm chân chạy cho bọn họ uy hiếp nói nếu không làm sẽ đánh luôn ông của các cậu cho đến lúc đồng bọn của hắn đưa sang tới cho hắn mới rời đi. Có, giúp chị gọi những người ở đây ra, xếp hàng theo thứ tự giúp chị giải quyết một chút đồ này. Tần Nguyệt mở miệng nói, thật ra lúc cô vừa mới đến. những đứa trẻ và cụ già chung quanh ở trong túp lều của bọn họ đều nhìn tần nguyệt bọn họ biết trong xe có cái gì nhưng không nghĩ tới sẽ xông tới cướp đoạt trắng trợn mà chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lên xe thật ra thì mỗi một ngày lúc có xe đi ngang qua bọn họ đều sẽ để lộ ra loại ánh mắt chờ mong và khát khao này nhiều lần suy nghĩ viền vông trôi qua một ngày lại một ngày lời của tần nguyệt vừa dứt thì có đứa bé vọt ra từ góc phòng ngoan ngoãn xếp hàng đứng ở trước mặt nàng ánh mắt sạch sẽ tràn đầy khát khao Tần Nguyệt mở cửa sau của xe hàng lớn ra, mở một cái thùng từ bên trong ra, trong thùng này đều là bánh bích quy, một mình cô phát cho những đứa bé này một bao. Quang tử vốn cho là người này đang nói đùa, lại lấy những người ở khu cỏ dại này của các cậu ra nói đùa, nào biết lời cô nói là sự thật lập tức nhấc chân chạy ra ngoài kích động hô lớn, mọi người mau đến tất cả mọi người đi ra ngoài xếp hàng, có một người tốt bụng tới chia đồ cho mọi người. Mọi người mau đến, tất cả mọi người đi ra ngoài xếp hàng Có một người tốt bụng tới chia đồ cho mọi người Mỗi một tiếng hô thì có rất nhiều người từ các nơi ra ngoài Quang tử tiếp tục chạy về phía nơi xa, vừa chạy vừa kêu Mọi người mau đến, tất cả mọi người đi ra ngoài xếp hàng Có một người tốt bụng tới chia đồ cho mọi người Ở đâu, ở đâu? Một thiếu niên cột chân chống cây gỗ đi ra ngoài Thấy là quang tử, liền nói quang tử đừng nói đùa Không có, mọi người nhanh đi, ở ngay phía trước Tì ra là quang tử một hơi vừa hô vừa chạy đã chạy quá xa, người bên này không nhìn thấy tình cảnh ở đầu phía đông, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ, bọn họ rối rít đi ra khỏi lều chạy tới phương hướng quang tử chỉ. Hàng ngũ ở bên này của tần Nguyệt rất dài, hàng trước đều là trẻ con, không có ai tranh giành, thậm chí còn có người khiêm nhường lui về phía sau, để cho người có cuộc sống khó khăn hơn mình tiến lên phía trước, người phía sau cũng tự giác đứng ở chỗ của mình chờ đợi tần Nguyệt phát đồ. Nhìn một đôi mắt vui sướng, kích động, nhìn những đứa bé nhỏ gầy và cụ già da bọc xương này, biết rõ phải phân phát như thế nào, phần lớn những người này đều là người có người thân đã chết, bên ngoài căn cứ thường có rất nhiều đoàn người yếu thế không có chỗ dựa như vậy, phần lớn bọn họ là do những cụ già cô độc và đứa bé không có cha mẹ và người tàn tật tạo thành, bọn họ từ khắp các nơi tụ tập tại khu vực này, cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Ngôn tình mà thế có tối thì có sáng, cái chỗ này, hiếm thấy vẫn tồn tại một chút ánh sáng tình người. chương Anh nói rồi, ở đâu ra một em gái có lòng dạ tốt như vậy. Một thanh niên mặc quần bò rách cừ chỉ nói năng tùy thiện và khuôn mặt với nụ cười xấu xa tiến lại đây, anh ta mới vừa đứng lại liền cầm đi một ổ bánh mì từ trong thùng bên cạnh tần nguyệt mở bao bì ra khắn một cái. Anh ta vừa nhai thức ăn trong miệng vừa phát ra một tiếng tấm tắc hài lòng, đồ không tệ. Từ lúc vừa nói xong câu đó, ánh mắt người xếp hàng phía sau không khỏi sáng rực lên rất nhiều, vui sướng ở trên mặt càng nhiều hơn. Tần Nguyệt biết đây là vì cái gì, thói đời này không có nhiều người tốt như vậy, bọn họ khao khát thức ăn, nhưng cũng sợ hãi bị tầng nhân sĩ nào ở cấp trên rảnh rỗi đến đau trứng, dùng đồ ăn bị nhiễm độc không thể ăn được hốt đến cho bọn họ một ổ, để cho đỡ phải trướng mắt cái khu vực này, lúc này vừa một mặt mong đợi một mặt lo lắng chờ đợi được phân phát thức ăn. Lúc trước nàng còn từng nhìn thấy thức ăn bọn nhỏ đã cầm được tới tay trước bị người hơi lớn hơn một chút cướp đi, bọn họ ăn thử trước một miếng rồi mới trả thức ăn lại cho những đứa bé kia sờ sờ đầu của chúng, sau đó mới yên lặng gật đầu với người phía sau một cái. Tích là tốt rồi, Tần Nguyệt qua loa đáp lại, người thanh niên cũng không để ý Tần Nguyệt lạnh nhạt truyền thứ gì đó tới đây liền tùy tùy tiện tiện ngồi ở bên cạnh. Vốn là hôm nay muốn nghỉ ngơi, ở xa xa thấy động tĩnh bên này quá lớn, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra vội vàng chạy tới, vậy mà thấy được cảnh này, thật ra thì nói thật ý nghĩ đầu tiên ở trong đầu anh ta cũng không phải là có người có lòng tốt đến, mà là mã não của hắn, lại có thể có người xúc phạm đến người có quyền thế lớn, muốn âm mưu tính toán đến trên đầu khu cỏ dại Người thanh niên thấy Tần Nguyệt lại mở ra một cái thùng đồ, mở miệng nói anh nói em gái, nhiều đồ như vậy ở đâu mà em có. Một em gái văn văn tĩnh tĩnh ý chỉ người thuộc nữ, như vậy, như thế nào cũng không giống người có thể có năng lực đi đoạt vật tư, không phải là giận dỗi nên mới chuyển những đồ trong nhà ra đây đó chứ. Cướp được, sau khi Tần Nguyệt đưa mì ăn liền cho một cụ già, mới nói xe này tặng cho anh có dám nhận không? Nhận thấy Tần Nguyệt thật sự nghiêm túc, người thanh niên nghe vậy sững sờ chợt cười ha ha nói, đều đã là tận thế có đồ gì mà không dám nhận ai sợ ai. Được đồ còn dư lại anh xử lý đi, tôi có việc phải đi về trước. Tần Nguyệt nhìn trong xe còn có nửa xe thức ăn, không muốn lại lãng phí thời gian nữa. Anh, người thanh niên khoa trương chỉ vào chính mình nói, em gái không sợ anh chiếm hết. Anh sẽ không, Tần Nguyệt khẳng định, cái chỗ này căn bản không có cường giả gì, so với những khu khác người yếu sức tụ tập ở nơi này không ít. Theo lý thuyết đoàn người yếu thế này căn bản là không sống nổi. Cũng may có một người tài giỏi tên là Thanh Lạc xuất hiện ở chỗ này, tính tình không chịu khuất phục còn chịu được bị đánh ngã, cho dù Tần Nguyệt ở bên trong căn cứ cũng từng nghe nói qua tiếng tăm của anh ta, người này không có ưu điểm khác chính là nổi danh yêu quý người nhỏ yếu, không có người nào dám giành đầu của người già và trẻ con ở trên địa bàn của anh ta, dĩ nhiên, nghe nói anh ta cũng chưa bao giờ đưa thức ăn tới tay cho bọn họ, chỉ là bảo đảm ở trong phạm vi nhất định, nhóm người này không bị đồng loại ước hiếp. Nếu như không có đoán sai, có lẽ người ở trước mắt này chính là Thanh Lạc, nhìn thái độ của mọi người đối với anh ta thì không sai được. Ôi chao thật sự là rất xem trọng lão tử, người thanh niên vỗ xe, sảng khoái nói, được rồi, em gái yên tâm đi đi, còn dư lại anh sẽ phân phát. Tần Nguyệt gật đầu một cái cất bước đi ra bên ngoài, bây giờ đi bộ đến căn cứ vẫn còn 20 phút, vẫn là về sớm một chút thì tốt hơn. Người thanh niên nhìn bóng lưng Tần Nguyệt rời đi, nói lầm bầm, mẹ kiếp đúng là đi thật dứt khoát như vậy. Mấy cụ già tới nhận thức ăn bước đi tập tễnh tiến lên phía trước, sờ sờ xe hàng lớn giống như sờ bảo bối, mắt chứa nước mắt vui mừng, nói chiếc xe này thật tốt, ban ngày các cậu dùng xe, buổi tối có thể để cho bọn nhỏ vào như vậy thì sẽ không xuất hiện tình cảnh giống như tiểu viên tử nữa rồi. Thời tiết bây giờ thay đổi rất lớn, lúc trước mấy đứa nhỏ tiểu viên tử kia phát sốt chính là vì không chịu đựng nổi gió lạnh buổi tối. Nhắc tới tiểu viên từ trong nháy mắt tâm trạng của thanh lạc liền không tốt, anh ta đá đá cái thùng rỗng dưới chân, nói, được rồi, chia đồ xong thì gọi mấy người tới tháo gỡ đi, trực tiếp phân cho bọn nhỏ ở. Vật này bọn họ không dùng được, đoán chừng toàn bộ người trong khu này thu hoài cộng lại cũng không đầy nửa thùng xe, huống chi bây giờ xăng rất quý, căn bản là bọn họ không dùng nổi, thay vì để lãng phí cho đám người khác tới dành, còn không bằng tháo gỡ xe trước, sử dụng đồ bỏ đi, ngộ nhỡ sau này có chuyện gì còn có thể giáp lại để dùng. Chuyện ngày hôm nay không ai được phép nói ra Yên tâm đi chú thanh lạc chúng cháu không ngóc Một cô bé cầm bánh bích quy cười hì hì đến gần Thỉnh thoảng cô bé đặt bánh bích quy ở dưới lỗ mũi người người Nhưng không nỡ ăn chúng cháu biết nói ra ngoài Sẽ có rất nhiều người xấu tới cướp đồ của chúng ta Hừ còn lâu tiểu nhu mới đưa bánh bích quy cho bọn họ Vừa mới trở về căn cứ Vào phòng không được bao lâu tần nguyệt nhạy bén nhận ra hơi thở dị năng giả ở ngoài phòng Ánh mắt của cô rét lạnh trực giác cho thấy bên ngoài có nguy hiểm, tần nguyệt kéo quần áo, mở cửa. Không giống với những gì cô nghĩ, không phải bọn người lúc trước đến gây phiền phức. Ngoài cửa có một thiếu niên đứng trong sân, trên mặt anh ta có nụ cười dịu dàng, yên tĩnh. Làn da của thiếu niên này trắng nõn, tinh tế, tóc đen như ngọc thạch sáng bóng nhàn nhạt. Khi ánh mắt của anh ta nhìn đến, người bị anh ta nhìn chăm chú sẽ có loại ảo giác được đối xử dịu dàng. Anh ta mặc áo sơ mi trắng thông thường trước mặt thế, cho dù cứ đứng như vậy ở trong sân nhỏ hoang vắng trước nhà Tần Nguyệt vẫn có một loại sức hấp dẫn hờ hững. Thiếu niên này giống như hoa anh đào xinh đẹp, cũng không khiến cho người ta có cảm giác quá mức kinh ngạc vì vẻ diễm lệ, ngược lại làm cho người ta có cảm giác thoải mái nhàn nhạt giống như tinh linh vô hại trong những cuốn truyện của trẻ thơ. Anh là ai? Tần Nguyệt thản nhiên hỏi, đối với loại người không biết cái gì là khách sáo như thế này, tự tiện xông vào trong sân của người khác, cho dù anh ta có bộ dạng đẹp hơn nữa Tần Nguyệt cũng sẽ không cho anh ta sắc mặt tốt. Thiếu niên khẽ mỉm cười với Tần Nguyệt mở miệng nói, xin chào tôi là em của bác Minh, cảm ơn cô đã cứu anh tôi. Lễ độ như vậy, làm cho người ta cảm thấy có một ngọn gió xuân thổi qua trên mặt. Bác Minh, Tần Nguyệt suy nghĩ một chút nói, là ai? Tôi không biết. Cô không nhớ sao, ngày đó tư Đức dẫn đội, anh tôi ở trong đội ngũ của anh ấy, lúc ấy anh tôi bị tang thi cào bị thương, may mà cô đề nghị trói bọn họ lại, nếu không anh tôi. Bác Diễn nói đến chỗ đau lòng thì ánh mắt tối sầm lại, sau đó anh ta vừa cười vừa nói, thật sự cảm ơn cô. Chỉ là chuyện thuận tiện, anh không cần phải để ở trong lòng. Mặt tần nguyệt không chút thay đổi nói, trên thực tế cũng đúng là như vậy, ban đầu lúc cô đề nghị cũng không nghĩ tới muốn có được chỗ tốt gì từ bọn họ, đương nhiên bây giờ cũng sẽ không tranh công. Tôi tới nói lời cảm ơn, trên mặt bác diễn lộ ra nụ cười, dịu dàng ấm áp rất dễ khiến cho người ta nghĩ đến đóa hoa anh đào rơi xuống vào đầu xuân, xinh đẹp đến mức làm cho người ta không rời mắt được. Nhưng hình như Tần Nguyệt cũng không yêu thích loại vẻ đẹp này, cô vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước kia, giọng nói lạnh nhạt, nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể về rồi. Bếp, đối mặt với một người phụ nữ lạnh lùng như vậy, lần đầu tiên bác diễn nghi ngờ sức hấp dẫn của mình không đủ, anh ta bình tĩnh quan sát người phụ nữ bất cứ lúc nào nhìn qua cũng tương đối trầm tĩnh, không lộ chút vẻ mặt gì này. Là tôi khiến cho cô không vui sao? Giọng nói của anh ta trầm thấp mềm mại mà thân thiết, giống như gió mát mưa phùn có loại mất mát nhàn nhạt. nhạt. Anh nghĩ nhiều quá rồi, Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta một cái thu hồi ánh mắt muốn đi vào trong, bác diễn chợt tiến lên giữ chặt cô, nói tôi ngưỡng mộ cô rất lâu rồi. Nghe vậy, sắc mặt Tần Nguyệt liền đen lại ngay tại chỗ, tên tiểu tử này không biết mình đang nói cái gì sao. Đôi mắt Tần Nguyệt lạnh nhạt quét về phía bác diễn, cho đến khi thấy người phía sau mất tự nhiên cười cười, thật sao? Vậy thật đúng là rất cảm ơn, cô liếc nhìn cánh tay bị nắm chặt lạnh giọng nói, buông ra. bác diễn ảo não vỗ vỗ đầu thật ra anh ta muốn nói là anh ta kính trọng à không là hâm mộ cô đã lâu muốn trở thành đồng đội với cô thuận tiện đánh một trận nhìn xem cô có lợi hại như trong lời đồn hay không tôi không có ý này cảm ơn tần nguyệt cắn răng nghiến lợi nói ở đâu ra một tên bệnh thần kinh tôi nghe anh tôi nói cô rất lợi hại bác diễn vẫn dùng dáng vẻ dịu dàng ấm áp như cũ nói cái rắm, anh cậu căn bản không nhìn thấy lúc chị đây đùa giỡn với tang thi có được không? Tần Nguyệt nghi ngờ nhìn anh ta nói, anh chắc chắn. Bác diễn lập tức hiểu được mình nói sai, từ đức cũng là anh của tôi. cái rắm, cái tên nói năng bậy bạ thấy chỉ số thông minh của cô thấp như vậy sao? Cút, đừng thô bạo như vậy. Bác diễn giơ tay, trên khuôn mặt thanh tú dịu dàng có nụ cười thản nhiên. Lúc hai người đang rằng co, khi Tần Nguyệt nghĩ đến dùng bạo lực để giải quyết ánh mắt nhìn thấy một nhóm người ở chỗ xa xa đang ngó giáo giác, Tần Nguyệt dễ dàng nhận ra tiểu lục từ trong đó Thông minh như Tần Nguyệt rất nhanh đã nghĩ tới đám người kia xuất hiện có liên quan với người trước mặt, ánh mắt của cô truyền một cái, nhìn vào trên người bác diễn, người này không đơn giản Nếu như chỉ là người bình thường Chắc chắn bọn tiểu lục tử sẽ không tới đây, nhìn vẻ mặt của bọn họ dễ nhận ra được là đang lo lắng cho mình lại không dám tới đây, điều này có thể nói địa vị của người này cao hơn bọn họ. Địa vị cao hơn bọn họ, lại là người của quân bộ chẳng lẽ anh ta là quân nhị đại thế hệ thứ hai của người làm trong quân đội. Dù sao quân nhân cao cấp còn tuổi trẻ như vậy, từ trước tới nay Tần Nguyệt chưa từng thấy qua. Như vậy, mục đích của anh ta... Sau khi nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra, lập tức Tần Nguyệt có một loại cảm giác bị người dùng một chậu gì cả đã tích góp từng chút một tạt vào trên mặt mà bác diễn vẫn tiếp tục thuyết phục hồn nhiên không biết con lê của mình đã rớt. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút, từ đức lo lắng đi tới đi lui ở trong thư phòng, nếu như không phải là anh ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng cái tên hỗn thế ma vương bảo bối của nhà trưởng quan kia cũng sẽ không đi tìm Tần Nguyệt gây phiền phức, bây giờ anh ta chỉ hy vọng hai người đừng xảy ra xung đột gì mới tốt. Từ Đức không ngừng vòng tới vòng lui trong phòng, có lòng muốn ra cửa xem tình huống mới nhất một chút, nhưng bị trưởng quan hạ lệnh không được rời đi, ngược lại bọn tiểu lục tử hiểu được ánh mắt đã sớm rời đi, có lẽ là dò la tình huống, nhưng chỉ một giây không nhận được tin tức là một giây từ Đức không yên tâm. Thế nào, có muốn tới quân bộ hay không, đây chính là chỗ tốt. Nhắc tới quân bộ trên mặt bác diễn thoáng hiện qua nhiệt tình khác thường, anh ta có lòng tin tràn đầy nhìn Tần Nguyệt dường như chắc chắn sẽ không có người từ chối lời đề nghị này. Đó, nói nửa ngày còn không phải là lừa cô đi vào trật tự của quân đội Còn tưởng rằng là tên bị bệnh thần kinh từ đâu tới Trong ánh mắt Tần Nguyệt có bình tĩnh và khinh bỉ nhìn bác diễn Ôi chao, đại ca chớ khoác com lê liền mặc kệ chuyện của con người mươi 61, V Văn, bên kia có anh ở lại là được rồi Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi Tần Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu, bác diễn đang định trả lời Đột nhiên cảm nhận được có chút khác thường Độ cười của anh ta cứng đờ, mở miệng nói cái gì vậy Chớ giả bộ đại ca Tần Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của anh ta, xoay người đi vào Lúc bác diễn muốn đi theo vào thì đóng cửa lại, buộc một tiếng Lỗ mũi thiếu chút nữa bị đập vào Bác diễn đứng ở cửa sờ sờ tóc, hình như không hiểu mình bị lộ tẩy chỗ nào Lúc Tần Nguyệt quay vào nhà thì phát hiện hai con vật thường ngày thường không thấy bóng dáng lại đều ở đây. hắc miêu nằm ở trên đất trong phòng khách nhìn thấy Tần Nguyệt trở lại cũng không đứng dậy. Một bộ dạng có vẻ không có sức sống. Ngược lại hắc quả phụ lại xoay quanh chung quanh nó. Sau khi nhìn thấy Tần Nguyệt thì lập tức bỏ qua. Nhìn qua rất là nôn nóng. Lúc này Tần Nguyệt mới cảm thấy được có gì đó không đúng. Cô vội vàng chạy tới kiểm tra xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hắc miêu quay đầu lè lưỡi liếm cái tay Tần Nguyệt vươn tới ỉu xỉu kêu một tiếng, meo meo âm thanh rất nhỏ bé. Tần Nguyệt kiểm tra một chút, không có vết thương bên ngoài. Vậy thì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là ăn phải đồ hư rồi? Tần Nguyệt cao mày, meo meo, Hắc miêu dùng đầu cỏ cọ lên tay Tần Nguyệt đôi mắt tròn trịa không chấp nhìn chằm chằm lên trên. tần nguyệt sững sờ lập tức liên tưởng đến tình cảnh lúc trước khi nó nuốt trọn dị năng hắc ám lòng bàn tay tần nguyệt ngưng tụ ra lực không kích nguyên tố hắc ám từ nhích lại gần về hướng hắc miêu ban đầu cũng không dám chắc lắm nhưng lúc tiến lại gần lại khiến cho ánh mắt của hắc miêu tỏa sáng tần nguyệt hiểu cảm thấy con vật này thật sự ăn phải đồ hư rồi một bụng tinh hạch không thể tiêu hóa được chờ đến lúc tần nguyệt giúp nó trải năng lượng tốt trong cơ thể trong nháy mắt hắc miêu đã nhảy lên Cách Tần Nguyệt khoảng 1 mét toàn thân Hắc miêu bị sương mù màu đen bao phủ, sương mù từ từ càng ngày càng dày đặc bao vây toàn bộ thân thể của Hắc miêu sau đó vẫn tiếp tục không ngừng lan rộng ra. Đây là biến dị, Tần Nguyệt ngạc nhiên suy nghĩ một chút lại bình thường trở lại rất nhanh, động vật có thể hiểu rõ tính người như vậy, khả năng không biến dị quá nhỏ. Qua khoảng nửa giờ, sương mù màu đen dần dần tản ra, một sinh vật giống như hắc kiếm sỉ hổ, hổ răng kiếm màu đen dài hơn một thước xuất hiện ở trước mặt Tần Nguyệt. Giống, tên nhóc này biến đổi dị năng xong liền phát ra một tiếng gầm vang dội chỉ thấy tinh thần của nó phấn chấn, run rẩy nhảy một bước đến và ngồi xuống trước mặt Tần Nguyệt Nghe lời như vậy thật sự khiến cho Tần Nguyệt vô ý thức vươn tay ra vốt ve bộ lông đen nhánh tỏa sáng của nó Hình dạng cũng không tồi, khóe miệng Tần Nguyệt nở nụ cười, nói tiếp ra cửa cẩn thận một chút, đừng để bị người bên ngoài làm thịt ăn Tần Nguyệt vừa nói như thế, hắc kiếm xỉ hổ rất hiểu tính người nháy mắt trợn to mắt giống như là không thể tưởng tượng nổi, sau đó vung cái đuôi của nó lên, bộ dạng có chút khinh thường gầm lên một tiếng, giống như đang nói ai dám tới ăn đại gia, đại gia ăn nó trước. Mày cũng đã tiến hóa, về sau lão Miêu gọi mày là Miêu cũng không tiện, vậy thì gọi mày là A Hổ thôi. Tần Nguyệt nói, giống... Hắc kiếm sỉ hổ vốn tưởng rằng Tần Nguyệt sẽ đặt cho nó một cái tên vô cùng khí phách. Một nửa tiếng gầm hùng dũng kẹt lại ở trong cổ họng A Hổ. Nó nháy nháy mắt. Người phụ nữ này đặt tên vẫn có chút thất bại. Chẳng có ai quan tâm đến sự uất ức của A Hổ. Hắc quả phụ hâm mộ bò từ bắp đùi cường tráng của Hắc kiếm sỉ hổ lên trên hai ba lượt liền bò được đến trên đỉnh đầu của A Hổ nằm sấp lên đó đôi mắt nhỏ xảo trá xoay chuyển một vòng cuối cùng rơi vào trên người của Tần Nguyệt hiển nhiên là đang có ý nghĩ xấu xa gì đó. Mày quả thật rất thông minh. Tần Nguyệt dùng một ngón tay bắn tới trực tiếp bắn bay hắc quả phụ. Đừng đặt ý nghĩ xấu lên người tao. Hắc quả phụ đang bay lên trong nháy mắt phun ra tơ nhện dính vào trên đầu kiếm xỉ hổ. Tơ nhện từ trên người nó lay động tạo thành một đường cong. Sau đó an toàn rơi xuống đất chỉ nhấc hai cái chân trước lên uy hiếp Tần Nguyệt. Không, không, cũng không. Chắc là con vật này nhìn thấy được chỗ tốt khi biến dị của Hắc miêu nên chính nó cũng muốn tần nguyệt vung tay một cái nói, tùy mày tao không biết chi chua tiến hóa như thế nào, nếu không mù mà ép buộc bản thân dẫn đến nổ tung thì sẽ không tốt. Cô nói xong dừng lại một chút chợt quay lại nói với Hắc quả phụ, biết cái gì gọi là kiếp nổ không? Đó chính là không nắm chắc được số lượng giống như thế này, ẩm thân thể đột nhiên nổ tung, cái gì cũng không còn. Tần Nguyệt vừa nói còn vừa bóp vỡ một cái chén sứ trong tay hù dọa Hắc quả phụ, sau khi con vật này nghe xong, quả nhiên suy nghĩ lại lui về phía sau không dám làm loạn. Kiếm Sỉ hổ nghe lời nói của Tần Nguyệt thấp giọng gầm lên một tiếng, giống như đang đáp lại, thật ra thì chính nó biết, nếu như vừa rồi không nhờ Tần Nguyệt kịp thời giúp một tay trải năng lượng, nó thật sự sẽ phải đến Tây Thiên gặp Tổ Tiên rồi. Tiếp tục như vậy, cuối cùng Hắc quả phụ cũng không gây chuyện, dùng sức vung chân nhỏ bày tỏ sẽ không làm loạn. Nhận nhiệm vụ đi ra ngoài cùng với thuyết triệt Tần Nguyệt vẫn còn có chút cảm giác không giải thích được vốn tưởng rằng chỉ là Thùy Thiện nói một chút, không ngờ người này còn tưởng là thật chưa tới hai ngày đã tới tìm cô nói cùng đi ra ngoài luyện tay, ma sát độ ăn ý một chút. Không yên lòng để kiếm xì hổ ở nhà, sau khi Tần Nguyệt đóng kỹ các cửa thì dặn dò hai con vật này ở yên một chỗ lần nữa, đừng gây chuyện cho cô, bây giờ bên ngoài còn chưa có xuất hiện thuần thú sư, để chúng nó đi ra ngoài quá gây chú ý, dễ dàng bị người lỡ tay làm bị thương giết thịt ăn. Đợi cho hai con vật tương đối thành khẩn bày tỏ về sau chúng nó sẽ không gây chuyện, lúc này Tần Nguyệt mới yên tâm ra cửa Trên đường núi có hai đội đang cãi vã kịch liệt, bọn họ không hề có chút nào cảm thấy bởi vì cãi vã mà chặn đường xe Sau khi Tần Nguyệt nhấn còi mới phát hiện căn bản là bọn họ không thèm đếm xìa tới ai Liếc nhìn Thuyết Triệt ngồi ở sau xe có bộ dạng một tên nhóc vô xỉ, một bộ việc không liên quan đến mình Tần Nguyệt chỉ có thể thầm thở dài hàm ý tự mình xuống xe Mẹ kiếp hôm nay bọn mày không nói một hai ba, lão phương tao chắc chắn sẽ không cho bọn mày đi qua. Dựa vào cái gì, vật tư lần trước là chúng tôi phát hiện trước mấy người đến sau thì thôi còn cướp đi một phần ba, bây giờ ngược lại là lão hoa chúng tôi tính sổ. Trong lòng Diệp lương thầm mắng bọn khốn kiếp này, trên tay cũng không dám có hành động dư thừa, chỉ sợ một khi xử lý không tốt hai bên sẽ sống mái với nhau ở nơi đồng bằng hoang dã này. Nếu không phải là bọn mày cản trở ít nhất bọn tao có thể đoạt được một nửa tao nói Không phải hôm nay bọn mày nên nói một lời rõ ràng cho bọn tao sao Một người đàn ông có vẻ mặt vô lại nói Hừ, bọn mày có còn biết xấu hổ hay không Lời của cao lượng còn chưa nói hết Liền bị một giọng nói lành lạnh bên tai cắt ngang Mấy người muốn ẩm ĩ thì đi qua một bên đi Đừng đứng đây cản đường âm thanh truyền tới từ phía sau hắn Trong lòng cao lượng hoảng sợ vội vàng xoay người lại Người nào lại có thể không tiếng động đến gần hắn cho đến lúc phát ra âm thanh mới bị hắn phát hiện Nếu như đó là một người có thù với hắn, hắn càng nghĩ càng hoảng sợ Đó là một người phụ nữ Điều cao lượng nhìn đầu tiên không phải là gương mặt của cô Mà là hơi thở sát phạt tỏa ra lạnh lẽo quanh thân Cô cầm một cái búa trên tay, bên hông có súng Nhìn một cái cũng biết là người thường xuyên đi luyện võ ở bên ngoài Hắn nhìn nhìn mặt của cô thật ra thì bộ dạng của cô rất xinh đẹp, mắt đen, tóc đen, mặt trái xoan, nhưng khi thế dũng mãnh biểu hiện ra ngoài không thua bất kỳ người đàn ông nào, làm cho người khác rất dễ dàng không để ý đến bộ dạng của cô, nếu như cô có thể không lạnh băng như vậy, không cầm búa trên tay thì sẽ tốt hơn. Tần Nguyệt đợi trong chốc lát thấy người trước mắt ngẩn ngơ một lúc lâu cũng không nói chuyện, nhướng mày đang tính dùng bạo lực để giải quyết người nọ trượt phản ứng kịp nói liền một mạch em gái đừng nóng vội bọn anh sẽ lập tức tránh ra. Mã Bình không vui, đi tới hai bước vươn tay ra phía trước mặt em trai nói, dựa vào cái gì cô em nói nhường đường thì phải nhường đường, đường là cô mở. Hôm nay tiểu gia không nhường thì thế nào? Gã quan sát Tần Nguyệt một lúc cười đều nói, đương nhiên, nếu như cô em có thể tiếp ông đây, tất cả sẽ dễ bàn, tất cả sẽ dễ bàn. Dễ bàn cái lông, bố của Tần Nguyệt nhưng một chút một tiêm máu từ trên cổ Mã Bình chảy ra, hãy bất nói lời vô ích đi, tất cả tránh ra. Cô nói như vậy xong, người chung quanh rối rít nhường đường, một bên là vì không muốn dẫn đến rắc rối, một bên là vì lão đại bị đánh cho ngốc ở dưới búa của người ta. Tần Nguyệt cưỡng ép lôi mã bình lên xe, mọi người thuận theo tránh ra, dần dần mở ra một con đường. Mã bình ở trên xe thấy Tần Nguyệt không chói tay của gã tưởng rằng là một người mới vào nghề, đang định phản công để cho cô nếm thử một chút lợi hại của gã Tần Nguyệt nhưng mắt một cái, gã còn chưa kịp nhào tới đã bị gục ở trên ghế. Tuyết triệt hừ lạnh một tiếng, tiếp đó lắc lư hai chân chơi đùa, thật không biết tự lượng sức. Tần Nguyệt không nói gì nữa, đi được chừng trăm mét liền trực tiếp dừng xe. Tuyết triệt nhanh nhẹn mở cửa xe, một cước đá con tin đang choáng váng ra, mặc kệ gã lăn lộn mắc vào dưới tàng cây ở trên sườn dốc ven đường. mắt nhìn về phía trước, mặt Tần Nguyệt không có vẻ gì tiếp tục lái xe căn bản cô biết rõ dị năng của người này có thể chính một loại bàn tay vô hình kia có lẽ sau khi thăng cấp còn có lỗ tai vô hình ai biết được dù sao không phải kẻ địch là được rồi cậu đã xảy ra chuyện gì vậy Tần Nguyệt cũng không phải là người nghĩ một đằng nói một nẻo có thắc mắc thì tự nhiên cô sẽ hỏi lại về phần người khác có trả lời hay không trả lời cũng không sao hỏi qua mà không trả lời cô cũng sẽ quên hết sạch mọi chuyện ý của cô là nói tới thân thể. Bộ mặt tuyết triệt không sao cả nhún nhún vai, nói cũng không có gì chỉ là không cẩn thận ăn chút đồ này nọ lớn lên không cao được thôi. Nhưng đó là một loại vẫn chưa hoàn thành, hiệu quả của thuốc luôn luôn không có tác dụng vốn muốn khôi phục có kết quả là cần phải có hình thể. Cậu có biết hiệu quả của thuốc không khống chế được con số thời gian không? Không biết, ngược lại tuyết triệt rất thản nhiên nói, nếu là sớm biết thì ngày đó cũng sẽ không ra cửa. Muốn chịu được cảm giác kéo dài thân thể ở ven đường cũng không phải là chuyện dễ chịu gì, huống chi còn có vài tên khốn kiếp có thù hận với cậu ta như vậy, bất cứ lúc nào cũng có ý định tìm cậu ta gây phiền phức, chỉ là cũng may bây giờ người đều đã được xử lý xong. À, Tần Nguyệt đáp lời, không tiếp tục nói chuyện nữa. Tuyết triệt ngồi ở đằng sau, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, lúc không nói lời nào cho dù bộ dạng trẻ con của cậu ta cũng khiến cho người khác không thể khinh thường, lối suy nghĩ của cậu ta vĩnh viễn rõ ràng, đôi mắt long lanh tự tin và khôn khéo. Cô làm cho cậu ta cảm thấy thú vị, Tuyết triệt cười một tiếng, nhưng chỉ thú vị thì không đủ cậu ta muốn xem xem cô có đủ năng lực tiếp tục sống ở trên thế giới này nữa hay không, dù sao sống không nổi thì không phải nói cái gì cũng uổng công hay sao. Bên trong xe yên lặng, hai người đều tự có suy nghĩ của mình, điểm giống nhau duy nhất chính là đều đang cẩn thận quan sát thực lực của đối phương, để có lý do tính toán bước tiếp theo. Đến rồi, Tần Nguyệt dừng xe, nơi này, khắp nơi không có một bóng người, xa xa chỉ có một nhà xưởng không nghe được tiếng tang ti gào thét trong tiếng gió, xung quanh yên tĩnh kỳ lạ, làm cho bản năng của con người cảm thấy nguy hiểm. Tần Minh nhìn cái tên cười đến không tim không phổi ở bên cạnh này. những mày, rốt cuộc tên này đã nhận nhiệm vụ gì mà kéo cô cùng tới đây? chương 62, V Văn. Tuyết triệt nhận thấy ánh mắt của Tần Nguyệt buông lỏng một tay nói. Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết trong tài liệu nói đi vào phòng làm việc lấy tư liệu trong hòm sắt ra là được. Dĩ nhiên, đó là trước khi cậu ta nhận nhiệm vụ không có thứ tự và lại cậu ta còn cố ý nêu ra càng nguy hiểm càng tốt nhưng cậu ta sẽ không nói ra điều này. Thuyết triệt đặt tay ở phía trên mắt trái, dõi mắt quan sát tình hình ở nơi xa có vẻ rất nguy hiểm. Tên này, Tần Nguyệt nhẫn nhịn rốt cuộc không ra tay với Thuyết triệt. Đi thôi, đi vào nhìn một chút. Cô dẫn đầu rời đi, để tránh khi mình thật sự không nhịn được bóp chết tinh anh của tương lai này từ trong trứng nước. Không gian bên trong yên tĩnh, u ám cùng với lúc tiếng cửa mở vang lên, đột nhiên một đôi mắt màu vàng tàn bạo mở lớn ở trong bóng tối. Một bóng đen cao lớn chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất trong ánh sáng không nhiều có thể thấy ra người này đã thối rửa, gần như là rơi xuống hết sạch chân trước của nó ngắn hơn chân sau, nhưng móng vuốt phía trên rất dài, vô cùng sắc bén. Đầu của nó rất lớn, hàm răng bén nhọn di di ra bên ngoài, một cái đầu lưỡi có trông vung ở trong không khí, lại thu vào trong miệng. Tần Nguyệt vừa mới bước vào trong nhà xưởng đã nhạy bén phát hiện có thay đổi rất nhỏ trong không khí cô cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất một lát phát hiện hạt cát rất nhỏ trên mặt đất nảy lên. Có gì đó đang đến? Tần Nguyệt lạnh giọng nói. Tuyết triệt đã chú ý tới khác thường ở nơi này từ lâu, ánh mắt của cậu ta nghiêm túc xem xét kỹ bốn phía dưới mặt đất, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chỗ tối đen. Um. Cánh cửa tận cùng bên trong gian phòng kia đột nhiên nổ tung, một cái móng vuốt thò từ bên trong ra ngoài, tiếp theo là một bóng dáng cường tráng khổng lồ chậm chạp đi ra, mỗi một bước của nó đều rất nặng nề tạo ra chấn động nhẹ nhẹ trên sàn nhà. Đây là tiến hóa của ba hành giả thiềm thực giả. Tần Nguyệt rất dễ dàng đoán được tính nguy hiểm của con quái vật này từ hơi thở phát ra trên thân nó, cô lui về phía sau, đánh nhau với một thiềm thực giả ở nơi khép kín, nhỏ hẹp thật là không chịu nổi chúng ta đi ra ngoài trước. được Tuyết triệt nghiêm túc gật đầu, lúc này tính nguy hiểm đã vượt qua dự tính của cậu ta, nếu không cẩn thận khiến người cậu ta dẫn tới bị làm sao thì thật đúng là mất mặt. Hai người nhìn chăm chú vào Thiềm thực giả, từ từ lui về phía sau, Thiềm thực giả này đã sớm phát hiện ra con mồi ở bên ngoài, làm sao có thể dễ dàng thả người rời đi, chỉ thấy nó giống lên một tiếng liền tăng tốc vọt tới chỗ bọn Tần Nguyệt. Suy cho cùng Tần Nguyệt cũng là dị năng giả cấp 3, mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng không hề hốt hoảng. ném ra một quả cầu lửa sau đó kéo thuyết triệt ở phía sau chạy ra ngoài bọn họ vừa mới chạy ra cửa chính không bao lâu chợt nghe thấy âm thanh cửa sắt vỡ vụn lực lượng rất mạnh tần nguyệt và thuyết triệt tách ra đứng ở hai bên sau khi thiềm thực giả phá vỡ được cửa chính quẩy đuôi đánh nát vách tường nó đi ra từ trong cho bụi giống như một vương giả đi tuần ở trên lãnh địa gặp phải kẻ nhỏ yếu một cái móng vuốt cũng có thể diệt được kẻ địch không hề mảy may lo lắng người sẽ chạy thoát có lẽ là bởi vì tần nguyệt ra tay tấn công thiềm thực giả trước ánh mắt của nó chuyển vòng ở trên người hai người cuối cùng tập trung ở trên người tần nguyệt bóng dáng khổng lồ nhanh chóng nhào tới tần nguyệt nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh cho bụi nhấc lên móng vuốt sắc bén kia của thiềm thực giả để lại năm dấu móng tay thật sâu trên mặt đất tần nguyệt nhìn vết cào ở trên đất suy đoán sức lực của thiềm thực giả ở trong đầu nếu không cẩn thận bị nó cào trúng ước chừng dị năng giả hóa kim loại cấp 1 cũng sẽ bị phế Cô tự nhận cường độ thân thể không mạnh hơn chút nào so với dị năng giả hệ kim sau khi hóa thân thể thành kim loại, ánh mắt tần nguyệt tối sầm, phòng vệ càng thêm nghiêm túc. Mắt thấy tiềm thực giả lại vọt tới quanh thân tần nguyệt nhanh chóng ngưng tụ ra ba quả cầu lửa màu đen, đây là kỹ năng cô phát hiện được sau khi thăng lên cấp 3. thân thể có thể thủy ý ngưng tụ ra quả cầu lửa màu đen trong giới hạn, cũng có thể trực tiếp sử dụng ý nghĩ khống chế được vị trí của bọn nó, có thể tiến hành tấn công, cũng có thể tiến hành phòng vệ. Tiềm thực giả càng tiến đến gần tần nguyệt nghiêm mặt vung một quả cầu lửa màu đen qua, nhưng nó tránh được cô lại vung tiếp hai cái, lúc này một quả cầu lửa màu đen rơi vào khoảng không, một cái khác lại đập chúng vào đầu óc của tiềm thực giả, nó phát ra một tiếng tiếng hô khổ sở điên cuồng đung đưa đầu, dùng móng vuốt đập thẳng vào đầu. Bị đốt đập vỗ như vậy thì thối trên đầu nó gần như rơi xuống hết sạch lộ ra xương sọ màu trắng tĩnh mịch âm u đáng sợ. Sau khi dập tắt hắc hỏa thiềm thực giả tức giận vẫy đuôi, mắt trở hiện lên hung ác nằm phục xuống, ngửa đầu, hóp bụng, nghe răng. Không phải cậu vẫn tính xem náo nhiệt chứ? Tần Nguyệt hỏi tuyết triệt. Làm sao có thể như vậy? Tuyết triệt khẽ cử động mắt khóe miệng khẽ nhách tạo thành nụ cười khẽ, hai tay của cậu ta khẽ động tứ chi của thiềm thực giả lập tức cứng lại cánh tay, bắp chân nhỏ của tôi cũng không làm được chuyện gì cô cũng không cần khinh thường mà cứ tiến lên đi. Tiến lên cái rắm. Nói thì nói thế, nhưng trong phút chốc khi nhìn thấy cử động của thiềm thực giả bắt đầu mất đi linh hoạt tần nguyệt phản xà có điều kiện hai chân khẽ cong lại nhảy về phía giữa không trung và lúc thiềm thực giả chậm chạp xông tới cả người đè ở trên lưng của nó quanh thân ngưng tụ ra ba quả cầu lửa màu đen hợp lại cùng nhau, một tay bắt được hắc hỏa dùng sức đè nó xuống về phía đầu của thiềm thực giả. Giống Đau đớn khiến cho thiềm thực giả bắt đầu lay động kịch liệt tần nguyệt mượn tần số lay động của nó thuận thế đánh bay mình ra ngoài Sau khi hạ xuống đất cô đứng lên, móc súng bên hông ra tàn nhẫn nhắm về phía mắt của thiềm thực giả bắn vài phát súng Đoàng đoàng đoàng Đạn không ngừng phát ra từ trong họng súng, rất nhanh, một con mắt của thiềm thực giả đã bị vỡ tung toé nhưng nó cũng không cho Tần Nguyệt có cơ hội bắn vỡ con mắt kia của nó, giống như là đột nhiên tình ngộ trước khi chết nó không giống giận nữa, phóng người lên vung một cái móng vuốt về phía Tần Nguyệt. Vách thường sau lưng Tần Nguyệt nhanh chóng sụp đổ ở trong móng vuốt sắc bén, Tần Nguyệt có chạy trốn nhanh hơn nữa cũng khó tránh khỏi bị một ít đá vụt bắn vào, cô nhìn lại hướng tuyết triệt rất nhanh, người phía sau đã biết ý của Tần Nguyệt gật đầu một cái với cô Giống như mới vừa rồi, tuyết triệt phụ trách chặn lại hành động của thiềm thực giả lần nữa Tần Nguyệt phụ trách tấn công. Tiếng gào thét đè nén đau đớn truyền đến lần nữa, lúc này thiềm thực giả cũng không may vung được đến trên người Tần Nguyệt mà là bị hắc hỏa của Tần Nguyệt trực tiếp đốt rụi đầu sọ của nó, nó vật lộn một phen, cuối cùng đột nhiên té phịch một tiếng xuống đất bất động. Tần Nguyệt lạnh lùng luồn tay vào trong đầu của nó, lấy tinh hạch ra cái này, chiên như thế nào? Tiềm thực giả là do cô giết chết cho cô thôi. Tuyết triệt cảm thấy có chút hứng thú nhìn người phụ nữ mặt không đổi sắc này luồn tay vào trong ốc thiềm thực giả móc tinh hạch ra, tay của cô vẫn thỏ xuống dưới hòa lẫn với tơ hồng và dầu trắng thể rắn, nhưng trong ánh mắt luôn luôn trong trèo, lạnh lùng của cô là sự yêu thích đối với tinh hạch. Người phụ nữ bạo lực này, Tuyết triệt không hiền lành suy đoán, ước chừng về sau ai muốn kết hôn với cô phải đưa tới một dương tinh hạch làm sính lễ trước. nhưng làm đồng đội của cô thì đương nhiên là đủ tư cách tuyết triệt hài lòng cười cười lúc tới nguy hiểm không vứt bỏ đồng đội nói rõ nhân phẩm đã vượt qua kiểm tra có thể giết chết thiềm thực giả chứng tỏ năng lực đủ mạnh chỉ có người phù hợp với hai điều cậu ta yêu cầu thì cậu ta mới có thể cân nhắc trở thành đồng đội hiển nhiên là cô đủ tư cách cảm ơn tần nguyệt nhanh chóng vẫy vẫy tay thu tinh hạch vào nói tôi sẽ không khách khí với cậu cũng đã đến mặt thế rồi khách khí có thể đổi được tinh hạch sao ừ người hào phóng như vậy Chắc chắn về sau sẽ là đồng đội tốt tần nguyệt vừa dùng hạt cắt xoa xoa tay, cậu vào trước đi, bên trong sẽ không có nguy hiểm, tôi dọn dẹp một chút. Được, đương nhiên tuyết triệt có chút thích sạch sẽ cũng không muốn ở lại chỗ này, cậu ta bước chân đi vào trong công xưởng, không đến mấy phút một trận âm thanh bùng bùng trôi qua tuyết triệt ôm ra một cái tủ sắt không chênh lệch nhiều lắm với thân thể của cậu ta từ bên trong. tần nguyệt nhìn thuyết triệt nho nhỏ ăn mặc giả bộ trẻ con ôm thủ sắt giống như người khác chợt có loại cảm giác ức hiếp trẻ con chỉ là rất nhanh cô đã lắc đầu một cái trẻ con cái rắm con nhà ai mà trâu như cậu ta đang suy nghĩ gì vậy thuyết triệt đặt thủ sắt ở dưới đất khiến một lớp bụi bắn lên tung tóe không có việc gì cậu đợi ở đây tôi đi lái xe tới tần nguyệt nói được hai người phối hợp rất tốt. sau khi tần nguyệt lái xe tới đây, tuyết triệt liền mở buồng xe ra nhét thủ sắt vào cậu ta phùi phủi bàn tay nhỏ bé, mở cửa xe ngồi ở chỗ kế ghế tài xế đi thôi. phong cảnh dọc đường vẫn buồn tẻ như vậy. tần nguyệt nghiêm túc lái xe, dần dần có tiếng hô của tang thi ở trên đường. nghĩ đến sau khi con thiềm thực giả kia bị diệt về sau sẽ rất nhanh có chủ nhân mới ở trên địa bàn của nó. lần hợp tác này không tệ, tôi nghĩ chúng ta có thể thử hợp thành một đội được rồi. tuyết triệt nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy, khóe miệng Tần Nguyệt lộ ra nụ cười hiếm thấy, hy vọng mỗi lần cậu cũng có thể hào phóng như vậy. Đi được một nửa chặng đường, trước mặt chợt bị rất nhiều cây cối chặn lại, Tần Nguyệt nhướng mày trong nháy mắt nghĩ tới ngoại trừ lúc trước gặp phải một đám kia, không ai có thể ăn no căng bụng thiết kế, bố trí chướng ngại vật trên đường ở nơi như thế này. Tần Nguyệt dừng xe, hiển nhiên Thuyết Triệt cũng chú ý tới chướng ngại vật ở phía trước, vào lúc Tần Nguyệt xuống xe, cậu ta tìm thấy được ba người tính toán mai phục ở phía trên, tay khẽ động xuất hiện vài cái tay trong suốt trong không trung đánh về phía bọn họ, ngay cả cơ hội phản kháng ba người cũng không có liền phơi bày ra tư thế quái lạ ngã xuống đất. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Tần Nguyệt không ngẩng đầu cũng biết là tác phẩm của Thuyết Triệt cô phóng ra một hắc hỏa, đốt rụi toàn bộ chướng ngại trên đường trong khoảnh khắc, mở cửa xe ngồi xuống, ước chừng một tiếng nữa là có thể trở về căn cứ. Vừa vặn tôi ngủ chưa một giấc, tuyết triệt nhàm chán vừa nói vừa ngáp tần nguyệt gật đầu, để tùy cậu ta. Trên đường lớn vắng lặng, một chiếc xe màu đen lái rất nhanh, dần dần bắt đầu có bóng người đi qua gần đó, đó là người may mắn còn sống sót từ căn cứ đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay thu gom đồ dùng hàng ngày và thức ăn. Bạch vi Lan cử động ngón tay một cái, một băng tinh tinh thể băng, ngừng tụ ra từ đầu ngón tay của cô ta. nghĩ đến ông già họ tần kia mở miệng ngậm miệng đều là cháu gái tần nguyệt của ông ta làm cho người ta tức giận mặt của bạch vi lan cũng không khỏi vặn vẹo chẳng lẽ bạch vi lan này không phải là cháu gái của ông ta sao nhìn chăm chú vào gương mặt trong kính bạch vi lan nhanh chóng bình tĩnh lại khôi phục thành bộ dạng dịu dàng thanh nhã trước sau như một ngày đó bị tang thi đuổi theo vào trong cao ốc cô ta đói bụng suốt hai ngày không dám ra cửa sau lại gặp phải dương thế trạch cùng thành phố lãnh đạo đội ngũ đến cứu trợ Cô ta đi theo đội ngũ một tháng mới gặp được đoàn xe tần ra, vốn tưởng rằng có thể trở về nhà an toàn, nào biết ông già họ tần kia có ý thiên vị, rõ ràng phải trở về căn cứ thành hổ vệ cùng với Dương Thế Trạch mới đúng, bọn họ đã đến cửa trụ sở rồi, lại còn phải đi đường vòng đến căn cứ Nam Phương, chỉ vì tần nguyệt ở nơi đó. Nếu như không phải là cô sử dụng thủ đoạn khiến cho cha thuyết phục ông già tần ở lại chỗ này một thời gian ngắn, Bọn họ đã sớm rời đi ai còn quan tâm Bạch Vi Lan ở lại thành hổ vệ đến lúc nào ở lại cũng không ở lại được một bước chân. Thật là căm thức Tần Nguyệt cứng nhắc kia làm sao tốt bằng cô được Tần ra dựa vào những vật tư kia sống ở thành hổ vệ. Đợi cô bắt được đại gia Dương Thế Trạch không phải đều sẽ trôi qua tốt hơn ư. Phải biết địa vị của Dương gia ở thành hổ vệ là số một mà Dương Thế Trạch còn là cháu trai ruột của người lãnh đạo căn cứ. Có những điều kiện này thì nào còn người bỏ gần tìm xa. Nhưng ngay cả như vậy ông già kia vẫn không thông suốt. Bạch Vi Lan hít sâu một hơi, soi gương cười cười, tay hung hăng bóp một cái, băng tinh kết đầy cả gương, cô ta điều chỉnh lại vẻ mặt xong rồi mới mở cửa phòng tắm ra, cô ta muốn đi săn tinh hạch của hổ biến dị cùng với bọn thế trạch, lúc này cô ta muốn chứng minh cho bọn họ nhìn thấy, Bạch Vi Lan mới là người yêu tú nhất. "Ra rồi sao?" Nữ sinh tóc đỏ ngồi ở trên giường cười hỏi với Bạch Vi Lan. "Ừ." Bạch Vi Lan gật đầu một cái nói, "Tin tức thế nào rồi?" Tạm được mục bắc lĩnh truy hỏi được xúc sinh kia vừa chạy về phía nam, nhưng chúng ta đuổi theo nó nhiều ngày như vậy đoán chắc lúc này nó cũng chưa chạy xa đâu. Nữ sinh tóc đỏ hoàn toàn thất vọng, nếu không phải tinh hạch này thật sự quý giá, bọn họ cũng sẽ không đuổi theo lâu như vậy. Đi thôi, Bạch Vi Lan nói, hẳn là bên kia đã chuẩn bị xong hết rồi. Được, mươi 63, nghe được tiếng hô quen thuộc tần nguyệt dừng xe lại xuống xe. Có chuyện gì vậy, tuyết triệt mở mắt hỏi. Không có gì cậu ngủ tiếp đi. Tần Nguyệt đóng cửa xe, đi ra ngoài âm thanh mới vừa rồi kia, sẽ không sai. Chính là con vật cô nuôi trong nhà rất lâu, chẳng lẽ nó chạy tới. Mang theo nghi ngờ Tần Nguyệt rất nhanh đã thấy được hai con vật đang chiến đấu ở dưới sườn dốc. rằng co với A Hổ cũng là một con thú biến dị. Con thú biến dị này lớn gần gấp đôi so với A Hổ, ước chừng dài hơn 2 mét. Nhìn qua nó tương đối cường tráng uy vũ, màu lông vàng chuyển dần sang màu đỏ từ bắc đến nam. Một thân lông vàng có những vết vằn dài nhỏ màu đen, khuôn mặt lớn, hẹp và dài, phần mõm hơi ngắn, đầu có vẻ to mà tròn. Nhìn bộ dạng thì đây là một con hổ biến dị, lúc này vết thương của nó trồng chất ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm a hổ, le lưỡi thở gấp phì phò. Tần Nguyệt nhìn sang bên cạnh bên kia còn có mấy người đang đứng, hiển nhiên là có ý định trai có tranh nhau, như ông đắc lợi Tần Nguyệt nhìn nhìn địa hình trở lại trong xe lái xe tới đó. cuộc chiến bên kia đã gần kết thúc tần nguyệt suy đoán không đến mấy phút nữa là a hồ có thể tự mình giải quyết được trên thực tế cũng đúng như tần nguyệt suy đoán lúc hồ biến dị ở đầu đối diện bên kia nhảy lên cắn về phía kiếm xì hổ kiếm xì hổ nghiêng người nhảy một cái cắn ngược lại về phía cổ của hồ biến dị lập tức cắn khí quản của nó tiếp tục cắn đứt bạch vi lan là người đầu tiên chú ý tới có chiếc xe có người bên trong đang đi tới cô ta kéo dương thế trạch nhắc nhở hắn ta cẩn thận đừng để người bên ngoài lượm được đồ đánh rơi Dương thế chạy gật đầu một cái âm thầm ra lệnh các đội viên đề phòng. Tần Nguyệt cho xe dừng lại ở nơi cách bọn họ không xa, đến gần cô mới nhìn thấy trong đội người kia lại có người mình vô cùng không muốn gặp lại, cô híp mắt nguy hiểm, lúc này mới mở cửa xe xuống xe. Giống, kiếm sỉ hổ nghe thấy được mùi yêu thích liền phát ra tiếng gào hưng phấn, nó nhàn nhã vẫy đuôi, dùng móng vuốt móc ra một viên tinh hạch màu đỏ từ trong óc hổ biến dị. Không sai, đây là một con hổ biến dị hệ hỏa, vốn cũng là tồn tại rất châu bò, gặp phải kiếm xì hổ mới cứng rắn ma sát dị năng, trở thành món ăn trong mâm. Nếu như con hổ biến dị này còn sống, nó thật sự sẽ uất ức rơi vài cân nước mắt rồi, nhóm người kia đi theo nó nửa tháng cũng không làm gì được nó, vào lúc nó ung dung tự tại nhất đắc ý hò hét lại bị chết ở trong miệng đồng loại. Bạch Vi Lan và Dương Thế Trạch đề phòng nhìn Tần Nguyệt năm người khác chia ra đứng ở các vị trí khác nhau để phòng ngừa kiếm xỉ hổ cầm tinh hạch bỏ chạy. Mặc dù đánh không lại con kiếm xỉ hổ nửa đường lao ra cướp con mồi này, nhưng nhìn về phía hai viên tinh hạch biến dị sáng bóng trong suốt nói gì bọn họ cũng muốn đọ sức. Mọi người hành động nhanh lên, đừng để cho con hổ này bỏ chạy. Mục Bắc Lĩnh vừa nói xong. Một sĩ năng giả hệ thổ liền khống chế bùn đất làm thành một nhà giam muốn vây khốn kiếm xỉ hổ, bị kiếm xỉ hổ đập tan trong nháy mắt. Tần Nguyệt ung dung tựa vào trên xe nhìn, những tên cấp một cấp 2 này còn muốn giết chết kiếm xỉ hổ, đúng là tối hôm qua ngủ lâu đến mức đầu mơ hồ rồi. Bạch vi Lan thấy Tần Nguyệt không có ý định ra tay, lập tức cũng không đi qua, mà phối hợp với đồng đội phóng ra mũi tên băng tấn công. tần nguyệt kinh ngạc nhướng mày kiếp trước bạch vi lan không có thức tỉnh bất kỳ dị năng gì ngược lại đời này thức tỉnh dị năng hệ băng quả nhiên người có vận may muốn ngăn cũng không ngăn được nhìn tình hình chiến đấu bên kia lúc này tần nguyệt lúc này mới chân chính ý thức được tương lai đã thay đổi chỉ lạc lúc này cô muốn sống thật lâu nếu không thì dùng thủ đoạn sống được càng lâu càng tốt tránh ra Bên tai vang lên âm thanh của đội trưởng, dị năng giả hệ thổ khổng lam thanh còn chưa kịp xác định được tình huống Chỉ biết là nguy hiểm, hắn ta cong thân lại lăn một vòng trên mặt đất Móng vuốt của kiếm sỉ hổ xẹt qua máu thịt trên lưng hắn ta Máu tươi lập tức bắn ra tung tuế, hắn ta rên lên một tiếng Nhờ vào sự yểm trợ của Bạch Vi Lan rút lui khỏi vùng nguy hiểm Lỗ Toàn tôi thu hút sự chú ý của kiếm sỉ hổ, anh tiến lên giải quyết nó Bạch Vi Lan nói, được, Lỗ Toàn lên tiếng Lúc hai người kia nói chuyện hoàn toàn không để ý đến biểu hiện xem thường trong mắt kiếm xỉ hổ, nó vừa công kích những tên có ý định cướp thức ăn từ trên miệng nó, vừa làm giả bộ bị hấp dẫn sự chú ý. Cơ hội tốt, dường thế chạy ở một bên phát ra dị năng lôi điện, lỗ toàn thừa dịch kiếm xỉ hổ không để ý đến hắn ta cầm một cây đao được chuyển hóa toàn bộ thành kim loại vọt tới. Giống... Đột nhiên kiếm sỉ hổ bỏ qua mấy người đang tấn công nó, xoay người cắn lên bả vai của lỗ toàn, máu tươi chảy ra trên diện tích lớn, lỗ toàn ngạc nhiên trợn to hai mắt, nếu không phải hắn ta tránh ra nhanh hơn, một ngụm mới vừa dối sẽ cắn lên trên cổ của hắn ta. Cho dù là như vậy, hình như kiếm sỉ hổ vẫn còn rất ghét bỏ lắc đầu đánh văng hắn ta ra ngoài. Không thể dãy ruộng, lỗ toàn hận không thể khiến cho kiếm xì hổ lập tức nhả ra được sau khi hắn ta đứng dậy từ trên mặt đất, che vết thương trên cổ đối mặt với kiếm xì hổ chậm rãi lui về phía sau chỗ đồng đội. Quái vật này đã biến đổi. Có chút quá thông minh phải không? Hiển nhiên là người phụ nữ tóc đỏ bị kiếm xì hổ hung hãn hù sợ không dám đến gần. bên cạnh cô ta vốn là có một dị năng giả hệ kim loại khắc vốn định xông tới đang giả bộ lui về phía sau không để lại dấu vết hắn ta vốn định giúp đỡ lỗ toàn nhưng kiếm sỉ hổ này dường như hiểu rõ kế hoạch của bọn họ đưa mắt hung ác cảnh cáo về phía hắn ta nhận ra được ý nghĩ của mọi người kiếm sỉ hổ đắc ý di truyền móng vuốt ngậm lấy tinh hạch lúc trước vì cắn người mà đè ở dưới chân uy phong lẫm lẫm nhìn bọn họ rút lui còn kiếm sỉ hổ này rất lợi hại chỉ mấy phút ngắn mùn bọn họ cũng đã có người bị thương Bạch Vi Lan rất nhanh đã hiểu được chỉ dựa vào mấy người bọn họ hoàn toàn không bắt được con kiếm xì hổ này Cô ta quay đầu nhìn về phía Tần Nguyệt nói Nguyệt Nguyệt mau tới đây giúp một tay, chúng ta cùng nhau bắt nó lại Tự mình cảm giác thật sự rất tốt Tần Nguyệt lắc đầu một cái nói tự mấy người lên đi Nói thì dễ nghe cô động tay vào thì tinh hạch sẽ chia như thế nào Đối phương có 7 người, cô chỉ có một cho dù thật sự đoạt được Đến lúc đó cũng chỉ cho cô chút tinh hạch sơ cấp hoặc là thức ăn để bồi thường Tại sao em có thể như vậy coi như giúp một chuyện đi, bọn chị truy tìm tung tích con hổ biến dị kia đã rất lâu rồi. Bạch Vi Lan vừa nhìn chăm chú vào kiếm xì hổ vừa nói. Nhanh lên một chút coi như chị nợ em một nhân tình. ta nhân tình của cô rất đáng giá sao. Tần Nguyệt cười nói con kiếm xì hổ này quá lợi hại tự mấy người lên đi. bạch vì lan bị tần nguyệt châm chọc không chút khách khí ở trước mặt đồng đội trên mặt cô ta thoáng qua một chút khó coi ngược lại kiếm xì hổ nghe được khen ngợi phát ra tiếng gầm hưng phấn lúc đó tinh hạch nó ngậm trong miệng đã rơi xuống mặt đất dị năng giả hệ biến dị mục bắc lĩnh nhân cơ hội muốn tự tay đi nhặt bị móng vuốt của kiếm xì hổ cào vào trên đầu nằm ngay trên mặt đất kiếm xì hổ một cước đạp lên trên người của dị năng giả hệ biến dị này sau đó nó quay mặt về phía mọi người dùng toàn bộ thân mình đặt mông ngồi lên ánh mắt lộ ra vẻ kinh thường Hít, lần này mọi người nhìn thấy rõ ràng, con kiếm xỉ hổ biến dị này rõ ràng đã thành tinh. Nhìn một đám người khiếp đảm rõ ràng, kiếm xỉ hồ chơi không thấy thú vị liền đứng lên từ trên người của người kia, bộ dạng ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩm tinh hạch đi tới chỗ Tần Nguyệt. Kiếm xỉ hổ bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy cũng không thèm để ý, đưa đầu dựa sát vào tay Tần Nguyệt cỏ cọ há mồm ra dâng lên viên tinh hạch màu đỏ này. So với khi thế giản rụa chém giết bốn phía mới vừa rồi. Lúc này hiển nhiên kiếm sỉ hổ chính là một con mèo nhà mềm mại dễ đẩy ngã Cánh mắt của Bạch Vi Lan sáng lên, nói với Tần Nguyệt Nguyệt Nguyệt nó là em nuôi sao Giả bộ không nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Bạch Vi Lan Tần Nguyệt lấy ra tinh hạch hổ biến dị từ trong miệng A hổ cất xong Nói cũng không tính là đúng ở tạm nhà của tôi Nguyệt Nguyệt cái này còn không phải là em nuôi sao Trên mặt Bạch Vi Lan có vẻ trách cứ nói, tại sao em không nói sớm chứ, thật là quá tùy hứng, hại bao nhiêu người bọn chị bị thương. Tần Nguyệt liếc Bạch Vi Lan một cái, không nói gì. Trong lòng Bạch Vi Lan thoáng qua dự cảm xấu, nhưng cô ta vẫn nói tiếp viên tinh hạch màu đỏ này có thể cho chị không. Bọn chị dùng vật tư đổi với em, tôi không thiếu vật tư. Tần Nguyệt từ chối thẳng thừng, Nguyệt Nguyệt. bạch vi lan nóng nảy tinh hạch này cho dù là cho cô ta hay là cho dương thế trạch thì bọn họ cũng có thể tăng một cấp trước khi em không phải là người như thế này vẻ mặt của tần nguyệt nhìn bạch vi lan như nhìn người bị bệnh thần kinh nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước không cho đi người phụ nữ tóc đỏ kêu lên để lại tinh hạch nếu không cô đừng hỏng đi bản thân cô không bị sao đó chứ tần nguyệt nhíu mày khinh bỉ nói mấy người có nhiều người như vậy cũng không đánh lại a hồ bây giờ cảm thấy có thể đánh thắng hai người bọn tôi đầu ngón tay của cô ngưng tụ ra một tia hắc hỏa bắn tới hắc hỏa đốt rụi một đầu tóc đỏ của người phụ nữ trong chớp mắt ta người phụ nữ kia che đầu chọc hét lên tần nguyệt liếc mắt cảnh cáo bạch vi lan chuẩn bị tiến lên nói chuyện sau khi mở ra cửa xe trước mặt để cho kiếm xì hổ vào a hồ cũng chơi đã rồi không có chuyện gì thì tôi đi trước Dứt lời cô liền lái xe rời đi, liếc nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Vi lan xuyên qua gương trước xe, tần nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có ý định tiếp tục để ý nữa. Không phải cô biết cô ta sao? Dương thế trạch hỏi, mới vừa rồi lúc hắn ta muốn mạnh mẽ ra tay, đột nhiên cảm giác một hơi thở nguy hiểm dao động ở chỗ cổ của hắn ta, giống như nếu hắn ta dám tính toán ra tay thì sẽ bị giết chết, lúc này mới nghẹn khuất nhìn người lái xe rời đi. Bạch Vi Lan rất không cam tâm nhìn xe rời đi, nhưng rốt cuộc cũng không dám ngăn cản cô ta là cũng không phải rất quen quan hệ bình thường. Vốn hai chữ em gái, định bật thốt lên bị cô ta nuốt xuống, Bạch Vi Lan vô ý thức không muốn để cho người khác biết được sự tồn tại của Tần Nguyệt nhất là không thể để cho tin tức truyền tới Tần Gia. Coi như một đường thuận lợi, chờ đến lúc đến căn cứ Tần Nguyệt không cần gọi tuyết triệt xem một vở kịch hay và ngủ đã tự thức dậy từ chỗ ngồi. Cô đã về rồi. Binh sĩ giữ cửa mỉm cười hữu nghị với Tần Nguyệt. Ừ, mới vừa làm xong nhiệm vụ. Tần Nguyệt đáp lại bằng nụ cười tùm tìm, đưa tấm thẻ chứng minh của căn cứ tới. Người nó thùy tiện nhìn cho có, không phải cậu ta qua loa thả đi, mà Tần Nguyệt là người mà bọn họ quen thuộc, hoàn toàn không cần nhìn, dị năng giả giống như bọn cô sẽ hoàn toàn không xuất hiện tình huống lây nhiễm và không đóng thuế nổi, không cần thiết phải gian lận ở trên thẻ chứng minh. Được phép, vào đi thôi. Binh sĩ giữ cửa nói. Cái này cho cậu Tần Nguyệt lấy ra chai nước suối từ trong cửa xe. Không cần, cái này tôi không thể nhận. Trên mặt binh sĩ kia xuất hiện vẻ mặt vừa mừng vừa lo, cậu ta liếm liếm đôi môi khô rách dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh mắt bị nước trong suốt không thấy đáy trong bình nước suối hấp dẫn dứt khoát rời đi. Bây giờ căn cứ rất thiếu nước sao? Tần Nguyệt cao mày, chẳng lẽ phần của binh sĩ cũng phải lấy ra? Ừ, bắt đầu từ tuần trước thức uống có thể uống đã giảm sút trên diện tích lớn, trong trụ sở đang kêu gọi dị năng giả hệ thủy tạo ra nước chỉ là hiệu quả không lớn, giá tiền của thức uống vẫn còn rất cao, loại nước suối không có mùi lạ này gần như là giá trên trời. binh sĩ giữ cửa nói, một nhóm bọn họ vừa mới bắt đầu bị yêu cầu tiết kiệm nước vẫn rất rõ ràng đối với điều này. Bây giờ có rất nhiều binh sĩ cũng chăm sóc người trong nhà, vốn là tiết kiệm không nhiều nước cho người nhà dùng trước. À tôi vào trước đây, cậu vất vả rồi. Tần Minh ném nước suối chuẩn xác vào trong ngực của binh sĩ kia cười nói, tôi không thiếu nước cái này cho cậu cầm đi, đừng làm mất tôi đi nha. Binh sĩ kia sau một lúc không biết phải làm sao thận trọng chào một cái quân lễ, lễ nghi nhà binh, với Tần Minh đã lái xe đi ở phía xa xa. chương 64, cô ấy cho cậu thì cậu cứ nhận đi. Một vị binh già đi tới vỗ vỗ bả vai binh lính giữ cửa nói, đó là một cô gái tốt. Trong mắt của ông có nụ cười vui vẻ, mặc dù có rất nhiều người không hiểu tại sao bọn họ tham gia quân đội, nhưng chỉ cần còn có người như thế tồn tại thì lòng của bọn họ cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Lần trước đoàn người tiểu trịnh bị thương khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc ấy thuốc men trong căn cứ tống thiếu hoàn toàn không tới phiên chúng ta, mắt thấy người sẽ phải thành tàn tật. Ngày hôm sau bỗng nhiên trước cửa doanh trại nhiều thêm một đống thuốc men, người công tác trong doanh trại lấy lời khai từ đầu đến cuối, liền nhìn thấy cô gái này đi qua nơi đó. binh lính giả nói xong, mắt đỏ lên một chút thuốc men bây giờ có bao nhiêu quý giá làm sao bọn họ có thể không biết cũng không biết cô gái này ở đâu ra mà có bản lĩnh lớn như vậy tặng toàn bộ đồ cho người khác mà không nói tiếng nào. Mấy tuần trước bệnh cũ của Chu lương tử phát tác cũng là cô ấy đưa thuốc tới. Khó trách bọn tiểu lục tử thân thiết với cô ấy, thói đời bây giờ. Ai? Một binh lính có chút trẻ tuổi khác tiến lại gần nói một câu, sau đó lắc đầu một cái rời đi, hay là đừng nói nữa chúng ta làm cho xong chuyện này trước đã. Tần Nguyệt ngừng xe để cho Thuyết Triệt tự cầm tủ sắt đi giao trả nhiệm vụ cô đóng bồn xe sau, sau đó nhìn về phía cửa căn cứ ở xa xa một cái, nhìn thấy nước suối cô đưa cho được một người lính giao cho người lính kế tiếp, mỗi một người bọn họ đều rất tự giác chỉ nhấp một ngụm nhỏ làm trơn môi khô nứt, sau đó truyền lại cho đồng đội. Nhìn khuôn mặt vui sướng và thỏa mãn của bọn họ, Tần Nguyệt Nghĩ tới tin tức nghe được vào ngày hôm qua, toàn bộ 150 người của đại đội bộ binh 237 đều hy sinh toàn bộ trong lúc bảo vệ dân chúng rút lui, chiến đấu suốt 3 giờ đồng hồ không có một người nào đào binh ý nói bỏ trốn, không có một người nào còn sống, tất cả binh lính liều chết chiến đấu không lùi, chỉ có những dân chúng kia chạy về được trong cơn hoảng loạn nhờ vào sự che chở của quân đội. binh lính giữ cửa đổi một nhóm lại một nhóm, những người này không biết sẽ bị phái đi thi hành nhiệm vụ lúc nào, cũng không biết đi ra ngoài có còn có thể trở lại được hay không, ánh mắt của Tần Nguyệt tối sầm cô mở cửa xe rồi ngồi lại vào ghế lái, giả vừa lái xe trở lại chỗ đó một chuyến, trên thực tế Tần Nguyệt thừa dịp không có ai chú ý, dùng ý nghĩ lấy ra một cái thùng lớn đựng nước màu xanh dương từ trong không gian bỏ vào trong xe cũng may cốp sau xe khá lớn mới có thể nhét loại này thùng nước lớn dài một thước này vào. Tần Nguyệt vỗ vỗ đầu A Hổ nói, hai bọn mày đừng quấy dối, đợi ngoan ngoãn về nhà cho tao. Không sai, là hai con vật ngay từ đầu hác quả phụ đã cùng đi ra ngoài dạo bộ với kiếm xỉ hổ, chỉ là từ đầu tới cuối nó luôn núp ở trong bộ lông của kiếm xỉ hổ, hơn nữa trên thân mình kiếm xỉ hổ còn có những vết vằn màu đen nên càng không khiến cho người khác chú ý. A Hổ khôn ngoan đáp một tiếng, Tần Nguyệt lấy tinh hạch trước đó từ trong không gian ra của mày, cái này nhìn qua có vẻ không tệ. Tần Nguyệt đưa tinh hạch màu đỏ tới A Hổ cũng không có há mồm ăn luôn như lúc được cho ăn bình thường, mà là nghiêng nghiêng miệng dùng đầu đẩy tinh hạch màu đỏ hướng về phía Tần Nguyệt. Sao vậy? Tần Nguyệt không hiểu hỏi. Kiếm sĩ Hổ ngẩng đầu lên kêu một tiếng, lại dùng đầu đẩy tới Tần Nguyệt suy đoán nói, để ở chỗ tao. Nó lắc đầu một cái tiếp tục đẩy. Cho tao, nhìn phản ứng khác thường của A Hổ Tần Nguyệt thử hỏi dò Giống... Lần này kiếm sỉ hổ hài lòng, nó gật đầu một cái ánh mắt mong đợi nhìn tần nguyệt Thật biết nghe lời, tần nguyệt sờ sờ nó đầu nói, vậy thì tao sẽ không khách sáo Năng lượng của tinh hạch này đối với tần nguyệt mà nói thì đúng là không thể tốt hơn Nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ chiếm thành của mình, chỉ là a hổ vui lòng cho cô Cô cũng sẽ không từ chối, dù sao có thực lực mới bảo đảm được sinh tồn Cô hiểu được cái gì nên đặt ở trước, cái gì nên đặt ở sau Hiển nhiên bây giờ không phải là lúc khách sáo Hác quả phụ leo nửa người ra từ trong túi tinh hạch ở trước xe, nó vừa gặm năng lượng trong tinh hạch, vừa quơ múa một cái chân trước, cố gắng biểu đạt ý sau này nó có tinh hạch cũng đưa cho Tần Nguyệt. Tần Nguyệt lập tức bị hai con vật này chọc cười, cô cười nói, được sau này chờ tinh hạch của mày. Vốn chỉ là tùy tiện nuôi làm bạn, không ngờ ở chung cùng bọn chúng thật sự lại có được tình cảm Tần Nguyệt thầm nghĩ, như vậy có lẽ cũng không tồi, ít nhất sẽ không cô đơn. Cố tình dừng xe ở chỗ này, Tần Nguyệt gọi hai tiểu binh tới giúp một tay chuyển thùng nước xuống, các binh lính rất nhiệt tình, trên khuôn mặt chất phát tràn đầy nụ cười. Hai tiểu binh chuyển đồ xong còn vui tươi hớn hở vò đầu nói nếu như còn có cần gì thì sẽ giúp hết, đừng khách sáo, cứ gọi bọn họ là được. Nếu như có việc cần sẽ không khách sáo. Tần Nguyệt gật đầu lên tiếng, sau đó cô chỉ chỉ thùng lớn nói, trong nhà còn rất nhiều nước, đây là phần thưởng nhiệm vụ mới vừa làm xong, các anh cầm đi chia đi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt hai binh lính cứng đờ, bọn họ không dám nói đều biết rõ toàn bộ chuyện của căn cứ, nhưng tuyệt đối là biết không có nhiệm vụ nào một người có thể nhận được thưởng lớn như vậy. Cái này, những thứ này chúng tôi không thể nhận. Tần Nguyệt bật cười nói, không phải cho hai người các anh cầm đi quân đội từng cứu mạng của tôi. Không chỉ cứu cô một lần, nếu như không nhờ những quân nhân này kiếp trước cô đã sớm chết rồi. Chúng tôi biết nhưng, người lính kia cố gắng giải thích gì đó. Không có gì nhưng nhị gì hết, trước kia lúc chưa xây dựng đất nước, các anh xông lên đầu tiên, sau khi xây dựng đất nước, ngoại quốc đến xâm phạm, các anh xông lên đầu tiên, động đất sóng thần xảy ra, các anh xông lên đầu tiên, thật vất vả mới được hòa bình, các anh cũng canh giữ ở phía trước tổ quốc, bây giờ mà thế tới, các anh còn xông vào đầu tiên. Tần Nguyệt cười cười, cứ như vậy đi, tôi đi trước. Đẩy cửa phá lỗ, đất dung tuyết lở, mà thế đến, không thay đổi, chính là những quân nhân này. Tần Nguyệt không ham thích người có chức hàm cao, không tin thần linh, chỉ kính nể một nhóm người như vậy. Có lẽ trong bọn họ cũng có phần tử cặn bã, cũng có sâu mọt, nhưng nhiều hơn là phía sau sự hy sinh anh Dũng đến ngay cả tên cũng chưa từng được lưu lại. Không có tên, không có phần mộ cũng không có ai thương tiếc, phần lớn người đã phơi thay nơi hoang dã hay thậm chí là hài cốt không còn, có rất nhiều người cũng không biết đến sự hy sinh của bọn họ, thắng lợi phụ thuộc vào bọn họ công lao cũng thường không ở trên người bọn họ, nhưng chính một nhóm người như vậy, khiến Tần Nguyệt sinh lòng kính nể kính nể nhóm binh lính ở cấp thấp nhất này. Cảm ơn, binh lính có vết sẹo trên cánh tay khi tay áo bị sắn lên, anh ta nhẫn nhịn, nhưng vẫn cảm thấy mắt có một chút cay cay. Đi thôi, chúng ta khiêng cái này về, để cho mấy anh em vui mừng một chút Ừ, được, được, binh lính trẻ tuổi, vóc dáng thấp đã có chút nghẹn ngào lên tiếng Mỗi lần làm nhiệm vụ trở lại, trong trụ sở đều có một chút thay đổi Phía trước hình như tương đối náo nhiệt, cũng không biết một nhóm người vây lại một chỗ đang làm gì Vốn tần nguyệt nghĩ muốn đi đường vòng, nhìn qua tình huống kia có vẻ không phải là một chuyện tốt Nhìn giống như là một đám đàn ông ước hiếp một đứa bé Không phải cô em muốn đi xem một chút sao? Giọng nói của một người truyền tới bên tai, Tần Nguyệt quay đầu chỉ thấy một người đàn ông có vẻ lưu manh đứng ở bên cạnh mình cười híp mắt nhìn mình. Anh ta mặc áo quần bò kiểu vải như quần bò, đồ jean, mũ rơm, cả người trông người khác có cảm giác rất lỗ mãng, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét giống như từ nhỏ anh ta đã có bộ dạng này. Tay thanh lạc phất phất tay ở trước mặt Tần Nguyệt cười đều nói thế nào, nhìn đến ngây người, xem ra tôi vẫn còn rất hấp dẫn. Làm ơn ông chú, dù gì chú muốn dụ dỗ con gái thì phải cầm mấy khối thịt hoặc là tinh hạch gì đó trên tay, phụ nữ bây giờ rất thực tế Tần Nguyệt nhìn anh ta một cái nói, chẳng lẽ chú cho rằng sức hấp dẫn gì đó mạnh hơn so với một miếng thịt ba chỉ Chật chật chật nhìn cô em nói, đại thúc tôi ra ngoài đi tìm tình yêu đích thực không được sao Vẻ mặt thanh lạc vô cùng đau đớn phảng phất như cô gái xa ngã nhìn Tần Nguyệt nói Ông chú chú lạc đội ngũ Tần Nguyệt nói rõ ràng dành mạch phải nhớ đổi kịp thời đại, cái thứ tình yêu đích thực này, chú lấy cho tôi một cân thử xem, cô em tôi đây cầm đi cho chó ăn. Nhìn cái miệng độc này của cô xem, lúc này Thanh Lạc mới thu hồi ý định đùa giỡn, nghiêm chỉnh mà nói, đứa bé trước mặt này cô có cứu không? Không cứu, ai tôi nói cô đừng vội từ chối, tôi hiểu biết rõ bản lĩnh của cô, nể khuôn mặt già nua của ông chú tôi mà cho chút mặt mũi có được không? Thanh Lạc thấy người rời đi vội vàng ngăn lại, chú quen biết. Tần Nguyệt hỏi, gần như vậy, đứa bé này cũng là số khổ. Thanh Lạc còn chưa cảm thán xong liền bị Tần Nguyệt cắt đứt đầu năm nay ai không khổ chú quen biết tại sao không tự mình đi cứu. Cái này, phải đành chịu chứ biết làm sao. Vẻ mặt Thanh Lạc đau khổ nói, đoạn thời gian trước mới vừa đắc tội một người ở cấp trên, nếu như lần này đụng vào nữa có lẽ tôi sẽ không thể mong lăn lộn ở căn cứ nữa. Cô cũng biết đầu năm nay căn cứ ở đây không có hỗn tạp. Sớm muộn hỗn tạp cũng sẽ dẫn đến chết không toàn thây. Tần Nguyệt yên lặng không lên tiếng, mỗi nơi đều có quy tắc ngầm, thế lực yếu không nên chống lại thế lực mạnh. Chỉ là Tần Nguyệt vẫn không muốn xen vào việc của người khác, dù sao để ý được nhất thời nhưng không để ý được cả đời, dù sao cũng không thể bảo cô nuôi người cả đời. Ơ con thú biến dị này không tệ. Một giọng nói ca ngợi không có ý tốt thình lình truyền tới Tần Nguyệt đang muốn đi thì nhìn thấy một người đàn ông khỏe mạnh trẻ tuổi đi về phía cô thuận theo bước đi của gã, người chung quanh rối rít nhường đường cho gã. Cô ra một cái giá, con này tôi muốn. Người trẻ tuổi dừng ở trước mặt tần nguyệt vẻ mặt của gã ngạo mạn, phía sau có 5, 6 người đàn ông vạm vỡ, bắp thịt rắn chắc đi theo. Người trẻ tuổi nhìn về phía kiếm xì hổ, càng nhìn càng thích đồ yêu thích mới cho biến dị lần trước anh của gã đưa tới đã biến thành đồ yêu thích cũ trong nháy mắt bị gã quăng ra sau đầu. Gã cảm thấy đàn ông nên phối hợp với con thú biến dị uy vũ hùng tráng như vậy, cái con chó gì kia quá hạ cấp rồi, hoàn toàn không xứng với thân phận và phong cách của gã. Trong mắt gã liền tràn đầy nhiệt tình chuẩn bị rắc kiếm xì hổ về nhà, ngay cả đứa trẻ mới vừa rồi đụng vào gã cũng có lòng tốt tha thứ. Không bán, Tần Nguyệt từ chối, đột nhiên nghe được từ chối, không ngờ từ chối dứt khoát như vậy khiến cho người trẻ tuổi có chút nổi giận, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. gã dứt lời thuộc hạ liền tiến lên muốn cướp đoạt trắng trợn kiếm xì hổ khinh thường liếc nhìn mấy người thấy người còn dám tiến lên lập tức mở miệng to như chậu máu giống một tiếng về phía bọn họ giống cho bọn họ lui lại mấy bước mới ngạo mạn thong thả trở lại bên cạnh tần nguyệt nhìn thấy người mình dẫn ra ngoài sợ hãi người trẻ tuổi tiến lên mấy bước giơ tay lên đánh vào mặt một người đàn ông vạm vỡ bên cạnh mẹ kiếp sợ cái gì bình thường bố mày uổng công nuôi không bọn mày gã quát mấy người gã dẫn tới lên lên Một con đàn bà nuôi sùng vật cũng có thể khiến bọn mày sợ đến như vậy, cẩn thận bố mày cho mày quả ngon để ăn. Mấy người bọn mày lên hết cho tao, mẹ kiếp bố mày không tin không giành được một con thú. Tần Nguyệt đứng ở một bên cười lạnh cũng không ngăn cản, người muốn chết ông trời cũng không cản được, luôn có mấy người muốn đâm đầu vào miệng thú như vậy. mươi 65 Vương đặt thuận tiện dẫn theo nửa đàn em rời đi còn năm người dư lại cũng không gắng sức hành hạ đứa bé trên đất kia nữa, bọn họ kiểm tra phía trước một lúc thấy đại ca cần người giúp một tay thì vội vàng bỏ lại đứa bé trên đất chạy tới. Hành động của bọn họ rất nhanh, một người chen một người, nói đồ gì chứ, bây giờ chính là lúc biểu hiện, lúc này không tích cực thì lúc nào mới tích cực. Từ lúc bọn họ rời đi, đứa bé tóc xanh trên đất mặc quần áo rách dưới, từ đầu đến cuối đều ôm con búp bê rối gỗ bất động giật giật cậu từ trên đất đứng dậy ôm con rối gỗ trong tay, mặt không có vẻ gì nhìn về phía trước. Lúc này, người chung quanh mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu, vốn là một cậu bé có bộ dạng rất thanh tú, nhưng trên mặt phía bên trái có một con vết phòng từ chán xuống đến phần má phía dưới mắt, phá đi cảm giác thưởng thức cái đẹp nhìn nhiều sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ai, anh xem cậu bé này, bộ dạng thật xấu xí. Nhất định là đã làm chuyện gì xấu, nếu không tại sao một đứa bé thật tốt sẽ bị lưu lại sẹo ở chỗ đó, nhìn thì không phải là vết thương bình thường, cũng không biết đã làm chuyện không có tính người gì. Đúng đúng, nhất định không phải là thứ tốt, khó trách bị người ta đánh, đoán chừng lúc này là bị thương không nhẹ. Tần Nguyệt nghe lời bàn tán như vậy, trong lòng dâng lên một chút không thoải mái, có lẽ những người này cũng không biết bản thân mình đang nói gì, chỉ là đơn thuần muốn rèm pha người khác để giảm bớt áp lực của cuộc sống, nhưng đối xử như thế này với một đứa bé thật sự là hơi quá đáng. Cánh mắt của cô lạnh lùng quét qua mọi người, kiếm sỉ hổ đã nhận ra Tần Nguyệt tức giận há to mồm quay về phía mọi người gào lên một tiếng. Ôi chao, dã thú này đang muốn ăn thịt người, không biết là người nào trong đám người hô một tiếng. Lúc này mọi người mới giật mình nhận ra con thú biến dị có chủ và lại rất thành thật này suy cho cùng cũng là một con dã thú, sẽ làm người bị thương. Bọn họ dối rít lui về phía sau một chút, vẻ mặt vừa lo lắng vừa muốn xem náo nhiệt. Ơ kìa, nhường một chút, anh dẫm lên tôi. Tôi nói đừng nóng vội, cũng không phải là không nhìn thấy được. Những người này thật là quá rảnh rỗi, quanh thân Tần Nguyệt có vài phần rét lạnh nhàn nhạt lúc đối mặt với Vương Đạt càng không kiên nhẫn, nhưng người ta vẫn còn không biết điều, hất cằm nói với Tần Nguyệt bỏ thú biến dị thì hôm nay ra sẽ để cho cô đi. Thấy gã như vậy, trên mặt Tần Nguyệt lạnh như băng, cô không nhịn được giật giật ngón tay, siết chặt lại buông ra, lạnh lùng nói, biến, không cốt thì tao sẽ thiễn mày. Nếu như người này thật sự cho rằng có người đứng sau mà không coi lời nói của ai ra gì, cô không thể nào không giúp đỡ cho người ta hoạt động gân cốt một chút cho gã biết, không phải tất cả mọi người đều sợ người đứng phía sau gã. Chống lại ánh mắt lạnh lẽo của tần nguyệt chân của vương đạt khẽ nhũn ra, loại khí thế này, ngay cả anh cả nhà gã cũng chưa từng có. Nhưng rốt cuộc gã cũng không bị dọa nhiều cho dù một người phụ nữ có mạnh như thế nào thì còn không phải là cố làm ra vẻ sao. Vừa nghĩ như thế, vương đạt chỉ cảm thấy càng nghĩ càng có đạo lý, lồng ngực của gã nâng lên, hư lạnh nói cô, rất cồm vọng, dù thế nào, nhìn cô như vậy thì làm gì được ông đây. Gã cười ha ha mấy tiếng, giang hai cánh tay nói, đến đây đi ông đây chờ. Ai u, lời của vương đạt còn chưa nói hết đã bị tần nguyệt đá một cước ngã xuống đất tần nguyệt đạp ngực của gã. Mắt nhìn xuống khuôn mặt còn được nuôi thành dạng cái chán bóng loáng Ý chỉ người không lo nghĩ, sung sướng kiểu như con nhà giàu không lo ăn mặc Ở mặt thế này, nói không tệ chỉ là muốn chặt đứt mày Cô nói bình thản nhưng vương đặt nhìn vào cặp mắt không có một chút gợn sóng kia Luôn có loại ảo giác bị u hồn để mắt tới Gã lắc đầu một cái hét lớn, người đâu, bọn mày đều ăn cháo sao Còn không mau bắt con nhỏ này cho ông mày Người phía sau bị vương đặt quát lớn một câu như vậy Bỗng nhiên giật mình, dối rít chạy tới muốn giúp đỡ, nhưng mỗi một người cố gắng đến gần tần nguyệt cũng bị cô đạp một cước bay ra, tiếp theo càng dùng sức sẫm lên người vương đặt, đau đến mức khiến gã réo lên, ai u, ai u, không ngừng. Xảy ra chuyện gì? Trưởng quan căn cứ dẫn theo một đội ngũ đến trễ, đầu tiên là quát to về phía tần nguyệt người phụ nữ điên này ở đâu ra, dám dương ngoài làm loạn ở trong căn cứ. Dưa ngoài cây rắm, lúc người này công khai cướp bóc thì lão già ngài ở đâu? Tần Nguyệt khinh bỉ nhìn ông ta, không nói gì, dưới chân dùng thêm sức đạp người, vương đặt đau đến mức một mực la to. Vẻ mặt của người này ngang nhiên thể hiện không thả người ở trong mắt khiến cho Lý Văn nổi giận, ông ta chỉ vào Tần Nguyệt lớn tiếng quát lên giống như lúc trước từng đối xử với người gây rối, còn không mau thả người cô muốn bị tôi đuổi ra khỏi căn cứ sao. Tần Nguyệt không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ông ta, sâu thẳm trong đôi mắt là bình tĩnh không một chút gợn sóng, lại làm cho Lý Văn vốn có chút chột dạ rất không thích, có loại cảm giác bị người nhìn thấu. Ông có quyền này sao? Tần Nguyệt cười lạnh nói, lúc nào thì một trưởng quan đội tuần tra nho nhỏ cũng có quyền tùy tiện đuổi người ra khỏi căn cứ. Bị người kiêu ngạo chất vấn thẳng thừng như vậy, Lý Văn bị vạch trần sự thật trên mặt lúng túng và thẹn quá hóa giận Ông ta hiểu được hôm nay đã đụng phải mảnh vụn cứng rắn Cố gắng để cho vẻ mặt của mình có vẻ nghiêm túc hơn Trách móc nói thế nào, làm chuyện sai trái còn nói đạo lý Bắt cô ta lại cho tôi Nhưng lời ông ta vừa nói xong, không có binh lính nào động tay Ngược lại tần nguyệt lạnh nhặt chế diễu cũng không hỏi chuyện cho rõ ràng Ông còn bắt loạn người, cách quản lý của căn cứ thật sự là càng ngày càng tốt Đúng vậy, Lý trưởng quan, hỏi một chút đi Một binh lính tuần tra nói, Lý Văn lườm binh lính kia ý là quan chỉ huy ra lệnh thì không cần phải nói cùng với ý nói trở về tự mình nhận phạt. Binh lính tuần tra biết trong mắt Lý Văn là khinh thường, lui về phía sau, không nói thêm gì nữa, có người còn nghĩ muốn tiến lên nói gì đó sau lưng anh ta bị anh ta lắc đầu kéo lại, mặc dù những người này không nói gì nữa, nhưng cũng không bắt người theo ý của ông ta. Thật ra thì bọn họ biết người phụ nữ này thường tặng đồ cho quân đội, nhiều lần giải quyết chuyện cực kỳ quan trọng liên quan đến mạng người, nếu như có người nói cô phạm pháp trong căn cứ, bọn họ sẽ là người đầu tiên không tin. Bình lính tuần tra nhìn trưởng quan một chút thấy ở trên mặt ông ta vẫn còn tức giận, thầm nghĩ trong lòng, nếu như trưởng quan thật sự muốn làm gì tần nguyệt, bọn họ cũng chỉ có thể lén lút đi thông báo cho từ trưởng quan. Ai u này, lão lý anh nhanh làm cho người phụ nữ này lấy chân ra, ngực này của tôi. Vương Đạt thấy Lý Văn vẫn không chú ý tới gã đang nằm trên mặt đất, không khỏi kêu đau một lúc. Cô còn không mau thả cậu ấy ra. Lúc này Lý Văn mới phản ứng lại, nói với Tần Nguyệt. Mới vừa rồi ông ta cũng bị chọc tức. lúc này mới nhớ tới mục đích lúc ban đầu đi tới đây chính là vì lưu lại một ấn tượng tốt cho anh trai của Vương Đạt Vương Huy, sau này sẽ thuận tiện qua lại giúp đỡ nhiều hơn. À! Tần Nguyệt nhìn ông ta một cái, chậm chạp dơ chân lên, đúng lúc mọi người cho là cô sẽ rời chân đi, âm thầm tự mình vui mừng vì lời nói có tác dụng của Lý Văn, rất nhanh Tần Nguyệt đã hung hăng đạp một cước, sau đó nhanh chóng nâng lên, một cước đá bay vương đạt. "Cô, Lý Văn chỉ vào Tần Nguyệt nói, thật là quá đáng. Đây rõ ràng là không đặt ông ta vào trong mắt, được được được, ngược lại ông ta sẽ cho cô nếm chút biết tay." Khụ khụ khụ, "Lão Lý, anh phải làm chủ cho tôi." sau khi vương đạt được thuộc hạ đỡ dậy gần như là ôm lý văn khóc lóc kể lể người phụ nữ này đầu tiên là cướp đoạt đi thú biến dị của tôi sau đó còn công khai đánh người ở trong căn cứ anh xem một chút tôi đây đã bị thương không nhìn sắc mặt khó coi của lý văn tần nguyệt bị vương đạt dùng sức phù oan cô trộm thú biến dị khuôn mặt vẫn không thay đổi đứng ở nơi đó như trước thật là nếu không phải thanh lạc không ngừng kéo cô cô đã sớm đi rồi Cô cãi vả bên này không biết đã kinh động đến một đám binh lính giữ cửa căn cứ từ lúc nào, bên kia phái người tới đây hỏi thăm tình huống, biết được có liên quan với tần nguyệt tiểu binh đó vội vàng trở về chỉ chốc lát sau lại dẫn một người tới. Mặc dù đối phương chỉ là tiểu binh, nhưng mỗi người ở trong đám người Lý Văn cũng phải thuận tiện cho đội giữ cửa bên kia chút mặt mũi, huống chi ông ta còn vì để thể hiện mình công bằng, không ngại hỏi thăm tiểu binh trông coi mới tới trong căn cứ một chút. người tiểu binh kia cũng biết rõ đầu đuôi chân tướng rõ ràng nói thẳng ra chính mình đã nhìn thấy tần nguyệt dẫn theo thú biến dị trở lại không sai bởi vì thú biến dị trong căn cứ không có nhiều con kiếm xì hổ này lại rất đặc sắc anh ta liền nhớ kỹ có thể làm chứng là thấy tần nguyệt dẫn thú biến dị về Trong lời này có hàm ý bên ngoài đều là lời nói thiên vị Tần Nguyệt Vương đạt nghe không hiểu, Lý Văn lại nghe được rõ ràng, lúc này sắc mặt của ông ta có chút khó coi, vốn tưởng rằng chuyện người phụ nữ kia trộm thú biến dị là chuyện chắc chắn rồi, không ngờ còn có người thay cô nói chuyện, nhưng người nói chuyện giúp này lại là người mình, chuyện này bảo ông ta sao có thể không giận. Tuy là như vậy, Lý Văn cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kiềm lại lửa giận trong lồng ngực, không để người ta bắt được chỗ sơ hở Nhưng cho đến lúc này, Vương Đạt vẫn còn một bộ nhất quyết không tha, gã dùng sức phù oan Tần Nguyệt trộm thu biến gì anh cả của gã đưa cho gã, một chút đạo lý cũng không nói. Tần Nguyệt nghe một lát chỉ cảm thấy cực kỳ phiền phức lập tức khinh bỉ nói, anh cứ thúm chặt không buông như vậy, cha mẹ của anh có biết mình đã nuôi ra một kẻ có bộ dạng như vậy không? Khóc lóc kể lể trượt bị cắt ngang, vương đạt khẽ ngây ngần cả người, một lúc lâu mới phản ứng được vương đạt liếc nhìn Tần Nguyệt lại nhìn vào mắt Lý Văn, có lẽ nhìn thấy được thái độ cứng rắn của Tần Nguyệt mà núi dựa của gã đã lảo đảo muốn ngã, một câu, mắc mớ gì tới cô cắm ở trong cổ họng đúng là không nói ra được. Được rồi coi như hôm nay là gã đã đá chúng một tấm sắt rồi, mặc dù trong lòng quyết định về sau nhìn thấy người phụ nữ hung hãn hơn đàn ông này, gã nhất định sẽ đi đường vòng, không bao giờ làm mưa làm gió ở trước mặt cô nữa, nhưng trên mặt vương đạt vẫn còn hung hăng chừng mắt liếc nhìn Tần Nguyệt vung tay lên nói chúng ta đi. Không có sự kiện của nhân vật chính, dĩ nhiên là Lý Văn cũng không tiện tiếp tục ở đây nữa, cũng ảo não dẫn người đi. Lúc này tần nguyệt mới có thời gian rảnh nhìn thanh lạc mới vừa rồi vẫn lôi kéo cô không để cho cô đi thanh lạc cười, hắc hắc một tiếng, vội vàng kéo huyền nguyệt đến trước người. Người này mới vừa rồi vẫn nói ở bên tai cô không ngừng cái gì cha chết mẹ tái hôn, khi còn bé, đứa bé kia thiếu chút nữa đã chết cháy trong cuộc hỏa hoạn. Tần nguyệt quan sát cậu bé trong miệng thanh lạc một chút đứa bé này nhìn qua không giống như tự kỷ bình thường. Thanh là thế vậy, hiểu lầm tần nguyệt là ghét bộ dạng của huyền nguyệt khó coi, khuôn mặt còn bị phá hủy, vội vàng nói cô không cần phải lo lắng về vấn đề hình tượng, đứa nhỏ này sẽ tự mình giải quyết. dứt lời anh ta nháy mắt ám chỉ với cậu bé. Bé trai khôn khéo lấy một cái mặt nạ bị đứt một nửa từ trong túi tiền ra đeo lên trên mặt, vừa vặn che đi được vết sẹo đáng sợ kia. Tần nguyệt càng nhìn càng thấy quen mắt một lúc lâu, cô vỗ đầu một cái thở dài nói. Đây là mặt nạ gỗ quỷ điều khiển sư